Nàng còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, lại đột nhiên phát hiện Huyền Tôn lộ ra một mặt Đắc ý tươi cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, cuối cùng là làm ta hòa nhau một thành. Yêu Tuyết không rõ nguyên do, Huyền Tôn lại không hề giải thích, hay còn Đắc ý trong chốc lát sau bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Nàng người nọ, tâm nhãn nhiều đến cùng cái sàng dường như, chẳng lẽ sẽ đã quên cái này? Nghĩ đến đây, Huyền Tôn lập tức ngồi thẳng thân thể, vội vàng hỏi, cùng nàng cùng nhau tới còn có mấy người? Yêu Tuyết một chút bị hỏi ngông, có. Thật nhiều người a, Huyền tôn trầm giọng nói, không, là cùng nàng đi gần nhất mấy cái. Yêu tuyết hồi ức hạ, hẳn là bốn người đi. Vừa rồi nàng ở ta nơi này nói sự tình thời điểm, kia bốn người đang làm cái gì, ngươi biết không? Yêu tuyết ngượng ngùng mà nhẹ giọng nói, hồi huyền tôn, ta lúc ấy cũng vẫn luôn ở chỗ này. Huyền tôn sắc mặt biến đổi, lập tức thân ảnh chật lóe, xuất hiện ở yêu vực cấm điện. Nơi đó như cũng là rất nhiều dễ cây rắc rối khó gỡ ở bên nhau, rầm rạp trong rừng không có yêu. Chỉ là có một cái lại một cái trận pháp phong ấn lên Như là vì bảo hộ thứ gì Huyền Tôn bước nhanh đi đến trong trận gian Nhìn đến trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì khi Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra Rồi sau đó giữa mày nhữ lại Phất tay hào hướng tới trận chính giữa địa phương huy đi Mặt đất theo tiếng mà nứt, Lộ ra một khối thật lớn ao hãm Bên trong giống tuyết Huyền Tôn sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới Nghiến răng nghiến lợi nói Minh Trúc Phần 111 chương 111 ngã ba đường Huyền Tôn phản ứng lại đây ném đổ vật khi cái kia đầu sỏ gây tội đã sớm đã rời đi yêu vực hướng về mặt đông đi ra rất xa yêu vực là bọn họ tiến vào di tích sau đi đến cái thứ nhất cao điểm từ yêu vực xuống dưới sau là một mảnh trống trải bình nguyên bình nguyên phong rất thấp không trung thỉnh thoảng bay tới phiến phiến nhẹ vũ cấp yên tĩnh đêm đẹp thêm một mặt tươi sống ở bình nguyên một đường mọi người tất cả đều lo lắng đề phòng nay một đường gặp được vấn đề quá nhiều lo lắng nơi này còn có che giấu lên nguy hiểm không có bị bọn họ phát hiện. Có lẽ bởi vì phân nói mà đi lúc sau ít người không ít, hướng về mặt đông đồng hành này nhóm người phần lớn đều là người quen, đội ngũ chung bầu không khí cũng thân thiện lên, không hề giống mới vào di tích bên trong như vậy mới lạ cảnh giác. Thiên diễn, kiếm các, bắc Trần làm vân châu lớn nhất ba cái môn phái, môn hạ đệ tử lẫn nhau chi gian giao lưu còn tính thường xuyên, cho nhau cũng coi như quen thuộc, trước mắt người sống thiếu rất nhiều, một đám tuổi trẻ các đệ tử rốt cuộc vùng để phòng liêu khai ba cái môn phái mang đội bái tinh nguyệt đại năng chỉ là yên lặng đi theo phía sau không xa không gần bảo hộ bọn họ an toàn nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại thái sử ninh đáp ở tạ liên sinh đầu vai mọi mệnh nói tạ sư huynh đều là không thiện thể thuật pháp tu vì sao ngươi còn không thấy mệt mỏi chúng ta đều đi rồi lâu như vậy tạ liên sinh rất là rụt rè nói thái sử sư đệ ta tuy là pháp tu nhưng chưa bao giờ lơi lỏng quá thể thuật tu tập thể lực cũng không tệ lắm hắn phong độ nhẹ nhàng quần áo sạch sẽ như lúc ban đầu Nửa điểm mệt mỏi đều nhìn không ra tới, như cũng là cái kia Chi Lan Ngọc Thụ tạ gia đại công tử. Chỉ là ở đây này đàn nghe qua hắn thổi sáu người rốt cuộc không thể tin hắn này phúc hoàn mỹ công tử hình tượng. Vân Cận Nguyệt mắt sắc, thoáng nhìn phía trước cách đó không xa rốt cuộc tới rồi này mênh mang cánh đồng bắt ngắt với bên kia. tựa hồ là cái lối rẽ. Có mục tiêu, một đám người rốt cuộc nhắc tới tinh thần, nhanh hơn tốc độ, hướng về Vân Cận Nguyệt sở chỉ phương hướng chạy đi, chạy đến lúc sau mới phát hiện. Này phiến cánh đồng bắc ngát cuối xuất hiện một cái ngã rẽ, phân biệt đi thông đông, tây, bắc ba phương hướng. Nơi này không có bất luận cái gì cột mốc đường đánh dấu, làm người căn bản vô pháp phân rõ ba điều lộ phân biệt đi thông ngại gì, chỉ có thể dùng mắt thường tới phán đoán phương hướng. Ba điều lộ chung, nhất thấy được chính là đi thông phía tây con đường này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cùng mặt khác mấy cái phương hướng đều không quá giống nhau. Con đường này thượng không có một ngọn cỏ, ven đường đều là đá lởm chởm quái thạch mọc lan tràn. Mặt đường cùng vách đá phiếm đáng chú ý màu đỏ thấm, nhìn khiến cho người cảm thấy có chút nguy hiểm. Mọi người nhìn thoáng qua, đồng thời lắc đầu, phía tây không được, nhìn liền không phải cái gì hảo địa phương. Một đám đầu không cao tiểu hòa thượng từ đám người bên trong bài trừ tới, cười ha hả mà đối mọi người niệm câu pháp hiệu, rồi sau đó ở phía tây chủi lủi màu đỏ thẫm thổ địa dùng ngón trỏ vướt ve qua đi, tới gần người người đầu ngón tay đứng ở bụi. Hắn trên má còn có chút thịt, sinh cái gương mặt tươi cười, cho người ta cảm giác thập phần dễ dàng thân cận. Chẳng sợ giờ phút này mặt nhăn lại tới, cũng chỉ làm người cảm thấy giống cái nóng hầm hập bánh bao, không có nửa điểm nghiêm túc bộ dáng Không rác người quá vẻ mặt nghiêm túc nói, phi thường dày đặc ma tức bên này hẳn là đi thông ma vực lộ. Phật tu đối với ma tộc hơi thở luôn luôn mẫn cảm, lời hắn nói không có bất luận kẻ nào hoài nghi, nhanh chóng từ bỏ hướng Tây đi. kia đầu, một cái bắt trần đệ tử khó hiểu nói, chúng ta có nhiều người như vậy, vì sao chẳng phân biệt nói mà đi. Vừa dứt lời... Bị bác Trần dẫn đầu bái tinh nguyệt trưởng lao lạnh giọng đánh gãy, không được. Bác Trần trưởng lao trách cứ nói, ở xa lạ di tích bên trong, không có bản đồ, không biết sâu cạn, không biết nơi nào có nguy hiểm, nơi trốn đều là chúng ta không hiểu được thượng cổ phù văn, loại tình huống này như thế nào có thể phân nói, lại dựa vào cái gì phân nói. Kia đệ tử bị trưởng lao nói hầm hực không dám ngôn. Bài trừ phía tây lựa chọn, cũng chỉ dư lại hai con đường. Hướng phía bắc đi con đường kia vẫn luôn kéo dài ra rất xa ánh mắt cuối căn bản nhìn không ra kéo dài hướng nơi nào hướng đông đi lộ một đường lập tức xuống phía dưới tựa hồ là từ bình nguyên đi thông thâm cốc bên trong nhậm bình sinh đứng ở cái này xa lạ chung để lộ ra một tia quen thuộc giao nhau lâu khẩu lại lần nữa cảm khái một ngàn năm sau biến hóa cũng quá lớn lại là cái nàng không biết địa phương dựa vào nàng đối man tộc nhận thức man tộc thông thường sẽ lựa chọn ở tại phương bắc đại khái xuất hướng bắc con đường này là đi thông tuyết chi sâm nhậm bình sinh vì thế trực tiếp cất bước đi hướng hướng đông con đường kia Đi nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không biết nàng vì sao nhanh như vậy làm ra quyết định, nhưng ở vào đối nàng mù quáng tín nhiệm, vẫn là theo đi lên. Hoành Chu có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi, vì sao đi bên này? Nhậm Bình sinh mặt không đổi sắc mà đem nổi khấu ở huyền tôn trên đầu, vừa rồi yêu tộc bên kia nói phía bắc có man tộc, rất nguy hiểm. Man tộc. Hoành Chu chậm rãi thuật lại cái này danh tử, chỉ cảm thấy rất là xa lạ. Còn lại người tu hành đồng dạng. Cũng không phải bọn họ chưa từng nghe nói qua man tộc, tương phản, đất hoang nam tộc, người, yêu, linh, mà, mang cái này cách nói tại thượng cổ điển tịch trung xuất hiện quá nhiều lần, bọn họ cũng không xa lạ. Bọn họ chỉ là chưa từng có gặp qua man tộc. Tự bọn họ có ký ức bắt đầu, man tộc liền vẫn luôn ẩn cư ở cực bắc nơi, nơi đó quanh năm tuyết trắng xóa, đại học đem đi thông man tộc rừng rậm con đường tất cả đều phong kín, nhân loại bình thường căn bản không có biện pháp ở như vậy cực hàn hoàn cảnh hạ sinh tồn. Chẳng sợ tu sĩ có linh lực hộ thể, ở nơi đó cũng có bị đông chết nguy hiểm. Yêu tộc cùng ma tộc tuy rằng nhiều ở yêu vực ma vực bên trong, nhưng thăng châu một ít tới gần yêu vực, ma vực địa phương, cũng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít yêu tộc ma tộc bên ngoài đi lại. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng lại cũng không giống đối man tộc như vậy xa lạ. Lần này thương châu càng sâu, yêu tộc thậm chí trực tiếp cùng nhân loại kết thân, kết thân đương sự còn ở nơi này đâu. Cảm nhận được chỗ tối đầu tới ánh mắt, ly chu chỉ đương không nhìn thấy. Hắn lúc này vẫn là nữ thân, dùng linh hoàng thân phận, không tiện bại lộ. Tiểu hòa thượng không giác cảo cảo quang nao túi, hiếu kỳ nói, man tộc rất nguy hiểm sao. Thái sử ninh trịnh trọng gật gật đầu, căn cứ tu hành toàn thư ghi lại, một ngàn năm trước, man tộc cùng nhân loại lớn lớn bé bé đánh quá rất nhiều chàng, man tộc thân hình đặc biệt cao lớn cường tráng, trên người lông tóc phá lệ răn chắc cứng rán, tu vi cao cường giả có thể nói đào thương bất nhập, phi thường khó đối phó, bọn họ một lần là bắc địa mọi người trong lòng ác mộng. Sống lại thời đại sau, man tộc vẫn luôn ẩn cư với cực bắc nơi, nhưng thật ra không nghe nói qua cùng nhân loại mâu thuẫn, trừ bỏ kia một lần. Thái sử ninh rất có người kể chuyện phong phạm, nói mấu chốt chỗ tổng ái bán cái cái nút, mọi người nghe được chính hang say, nhịn không được thúc giục nói, nào thứ a, ngươi mau nói a. Thái sử ninh ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía một bên kiếm các mọi người, nhẹ nhàng nói, đương nhiên là kiếm tôn nổi danh chi chiến lần đó a. Mai nhược bạch bước chân tạm dừng một phách, Rồi sau đó lại cùng giống như người không có việc gì đi theo Nhậm Bình Sinh phía sau, giống cái trung thực mà trầm mặc hộ vệ. Kiếm các mọi người đối với lịch sử có lẽ không hiểu biết, nhưng là đối với nhà mình Kiếm Tôn thành danh chiến lại là phi thường quen thuộc, Bừng tỉnh đại ngộ nói, là cô thành hàng ngày. Nguyên lai like Kiếm Tôn lần đó gặp được địch nhân là man tộc. Nhậm Bình Sinh nghe được thiếu chút nữa cười ra tới, các ngươi Kiếm Tôn ở Lạc Nhật thành đối thượng mấy trăm man tộc chiến sĩ, lấy tự nghĩ ra Thanh Thiên Kiếm nhất kiếm xé trời quang, từ đây nhất chiến thành danh như thế xuất sắc chuyện xưa, thân là kiếm các đệ tử, thế nhưng chỉ nhớ rõ câu chuyện này, trung kiếm chiêu là thanh thiên kiếm thức mở đầu cô thành hàng ngày. Không hổ là kiếm tu. Nhớ kỹ, dễ dàng không cần cùng man tộc động thủ. Nhậm Bình sinh nghiêm túc dặn dò nói, đất hoang năm tộc tuy rằng cho nhau chi gian cũng không tính hòa thuận, nhưng nhân loại cùng yêu tộc ma tộc ít nhất còn có thể vẫn duy trì mặt ngoài bình thản, man tộc lại bất đồng. Nàng ngữ điệu hơi trầm xuống, lộ ra một loại hơi lạnh lạnh lẽo. Man tộc, phi thường chán ghét nhân loại. Nói xong, Nhậm bình sinh lại khôi phục ngày thường ôn hòa ngữ điệu, tóm lại, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không cần đi trêu chọc man tộc. Không biết vì sao, giọng nói của nàng coi như nhẹ nhàng chậm chạp bình đạm, lại làm mọi người mạc danh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời gật đầu, đa tạ minh tiền bối nhắc nhở, chúng ta đã biết. Dọc theo hướng đông bên này một đường xuống phía dưới đi, trước mắt ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ đi tới nào đó sơn quốc bên trong. Nơi này ba mặt núi vây quanh, mặt đất cũng rất là gập gền có chút hẹp hỏi, cũng không tốt đi ly chu bên cạnh kia chỉ thật lớn ngân la ngửi ngửi thế nhưng miệng phun nhân ngôn phát ra nặng nề tiếng vang phía trước có thực nùng huyết tinh khí những lời này làm mọi người tâm đều nhắc lên thực mau bọn họ liền thấy được mùi máu tươi nơi phát ra nhìn đến phía trước một màn mọi người hô hấp đều trệ sắp một cái trước mắt vân cận nguyệt kinh ngạc nói đây là bọn họ phía trước cách đó không xa khắp nơi phơi thây máu chảy thành sông thấm ướp máu đem mặt đất đều tầm ướt. Phát ra dính nhớp tiếng vang, tới gần lúc sau, nồng đậm huyết khi đem mọi người hân đến cơ hồ nôn mửa, từng đợt mà buồn nôn, tố chất tâm lý thiếu chút nữa, đều đã núp ở phía sau mặt phút ra. Thái sử Ninh run giọng nói, bọn họ, gặp cái gì a Mặc chi rốt cuộc tiến lên, xua tay ý bảo thiên diễn đệ tử đều đứng ở hắn phía sau đi, hắn tắc trầm mi nhìn lại, lạnh lùng nói, người chết 78 người, một bộ phận tán tu, một bộ phận là thằng châu 13 gia người, còn có chút định châu tiểu tông môn người phó ly kha đứng ở mạc chi bên cạnh mặt không đổi sắc mà nhìn về phía này thảm thiết một màn nghiêm túc phân tích nói vết thương trí mạng đều là kiếm thương sở thanh ngư khó hiểu kiếm thương nơi này nhìn không ra có bất luận cái gì cơ quan trận pháp bộ dáng chẳng lẽ là có người kiếm tu ở chỗ này cùng bọn họ phát sinh xung đột đưa bọn họ tất cả đều giết kiếm các mọi người không vui nói sở đạo hưu đây là đang ám chỉ chúng ta kiếm các sao sở thanh ngư lộ ra mở mịt vô tội ánh mắt ta chỉ là ở phân tích tình huống Ở đây lợi hại kiếm tu cũng không ít, nói không chừng là ta đại sư tỷ đâu. Nàng chỉ hướng một bên Vân Cận Nguyệt. Vân Cận Nguyệt, tính, cũng không phải ngày đầu tiên biết tam sư mọi tư duy khác hẳn với thường nhân. Vân Cận Nguyệt ho nhẹ một tiếng, ngược lại nói, này đoàn người bên trong, ít nhất có sáu người tu vi đều ở ta phía trên, trong đó còn có một cái hóa thần cảnh lúc đầu cao thủ, không ngừng ta làm không được, ta tưởng hôm nay ở đây sở hữu kiếm tu, trừ bỏ kiếm các chỉ lan trưởng lão ngoại, lại không người có thể làm được. Chỉ lan đó là kiếm các dẫn đầu hóa thần cảnh trưởng lao. Nàng tiến lên một bước, nghiêm túc đánh giá một lát, lắc đầu nói, cùng kiếm các kiếm lộ không quá giống nhau. Nếu là thanh thiên kiếm, này nhóm người đều nên là nhất kiếm mất mạng, nhưng ta xem bọn họ trên người xuất hiện một ít bất đồng kiếm thương, nhìn qua không phải bị cùng thanh kiếm giết chết. Hoành Chu lại cấp ra một cái khác cách nói, có hay không có thể là di tích bên trong kiếm tu. Nơi này nếu sinh hoạt linh tộc, yêu tộc, ma tộc cùng man tộc, không đạo lý sẽ không có nhân loại. Bọn họ khoảng cách nơi đó còn có vài chục bước khoảng cách, chỉ Lan cảm thấy hơi chút xa chút, xem đến cũng không rõ ràng, tưởng tới gần cẩn thận xem xét một phen, còn chưa đi ra một bước, bị Nhậm Bình sinh ngăn cản. Nhậm Bình sinh lẳng lặng mà nhìn trước mặt mỗi cái chi tiết. Mới vừa bước vào sơn cốc thời điểm, nàng liền cảm nhận được một tia quen thuộc, tới rồi nơi này, nàng rốt cuộc có thể xác nhận đây là địa phương nào. Một ít xa xăm đối thoại nổi lên trong lòng. Chúng ta nghĩ tới, đi thông quan trọng nhất địa phương thông đạo. Nhất định phải có nhất nghiêm mật phòng thủ, cho nên nơi này liền về ta. Người kia phía sau có hàng năm bất biến hồ kiếm, tóc dài cao thúc lên, trên trán vụn vật sợi tóc hạ là một đôi phi thường ấm áp đôi mắt, hướng Nhậm Bình Sinh cởi đến lộ ra một hàm răng trắng. Yên tâm, nhất định cho ngươi cái kinh hỉ lớn. xác thật, là cái kinh hỉ. Phần 112. Chương 112 Trảm phong Cửu kiếm. Nhậm Bình Sinh trước nhặt lên một quả đá, hướng về phía trước ném đi đã thoải mái mà xuyên qua kia phiến thảm án phát sinh mà dừng ở xa hơn một ít hơi chút sạch sẽ chút địa phương nhậm bình sinh biểu tình bất biến đối ly chu nói mượn phiến lông chim dùng hạ ly chu biểu tình dại ra một cái trước mắt theo sau mặt đỏ lên thấp giọng cả giận nói đây là muốn ta trước mặt mọi người rút mau sao nhậm bình sinh nàng đây mặt thán phục ta nhờ rõ các ngươi vũ tộc có đem thay thế lông chim thu thập lên thói quen ly chu hậm hực mà nga thanh nguyên lai like là hắn hiểu sai một bên vũ tộc người hầu không thể gặp nhà mình tôn thượng chịu loại này bị khuất vội vàng nói có thể dùng ta lông chim nhậm bình sinh lắc đầu cần thiết là của hắn ly chu nhưng thật ra không có gì ý kiến lấy ra một chi thay thế lông chim đưa cho nhậm bình sinh đây là một chi xích hồng sắc lông chim bên cạnh phảng phất bị ánh mặt trời năng quá viền vàng rơi vào trong tay liền có loại lửa nóng xúc cảm tế vũ hơi hơi rung động phảng phất sinh mệnh lực như cũ phượng hoàng lông chim cho dù là tự nhiên bóc ra sau thay thế lông chim cũng có mặt khác, vũ tộc lông chim chưa từng có được sinh mệnh lực. Nàng muốn chính là này độc nhất phân sinh mệnh lực. Lông chim thực nhẹ, càng nhẹ đồ vật càng không dễ dàng né mạnh, nhưng ở nhậm bình sinh trong tay lại như cũ linh hoạt. Nàng thủ đoạn run lên, lửa đỏ lông chim giống một chi lợi kiếm xẹt qua giữa không trung, hướng về mới vừa rồi đá rơi xuống đất địa phương bay đi. Nhưng lần này kết quả lại không giống nhau. Ly Chu lông chim bay đến một nửa khi, đột nhiên bị chống giống mà ra lực lượng nào đó giảo đến dập nát. Biến cố chỉ phát sinh ở trong ngay mắt Người mắt thường cơ hồ vô pháp bắt giữ đến vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, lông chim cũng đã hoàn toàn hóa thành một mịn. Mọi người an tĩnh một cái trước mắt, tất cả đều kinh ngạc. Vân cận nguyệt đỉnh mày hơi ninh, công kích kia phiến lông chim. Tựa hồ là kiếm khí. Chỉ lan trưởng lao ánh mắt hơi chấm xuống, khẳng định nói, không tồi, xác thật là kiếm khí, hơn nữa đến từ một vị phi thường cường đại kiếm giả. Là một loại bọn họ chưa bao giờ gặp qua kiếm khí. Chỉ lan mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Ta đối địch vô số, trừ kiếm tôn ngoại, còn chưa bao giờ gặp qua vị nào kiếm tu chỉ bằng vào kiếm khí liền có như vậy. Vì thế, ở chỗ này lưu lại kiếm khí đến tột cùng là ai? Còn có một câu nàng không có nói. Nơi đây kiếm khí, thậm chí so kiếm tôn còn muốn cao thượng một bậc. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là ai lưu lại kiếm khí? Nhật Bình sinh chỉ là an tĩnh mà nhìn, theo sau cấp ra kết luận. Chỉ đối vật còn sống có tác dụng. Này nói giảo thoái lông chim kiếm khí chỉ xuất hiện ngắn ngủn một cái trước mắt thực mau liền lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc trước đám kia người hẳn là chính là vô ý chúng chiêu cho nên mới ở không hề phòng bị tình huống dưới chết và hỗn độn mà kiếm khí bên trong vân cận nguyệt suy tư nói nhưng trên mặt đất những người này trên người miệng vết thương là đến từ bất đồng kiếm kiếm tu kiếm khí thông thường chỉ có một loại chẳng lẽ là nhiều vị kiếm tu đồng thời lưu lại nhậm bình sinh lắc lắc đầu nhẹ giọng nói không có một người hắn có thể đồng thời sử dụng rất nhiều bất đồng kiếm khí mọi người trinh lăng một cái trước mắt theo sau là thái sử ninh ánh mắt sáng lên là nghiên thanh kiếm quân hắn là đất hoang tu hành sử chung có ghi lại nổi tiếng nhất sử dụng nhiều trôi kiếm kiếm giả nghe nói hắn bản mạng kiếm cùng sở hữu một bộ chín bính bị hợp sưng vì chạm phong cựu kiếm vui sướng bất quá một lát mọi người lại lần nữa lâm vào lo lắng nghiên thanh kiếm quân vị này chính là trong lịch sử nhất thanh danh hiển hách kiếm tu không gì sánh nổi sử học giới vẫn luôn có tranh luận vấn đề đó là minh trúc cùng nghiên thanh ai mới là thượng cổ thời đại chiến lực mạnh nhất người Minh Trúc là tu vi cảnh giới tối cao, đây là không thể nghi ngờ, nhưng cảnh giới cao không đại biểu chiến lược cường, đặc biệt là Minh Trúc công phu thất truyền lúc sau, đời sau biết nàng tình thông nhiều môn đạo Pháp, lại không biết nàng chủ tu vi gì. Nhưng nghiên thanh lại bất đồng, kiếm tu luôn luôn có thể đánh, cùng cảnh giới nội có thể thắng được rất nhiều mặt khác đạo Pháp tu sĩ cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Thượng cổ tam thánh bên trong, trừ ra không tốt đấu Pháp ý tu sương thiên hiểu, về nghiên thanh cùng Minh Trúc đến tuột cùng ai càng cường chuyện này, tranh luận không thôi rất nhiều năm. Lấy kiếm các cầm đầu kiếm tu cảm thấy, không hề nghi ngờ kiếm tu là cùng cảnh giới bên trong người mạnh nhất, chẳng sợ đều là đạo thành về Thậm chí Minh Trúc cảnh giới còn có thể càng cao một bậc, nhưng bọn hắn vẫn là tin tưởng vững chắc tuyệt đối là nghiên thanh càng cường. Lấy thiên diễn cầm đầu Minh Trúc đảng còn lại là hô to Minh Trúc thiên hạ đệ nhất người chân thật đáng tin. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng thuyết phục không được ai, nhưng cũng mặt bên chứng thực một việc. Nghiên thanh rất mạnh, chẳng sợ ở cái kia đàn anh hội tụ thượng cổ thời đại hắn cũng không nghi là trong đó nhất lóa mắt một trong số đó nhưng hôm nay này viên lóa mắt tinh thân thủ lưu lại nan để liền bãi ở bọn họ trước mặt làm sao bây giờ muốn như thế nào qua đi nặng nề bầu không khí bắt đầu ở mọi người chi gian truyền bá nhậm bình sinh quan sát trong chốc lát phía trước sân cốc bằng nàng đối nghiên thanh hiểu biết nghiên thanh hẳn là trực tiếp đem trảng phong cửu kiếm kiếm khí cô hóa ở này sơn cốc bên trong kiếm khí cảm ứng không đến vật còn sống hẳn là tố quang trần giúp điểm tiểu vội thông qua trận pháp tới cảm ứng Cho nên, hiện tại nàng đối mặt chính là tố quang trần cùng nghiên thanh liên thủ chế tạo kiếm trận. nhậm bình sinh đẻ đẻ giữa mày, chỉ vào trên vách núi đá mấy chỗ vách đá, đối mai nhược bạch nói, ngươi thử dùng kiếm khí công kích một chút này chín địa phương, dựa theo ta chỉ chỉnh tự, trung gian không cần có tạm dừng. Nàng về phía trước đi ra vài bước, nhặt căn nhánh cây trên mặt đất vẽ ra một đạo hoành tuyến. Kiếm trận hẳn là từ nơi này bắt đầu có tác dụng, không cần lướt qua này tuyến mai nhược bạch ôm lúc trước từ phủ đệ bên trong lấy ra tới kiếm vãng cái kiếm hoa quen thuộc hạ thanh kiếm này trọng lượng sau đạp lên nhậm bình sinh vẽ ra đất trống nhất bên cạnh nín thở ngưng thần thủ đoạn run lên chín đạo trong trẻo kiếm khí từ dưới kiếm chạy như bay mà ra vì không ở kiếm các đệ tử trước mặt bại lộ thân phận mai nhược bạch hơi chút làm chút che giấu vô dụng kiếm các thanh thiên kiếm cũng vô dụng hắn tự nghĩ ra đi ngược dòng kiếm mà là sửa dùng định châu truyền lưu cực quảng một cái bình thường kiếm pháp quang lang kiếm Quang Lan kiếm người sáng lập phiêu bạc nửa đời, sau lại ở Định Châu định cư sau, bị Quảng Tức Tiên sinh thỉnh đến thư viện đi giáo kiếm pháp hóa, môn hạ đệ tử không nói thượng vạn cũng có mấy ngàn. Mai Nhược Bạch cũng từng đi nghe qua khóa, dùng cái này kiếm pháp cũng không sẽ làm kiếm các người hoài nghi. Quang Lan kiếm kiếm khí phá lệ sáng ngời bắt mắt, Mai Nhược Bạch này liên tiếp cửu kiếm có thể nói nước chảy mây trôi, thậm chí không có kinh khởi mặt đất cát đá, vô cùng tinh chuẩn mà dừng ở Nhậm Bình sinh sở chỉ mỗi cái địa phương nhậm bình sinh ngưng mắt nhìn chăm chú vào một màn này nếu nàng không suy tính sai nơi này hẳn là chính là mấu chốt chín mắt trận quả nhiên chín chỗ mắt trận ở bị đánh trúng lúc sau đất bằng sầu sinh một đạo bệnh kinh phong thẳng lược bề mặt mà đến quát đến người trên mặt sinh đau một đạo tương đối linh hoạt kiếm khí chỉ hướng mọi người mà đến thế không thể đỡ đứng núi chịu xào đã chịu công kích đó là mai nhược bạch còn lại mọi người hoảng hốt liên tiếp lui vài bước sau này đi tranh lẽ mai nhược bạch theo bản năng mà rút kiếm Gặp được nguy cơ phản ứng đầu tiên đó là dùng chính mình quen thuộc nhất kiếm chiêu đi ngăn cản, đi ngược dòng kiếm thức mở đầu còn không có làm xong, liền cảm giác chính mình bị người lôi kéo, sau này thối lui. Mai ngược Bạch Hoàng Thần mà nhìn lại, phát hiện là Nhậm Bình Sinh đem hắn chắn phía sau. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có đem này kinh người kiếm khí đường một chuyện. Nhưng này linh hoạt kiếm khí sắp vọt tới bọn họ trước mặt tới thời điểm, đột nhiên xoay cái cong, thập phần đột ngột mà đi vòng vèo trở về, phảng phất vừa rồi chỉ là đối bọn họ trêu đùa. Mọi người, này kiếm khí nên không phải thành tinh đi. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo kiếm khí phóng lên cao, bọn họ đều không có thực chất hình thái, lại bởi vì quá mức mạnh mẽ linh áp mà cho người ta lớn lao tồn tại cảm, làm người căn bản vô pháp bỏ qua, thậm chí tương đương sợ hãi. Tổng cộng chín đạo, hình thái cùng cho người ta cảm giác các không giống nhau, lại đều không ngoại lệ đều có cực kỳ mãnh liệt uy hiếp lực. Mọi người chỉ dư trấn hám, đặc biệt là kiếm các một đám kiếm tu, cũng bất chấp lễ nhượng, sôi nổi tế tiến lên đây muôn chính mắt quan sát này thượng cổ thời đại đệ nhất kiếm khách lưu lại kiếm khí đến tột cùng ra sao loại cảm giác nhậm bình sinh đối chỉ lan trịnh trọng nói chỉ lan trường lão có lẽ cái này thỉnh cầu có chút đột nhiên ta yêu cầu từ kiếm các mượn vài người chỉ lan sửng sốt một cái trước mắt nàng biết trước mắt người này là cái tu vi cao cường đại năng phía trước rất nhiều cửa ải khó khăn đều là từ nàng phá giải bởi vậy không có quá hoài nghi mà là nói ngài đây là nhậm bình sinh bình tĩnh nói Muốn thông qua nơi này, yêu cầu chín kiếm tu, tu vi toàn ở nguyên anh cảnh trung kỳ trở lên. Ta tính một cái, ta đồng bạn tính một cái, thiên diễn vân đạo hưu tính một cái, còn lại sáu người, liền làm phiền kiếm cắt. Chỉ lan cả kinh, Minh đạo hưu đã biết phá trận phương pháp. nay kiếm trận như thế hung hãn, chúng ta nên như thế nào quá? Nhập Bình sinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xông vào. Này hai chữ vừa ra, mọi người trong lòng đều là hoảng sợ. Xông vào. Xông vào nghiên thanh kiếm quân lưu lại kiếm trận Ngắm lại đều không thể tưởng tượng nhậm binh sinh, này kiếm trận không có giải pháp Chúng ta chỉ có thể xông vào Tố quang trần là cái vạn sự đều lưu một đường người Cho nên nàng thiết hạ trận pháp vĩnh viễn đều có phá giải phương pháp Nhưng nghiên thanh bất đồng Nghiên thanh xưa nay là cái thích đem sở hữu sự tình đều làm được cực hạng người Hắn không thích cho chính mình lưu đường lui Cũng cũng không sẽ cho người khác lưu đường lui Trước mắt kiếm trận tuy có tố quang trần một chút tay nhỏ bút Chủ đạo giả lại vẫn là nghiên thanh. Nàng lại hiểu biết nghiên thanh bất quá, hắn sẽ không làm tố quang trần ở cái này trận pháp thượng lưu có đường lui. Cho nên, bại ở nàng trước mặt, là một cái không có bất luận cái gì do dự sát cục. Nhậm bình sinh nhớ tới chính mình vô số lần cùng nghiên thanh đánh với đấu pháp trải qua, từ giữa đến ra ứng đối kiếm tu duy nhất biện pháp, chỉ có cứng đối cứng, không còn mặt khác. Tưởng tượng đến vừa mới bắt đầu nàng luyện tập kiếm pháp cùng thể thuật khi vô số lần bị đánh trải qua, nhậm bình sinh liền cảm thấy đau mình nàng giải thích nói nghiên thanh kiếm quân kiếm pháp tên là trạm phong cựu kiếm đối ứng chúng ta trước mặt chín đạo bất đồng kiếm khí phân biệt là đầu dương hoa triều oanh khi hoại tự thiên trung lâm trung thượng thu nam cung vô bắn lúc trước kia nói hù dọa chúng ta kiếm khí hẳn là trong đó nhắc nghịch ngậm hoạt bắt lâm trung muốn xông qua đi yêu cầu chín kiếm tu phân biệt đi ứng đối này chín đạo bất đồng kiếm khí đến lúc đó ta tới áp trận ở chúng ta cuốn lấy này đó kiếm khí thời điểm chư vị triển khai hộ thể linh trướng dùng nhanh nhất thời gian lao ra đi. Nhậm Bình sinh ngữ khí là khó gặp nghiêm túc, nàng cường điệu nói, đối thủ là nghiên thanh, chẳng sợ đã vũ hóa ngàn năm, cũng như cũ không dùng kinh thường. Nay cử sẽ phi thường nguy hiểm, chư vị nếu là không muốn mạo hiểm, có thể lưu lại nơi này, hoặc như vậy đi vòng mèo không cần cưỡng cầu. Phần 113 chương 113 mấy phương hội tụ, một đám kiếm các đệ tử chạy nhanh thâu tiến lên đây, liên thanh nói, không không không, chúng ta không bắt buộc, chúng ta đặc biệt nguyện ý. Thân là một cái kiếm tu, có thể cùng nghiên thanh kiếm quân giao thủ một lần, cho dù là nghiên thanh kiếm quân lưu lại kiếm trận, bọn họ đều đã viên mãn. Tính thượng chỉ lan trường lão, kiếm các người tới vừa lúc 6 người, hơn nữa nhậm bình sinh chính mình, vừa lúc gom đủ một chi 9 người kiếm tu đội ngũ. Nhậm bình sinh vê một quả bừa chú, đầu ngón tay bốc cháy lên một sợi hỏa, đem bừa chú bậc lửa, châm tẫn sau cho tàn bay xuống ở mặt khác 8 người đầu vai, cơ hồ đồng thời, bọn họ trong óc bên trong vang lên nhậm bình sinh thanh âm đại gia nhớ kỹ ba người một tổ vân đạo hưu cùng ta còn có ta đồng bạn một đạo ứng đối tiền tam đạo kiếm khí chỉ lan trưởng lão cập còn lại kiếm các đạo hưu phân hai tổ nên chiến sau lục đạo kiếm khí trảng phong kiểu kiếm lấy thời tiết và thời vụ vì danh là bởi vì này đó kiếm khí bản thân liền có chứa thời tiết đặc điểm nhậm bình sinh dặn dò nói còn có quan trọng nhất một chút trảng phong cửu kiếm tuy là độc lập chín đạo kiếm khí nhưng lẫn nhau chi gian hỗ trợ lẫn nhau chớ làm chúng nó đụng tới cùng nhau muốn đem chúng nó tách ra mọi người càng nghe càng kinh ngạc chỉ lan kinh nghi bất định mà nhìn nhậm bình sinh thầm nghĩ nàng vì sao đối hiện giờ đã thất chuyển kiếm pháp như thế quen thuộc nhậm bình sinh không rảnh lo đối phương hoài nghi ánh mắt ngón tay lần thứ hai vây ra một quả bữa chú thực mau hóa thành lưu quang biến thành một thanh trường kiếm nàng móc ra bữa chú động tác bị tay háo rộng che lấp người khác cũng không có thấy rõ chỉ đương nàng là từ giới tử trong túi lấy ra tới cũng không có quá nhiều hoài nghi nhậm bình sinh về phía trước một bước cùng ai nhược bạch gặp thoáng qua đối hắn nói nhỏ câu Buông ra đánh mai nhược bạch ánh mắt dao động một cái trước mắt tiện đà một lần nữa nắm chặt kiếm ở như vậy chiến đấu kịch liệt dưới lại dùng quang lan kiếm che giấu không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi hắn cũng chỉ có thể buông ra đánh nhậm bình sinh này đem từ bùa chú hóa thành trường kiếm phía trên dấu vết có một mảnh lửa đỏ lá phong điểm suýt ở thân kiếm thượng bạc lượng thân kiếm thượng chỉ có duy nhất màu đỏ có vẻ phá lệ mắt sáng nàng nín thở sau nhẹ nhàng phun ra một ngụm buôn mực trong đầu hồi tưởng khởi đã từng học kiếm nhật tử trinh trọng mà bước vào kiếm trận bên trong liên ở nàng bước vào nháy mắt trí đạo kiếm khi đồng thời cảm ứng được nàng đã đến từ không trung xoay cái cong động tác nhất trí về phía nàng chạy như bay mà đến nhậm bình sinh ánh mắt hoàn toàn lệ xuống dưới thân kiếm la phong hiện lên một mặt nhũ đỏ bạc giống như một cái chớp mắt đuốc ảnh diêu hồng huyết tinh khí càng thêm nùng liệt sấn đến ánh mặt trời tựa khắp huyết nghiên thanh nói hay còn ở bên hai đầu hoa chiều cùng anh khi là ngày xuân kiếm là nhu hòa mềm ấm nếu là đấu pháp ngươi sẽ như thế nào ứng đối nhậm bình sinh mới đầu không có trả lời ra tới sau đó bị nghiên thanh không lưu tình chút nào mà tấu một đốn lúc ấy cảm thấy vạn phần hoang mang vấn đề thế nhưng ở ngàn năm sau có đáp án mềm ấm ngày xuân chi kiếm liền nên dùng tựa xương thu đao nhậm bình sinh kiếm thuật như cụ không thể xưng là tinh vi lại cũng đủ tinh chuẩn cũng đủ đầu nhập thật giống như vô luận nàng chủ tu chính là nào môn đạo pháp trước mắt nàng đều có thể làm được chỉ chú ý một việc này lãnh lệ thu quang hoa phá trường không không nghiêng không lệch mà đánh trung hướng nàng phách trảm mà đến oanh khi kiếm mũi kiếm tương kích kinh khởi một trận kinh phong lay động nhậm bình sinh và áo liền vào giờ phút này vân cận nguyệt cùng mai nhược bạch vọt đi lên một tả một hữu đem sắp đem nhậm bình sinh vây quanh lên đầu dương kiếm cùng hoa chiều kiếm dẫn dắt rời đi hoa chiều uyển chuyển nhẹ nhàng tựa phong vân cận nguyệt không có nửa phần do dự khởi tay đó là nàng sở trường nhất tiểu giang lưu dòng nước xiết thoan thoan tự tây mà động xoa hoa chiều kiếm nét bút nghiêng mà qua đem kiếm phong đánh chúng ai một cái trước mắt hoa chiều kiếm tựa hồ có chút bất mãn với không trung một lần nữa đi vòng nghèo mà kia nói chạy xiết tiểu giang lưu kiếm khí như hồng vừa vặn từ nghiêng người né tránh nhậm bình sinh giữa mày sẽ qua tiểu giang lưu nhanh chóng mà nhẹ nhàng lại không tính mãnh liệt lệnh băng kiếm khí bị đường ngang kiếm phong ngăn trở ngưng lại lại làm ai nhược bạch nương tiểu giang lưu kiếm khí vì trợ lực dây lắt gian đó là lệnh thấu xương mà quyết tuyệt rút kiếm dằn trảng hắn không hề giữ lại mà dùng ra chính mình đi ngược dòng kiếm Kiếm danh đi ngược dòng, tự nhiên nên có mênh mông giang lưu. Trong chấp đoáng, ba người ngoái đầu nhìn lại cọ qua liếc mắt một cái lại thực mau rời đi. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ở chưa bao giờ thương lượng quá dưới tình huống, có thể có có thể nói hoàn mỹ phối hợp. Kiếm các đệ tử vốn là không người không biết đi ngược dòng kiếm, nhưng trước mắt sở hữu kiếm các đệ tử đều bị kiếm khí cuốn lấy, chỉ có hơi có dư lực chỉ làn trưởng lão có thể hoàn hồn thăm quá liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền kinh sợ. Đi ngược dòng kiếm. Này tuyệt đối là nhược bạch đi ngược dòng kiếm. Nhưng nhược bạch như thế nào tại đây? Lúc trước còn vẫn luôn ở bọn họ trước mặt mang mặt nạ giấu dếm thân phận. Cái này ý tưởng ngắn ngủn hiện lên một cái trước mắt, liền bị chỉ lan trưởng lao vứt tới rồi sau đầu. Trước mắt không phải tưởng những việc này thời điểm. Chỉ lan trưởng lão lạnh lùng nói, kiếm các đệ tử nghe lệnh, kết ba người kiếm trận, đem kiếm khí phân cách hai. Là, cùng với kiếm các đệ tử vang dội đáp lại, hai cái ba người kiếm trận nháy mắt kết thành ba cái kiếm tu thành phẩm tự trạng đứng yên, thanh thiên kiếm khí phóng lên cao, thậm chí một cái chớp mắt che lấp bầu trời. Này phê bị đưa tới di tích bên trong kiếm các đệ tử đều là trong đó hảo thủ, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất là phong phú, lẫn nhau gian không cần nhiều lời, lập tức liền cùng đối phương phối hợp thượng. Kiếm các ba cái tiểu bồi đối, đối thượng hoại tự, nam cung, vô bắn ba đạo kiếm khí, mà chỉ lan trưởng lão làm kiếm các dẫn đầu người, không chút do dự ứng hướng nhất của nhiệt nguy hiểm thiên trung, lâm trung, thượng thu Mới vừa một tới gần nàng liền cảm thấy không xong, thanh thiên kiếm tinh túy là lạnh thấu xương cô tuyệt, như nhau kiếm tôn ở lạc nhật thành chém ra kia nói cô thành hàng ngày. Thanh thiên kiếm nhưng phá thiên hạ hết thể cương ngạnh chi vật, nhưng đối thượng này ba đạo biến ảo vô cớ ngày mùa hè chi kiếm lại có vẻ có chút khó giải quyết. Thiên trung kiếm là chàng phong cửu kiếm bên trong nhất quần bạo kiếm, chẳng sợ không cần tới gần, đứng ở hai trượng ngoại cũng có thể cảm giác được kia nóng rực kiếm khí đã liệu đến bọn họ sợi tóc tản mát ra một tia tiêu hổ vị mắt thấy này cuồng táo kiếm khí sắp phá tan kiếm trận mà đến chỉ lan ánh mắt một lệ che ở kiếm các đệ tử phía trước thủ đoạn quay cuồng trường kiếm rơi lên cao nàng cao cao nhảy lên kiếm quang sắc bén đến cơ hồ trước mắt phảng phất có nào đó được ngăn cả ngã về không lực lượng phá tan cách trở mà đến ở giữa thiên trung kiếm đúng là kiếm các thanh thiên kiếm cuối cùng thức phút chốc mà bày quang này nhớ cô tuyệt tới cực điểm kiếm làm ở đây mọi người thậm chí cảm thấy chính mình phảng phất trong nháy mắt hiểu thấu đáo tương lai nhiều năm thời gian Lạnh thấu xương cùng nóng rực giằng co, phi quang cùng liệt dương tương kích. Nhâm Bình sinh đột nhiên ném một trương phòng hộ phù, từ hôn chiến trung bước ra trở về, ở không trung đánh cái thủ thế. Vệ Tuyết mã ngầm hiểu, không chút do dự bước vào nguy hiểm kiếm trận bên trong, lập tức trương cung cái tên. Lạnh leo mang thứ cốt cung ở hắn trong tay phá lệ nghe lời, hắn lòng bàn tay ngưng kết ra tam chi cực hàn băng tiễn, tam tiễn tề phát, vững vàng mà đánh chúng ba đạo nóng rực kiếm khí, đem kiếm phong đánh oai một cái trước mắt, chỉ lan được một tức thở dốc chi cơ lãnh mấy cái kiếm các đệ tử thối lui Biến ảo trận hình lúc sau lần thứ hai chiến đấu đi lên mà một bên thái sử ninh cùng tạ liên sinh nhìn kia quen mắt cốt cùng đôi mắt đều mau kinh rớt một tiếng vệ sư đệ huynh suýt nữa liền phải buột miệng thốt ra bị phó ly kha cùng sở thanh ngư tay mắt lanh lẹ mà che miệng lại hai cái cảm kích giả hướng hai cái đối việc này không hề biết người đưa mắt ra hiệu quay đầu lại lại nói thái sử ninh cùng tạ liên sinh ngầm hiểu cho cái hiểu rõ thủ thế bọn họ mới buông ra tay chiến đấu lâu ngày nhậm bình sinh tìm đúng thời cơ đối mọi người truyền âm nói đem kiếm khí dẫn tới ta bên này chỉ lan do dự một cái trước mắt có chút lo lắng nói chưa nói xuất khẩu nhưng vẫn là theo lời làm theo giờ này khắc này chín đạo kiếm khí đều hướng về nhậm bình sinh vây quanh lại đây nhậm bình sinh tay háo rộng rung lên trường kiếm nháy mắt trở nên thật lớn vô cùng huyền với không trung giống như núi cao áp đỉnh mọi người trước mắt đều tối sầm một cái trước mắt bởi vì biến đại nàng trên thân kiếm phong đỏ xem đến phá lệ rõ ràng cơ hồ nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một tia sơ lánh xương ý tràn ngập mở ra. Đó là một loại vô luận như thế nào sử dụng linh lực chống cự đều không thể trừ khử hữu quả cảm, không coi là thấu xương chi hàn, lại mạc danh làm người cảm giác trong lòng một trận thế hàn. đám người bên trong, Hoành chu cùng phó ly kha đồng thời nhíu mày. này kiếm, có điểm quen mắt. phó ly kha mi khóa như xuyên, làm hắn ấn tượng khắc sâu kiếm tu không tính nhiều. này tựa thu đao thế hàn kiếm ý, hắn chỉ thấy quá một người sử dụng. Nhưng người nọ dùng cũng không phải chân chính kiếm, mà là hóa thành kiếm khí của chú. Phó Ly Kha thật sâu nhìn trước mắt cái này mang mặt nạ chưa bao giờ lấy chân dung kỳ người Minh Sơn Chủ, nhớ tới nàng phía trước gặp mặt khi nàng nói chính mình là nhậm bình sinh bạn tốt, nghi hoặc mà thầm nghĩ, chẳng lẽ bình sinh kia đạo phụ lục là từ vị này Minh Sơn Chủ kiếm chiêu tới linh cảm. Hoành Chu nghĩ đến lại càng nhiều chút. Nàng sinh một đôi có thể nhìn đến nhân khí vận đôi mắt, trước đây nàng vốn là tò mò. Vì sao Minh Sơn chủ cùng nhậm bình sinh trên người khí vận màu sắc như thế tương tự, tuy đều không phải là hoàn toàn tương đồng, nhưng nàng cũng chưa bao giờ gặp qua cái thứ hai tình huống như vậy. Một cái hơi có chút vớ vẩn ý niệm ở nàng trong lòng nhớ tới, lại thực mau bị nàng kiềm chế đi xuống. Nàng đã tìm thiên diễn người hỏi thăm qua, nhậm bình sinh một hồi đến thiên diễn liền bắt đầu bế quan, đến bọn họ ly tông khi đều không có xuất quan, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại sao có thể sẽ có như vậy cao tu vi. Hoành Chu nhìn ánh mắt của nàng nhiều vài phần dao động không chừng. Lý trí tuy rằng nói cho nàng không có khả năng như vậy, nhưng nàng lại luôn có loại trực giác, bởi vì quá mức vớ vẩn mà không thể tin được. Sẽ là người sao? Này một kích Nhậm Bình Sinh không hề giữ lại mà phóng xuất ra chính mình mạnh mẽ linh áp, kiếm khí lôi cuốn linh áp đồng thời chém xuống, đem chín đạo kiếm khí đồng thời chấn vỡ. Thấy thế, Nhậm Bình Sinh lệ a nói, chính là hiện tại, chạy nhanh thông qua nơi này. Chúng nó thực mau sẽ lần thứ hai phục hồi như cũ. Mọi người nghe vậy, có thể nói sở hữu tài nghệ ra hết, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ thông qua này hẹp hỏi trong cốc kiếm trận, xuyên qua này hẹp dài sơn cốc bên trong, trước mắt xuất hiện một cái xoay quanh uốn lượn đường núi, tự trong cốc một đường hướng về phía trước, dọc theo trên bên vách núi hướng về phía trước leo lên. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, cao ngất ngọn núi giấu ở vân, căn bản nhìn không tới đỉnh núi ở nơi nào. Đứng ở chỗ này hướng về phía trước vọng, mọi người rất khó không cảm thấy chính mình nhỏ bé, thiên địa quân cuộn, bất quá một túc Thái sử ninh còn không có từ bay nhanh chung hoán lại đây, hô hấp có chút không xong, run giọng hỏi, nơi này, có phải hay không di tích bên trong tối cao sơn? Không có người dám hạ ngắt lời. Vân Cận Nguyệt nói, cái này di tích bất đồng với chúng ta trước đây sở hữu đối với thượng cổ di tích nhận chi, nó thật sự quá lớn, hoàn toàn có thể nói là một cái khác thế giới, ai cũng vô pháp xác định, nơi này còn có thể hay không có cảng cao sơn. Nhưng bãi ở bọn họ trước mặt chỉ có này một cái lộ, vô luận phía trước là cái gì? bọn họ cũng cần thiết đi vào. Nhậm Bình sinh nhẹ nhàng phủi đi ống tay tháo thượng cho bụi. Ôn Thanh nói, chính là nơi này. Nghiên Thanh kiếm trận là dùng để bảo hộ quan trọng nhất địa phương. Nếu xông qua kiếm trận, kia con đường này cuối, hẳn là chính là nơi đó. Nàng không phát hiện, Hoành Chu ở nhìn đến nàng vừa rồi phủi đi bụi đất động tác khi, trong mắt hiện lên một tia gọn sóng. Đường núi tương đương hẹp hỏi, hai người sóng vai mà đi đều có chút khó khăn. Đoàn người xếp thành một cái hàng dài, Nhậm Bình sinh đi đầu, Mặc Chi cản phía sau đem bọn tiểu bối bảo hộ ở bên trong đi rồi trong chốc lát sau nhậm bình sinh bước chân đột nhiên dừng lại nàng đỉnh mày hơi linh hình như có sở cảm mà nhìn lại liếc mắt một cái phía sau hoành chu hỏi làm sao vậy nhậm bình sinh hạt mắt theo các nàng tới phương hướng đem thần thức trải ra khai ánh mắt khẽ nhúc nhích thức hải bên trong nàng rõ ràng nghe được có cái gì nặng nề vang lớn chính hướng về bọn họ tới gần thanh âm này cực kỳ giống bọn họ thoát đi phủ đệ khi nghe được thanh âm kỳ quái Tên kia hiện tại không nên trở lại điệu tâm đi ngủ say sao? Liên ở Nhậm Bình Sinh nghe được thanh âm sau không lâu, di tích bên trong có mấy người đồng thời mở mắt. Triển Mi cảm thụ một phen này động tĩnh, trầm giọng mắng câu, "Này đàn nhân loại đáng chết." Huyền Tôn méo giữa mày, phân phó nói, "Đi đem yêu vực phòng hộ cái chắn triển khai, làm sở Hưu Hóa thần cảnh trở lên yêu tu đi thủ trận." Hắn nói xong, cũng nhịn không được mắng, "Này nhóm người rốt cuộc đang làm gì? Trêu chọc cái kia quái vật làm gì?" Đỉnh núi ở vân trung như ẩn như hiện nào đó phủ đệ bên trong một nữ tử cất bước mà ra nhìn phía phương nam một lát ngự nghĩa không rõ mà cảm khái nói xem ra này đàn không thỉnh tự đến các khách nhân nhau đến động tĩnh không nhỏ a bên kia cái kia làm nhậm bình sinh đoàn người suy xét trong chốc lát ngã ba đường chỗ có hai đám người lần thứ hai giao hội vệ tấn nguyên mặt trầm như nước mang theo một đám vệ ra người vội vàng đi vòng nghèo lại đến cái này ngã ba đường chính thấy đội ngũ đã hoàn toàn bị đánh tan giao nhân tộc cùng cấm vệ quân hốt hoảng chạy trốn lại đây phảng phất sau lưng lại cái gì cực kỳ hung hiểm đồ vật ở truy bọn họ dường như hai đám người chạm mặt đầu tiên là khẩn trương mà xem kỹ một phen đối phương phát hiện đối phương đồng dạng cũng có số lượng không nhỏ giảm quân số sau cùng kêu lên nói đi bên này bọn họ hướng về nhậm bình sinh đoàn người mới vừa đi quá sơn cốc mà đi đồng dạng bị trước mắt này đầy đất thảm trạng cái dọa tới rồi cấm vệ quân thống lĩnh đệ đẻ giữa mày thanh âm nghẹn nào hỏi xin hỏi vệ gia chủ các ngươi ở phía bắc gặp cái gì Vệ tấn nguyên sắc mặt lại khó coi vài phần, trầm giọng nói, một đám lớn lên giống người quái vật. Yêu vực đối nhà kho xem đến cũng không nghiêm, hắn nghĩ cách trộm được một phần bản đồ, xác định phương Bắc là bảo vật nhiều nhất địa phương, ở nhìn đến ngã ba đường thời điểm, lập tức quyết định hướng Bắc phương mà đi. Nhưng không nghĩ tới phương Bắc cư nhiên chiếm cứ một đám đáng sợ quái vật. Những cái đó quái vật mỗi cái đều có ba cái thành niên nam tử thêm lên như vậy cao, thô tráng cánh tay một chút là có thể đem cự thạch chủ y đến hóa thành một phấn toàn thân trường đau thương bất nhập cương châm giường như trường mao căn bản tìm không thấy địa phương xuống tay làm hại vệ ra một chút tổn thất vài cái tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nguyên anh cảnh tu sĩ bồi dưỡng một cái nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ tương đương không dễ dàng vệ tấn nguyên mang theo còn lại người chạy nhanh hồi triệt đơn giản đám quái vật kia chỉ đuổi tới chính bọn họ địa bàn biên giới liền không có lại truy nhưng vệ tấn nguyên tưởng tượng đến lần này hành trình như thế thảm trọng tổn thất trong lòng đều ở lấy máu cấm vệ quân thống lĩnh thở dài nói chúng ta hướng tây đi Đầu tiên là nghe được một trận phi thường quỷ dị tiếng sáo, kia tiếng sáo tựa hồ có thể nhiếp hồn và phách, mọi người mới vừa vừa nghe đến, liền lập tức lâm vào Hảo cảnh bên trong. Sau lại, thậm chí có không ít chiến sĩ bắt đầu giết hại lẫn nhau. Ta đã từng tu tập quá thanh tĩnh kinh, đối loại này âm công cùng ảo trận hơi chút có chút chống đỡ năng lực, lập tức đánh thức bọn họ, mang theo bọn họ trở lại nơi này. Còn có trước mắt này đầy đất thảm trạng. Xem ra ba điều lộ, vô luận nào điều đều không dễ đi. Khi nói chuyện, hai người sắc mặt biến đổi. Đồng thời về phía sau nhìn lại. Từ bên kia, truyền đến phá lệ trầm trọng trầm đục, một bước liền phảng phất đất rung núi chuyển. Cấm vệ quân thống lĩnh kinh nghi bất định nói, "Này động tĩnh, có điểm giống chúng ta ở phía trước kia tòa trong thành nghe được." Vệ tấn nguyên tâm lập tức nhắc lên, những lời này nói âm vừa ra, bọn họ nhìn đến hai cái hắc ảnh từ phương xa nhanh chóng chạy như bay lại đây, thân hình bọn họ còn có chút quen thuộc. Chỉ nháy mắt công phu, kia hai người liền đã tới gần, bộ dáng cũng có vài phần kinh hoàng như là bị thứ gì truy ở sau người giống nhau vệ tấn nguyên phát hiện người tới đúng là trước đây trước trong thành từ biệt sau không còn có lộ diện hai cái thiên ngoại thiên người nhưng lúc trước như vậy kiêu ngạo hương ngạnh hai người hiện giờ lại một bộ hoảng sợ chạy trốn bộ dáng làm vệ tấn nguyên trong lòng dâng lên nồng đậm bất an thiên ngoại thiên hai người cùng hắn nháy mắt gặp thoáng qua không có bất luận cái gì do dự mà xông vào đầy đất nhiễm huyết địa phương kiếm trận tùy theo bị đánh thức trảng phong cửu kiếm kiếm khí đều xuất hiện thang lão manh đến ho khan vài tiếng vội vang nói, khâu đạo hưu để ý, đây là nghiên thanh kiếm khí. ở đây tự nhiên sẽ không có người không biết nghiên thanh là ai. cấm vệ quân thống lĩnh cùng vệ tấn nguyên đều sắc mặt đại biến, lập tức dẫn người vào kiếm trận bên trong. nếu là liền nghiên thanh kiếm trận bọn họ đều dám sớm, lại sợ hãi phía sau cái kia đồ vật, kia mặt sau đuổi theo bọn họ đến tuột cùng là thứ gì. cơ hồ chớp mắt công phu, một đám người còn bị kiếm trận vây ở tại chỗ, lại có một cái cơ hồ che trời hắc ảnh tới gần lại đây. nó bước trầm trọng tiếng bước chân rõ ràng còn cách rất xa khoảng cách, nhưng hai ba bước cũng đã đi tới bọn họ bên người. đúng là trước đây ở trong thành xuất hiện quá vô đầu quái vật. Phần 114, chương 114 lương chừng núi giao dịch. nghe rõ phía sau động tĩnh, Nhậm bình sinh trầm giọng nói, nhanh hơn tốc độ, mặt sau có nguy hiểm đồ vật đuổi theo. nàng đầu ngón tay vê khởi một quả bưa chú, châm tấn sau cho tàn bị phong đưa tới mỗi người trên người, cấp tất cả mọi người phủ lên một tầng phòng hộ linh trướng, theo sau nhanh hơn tốc độ. Cơ hồ ở hẹp hòi trên sơn đạo chạy như bay. Nghe nàng nói như vậy, phía sau mọi người lại khẩn trương lên, nhưng này sơn đạo chỉ có thể dùng một người đồng hành. Nếu là xô đẩy, thực dễ dàng từ trên sơn đạo ngã xuống đi, ai cũng không dám thiện động, chỉ có thể có tự mà một người tiếp một người theo ở phía sau đi theo nàng một đường sông lên sơn. Hành quá nửa sơn núi khi, hẹp hòi sơn đạo đột nhiên biến khoan, dần dần trống trải lên. Giữa sơn núi là một cái tương đương rộng lớn đất bằng, nơi này có chút kỳ lạ. Như là từ giữa sườn núi chỗ mọc lan tràn ra một đạo lưỡi dao sắc bén, đột ngột mà rũ thân đi ra ngoài, ở giữa sườn núi chỗ hình thành một cái cắt đứt ngôi cao. Nhìn kỹ dưới, ngôi cao một góc có một cái không tính đại đình đài, treo ở nhất ngoại sườn, phảng phất là cái lại kinh lại hiểm ngắm cảnh đài. Ngôi cao phía sau là rậm rạp rừng trúc, rừng trúc gian nửa che nửa lộ mà sắp đặt bàn đá ghế đá, bàn ghế sau lưng là một phương tiểu trúc ốc, trúc ốc phía trước chỉnh tề mã phóng một loạt một kiếm. Bất đồng với nhập môn chỗ linh tộc Thanh Vũ tự nhiên, cũng bất đồng với yêu vực độc đáo thủ Úc, nơi này vừa thấy chính là nhân loại chỗ ở. Mọi người kinh hỉ nói, phía trước có phải hay không có người. Hoành Chu thập phần chấn định mà dội nước lã, trước đừng kích động, linh tộc thủ lĩnh nói mặt sau sẽ càng nguy hiểm, nói không chừng chỉ chính là đám nhân loại này. Bọn họ đến từ 1.000 năm trước, ở chỗ này bị nhốt 1.000 năm, rất khó bảo đảm đối chúng ta này đàn người từ ngoài đến không có địch ý. Lên núi lộ lúc sau, cuối cùng tới rồi nhậm bình sinh quen thuộc địa phương. Nàng nhìn ở rừng trúc gian như ẩn như hiện trúc úp cùng một kiếm, khỏe môi nhẹ cong. Không nghĩ tới qua đi lâu như vậy, cái này đấu pháp đải còn ở sử dụng. Lúc trước kiến tạo động phủ khi, suy xét đến về sau có lẽ sẽ đem học phủ di chuyển lại đây, liền chế tạo một cái chuyên cung học phủ học sinh sử dụng đấu pháp đải. Phạm vi học phủ học sinh, chỉ cần thượng này đấu pháp đải, bất luận ân đoán, chỉ luận thắng bại. Nhập bình sinh hít sâu một hơi, có lẽ là gần hương tình khiếp, tới rồi nơi này lúc sau thế nhưng nhiều vài phần do dự. Đi thông đỉnh núi Sơn đạo ở đấu pháp đài bên kia, nàng đang muốn mang theo người tiếp tục hướng lên trên, bước chân đột nhiên dừng lại. Đi theo nàng phía sau người có chút mệt hoặc, nhưng còn không có tới kịp hỏi ra thanh liền lập tức minh bạch nguyên nhân. Phía trước thập phần đột ngột mà vang lên một đạo nam nhân thanh âm, thanh tuyến hoa mị trong trẻo, nhưng ở đây lại không một người thưởng thức, thậm chí có chút kinh hoàng. Nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài căn bản là không thấy được người khác, nhưng thanh âm lại là thật thật tại tại xuất hiện ở nơi này, lại là cái cao thủ. Nhân bình sinh đỉnh mày khẽ nhếch khởi, phân biệt ra đối phương là ai. Người tới tựa hồ rất là vừa lòng chính mình tạo thành kinh hoàng, lại một lát sau lúc sau thân ảnh mới chậm rãi từ trong rừng trúc xuất hiện. Hắn ăn mặc một thân huyền sắc lót nền màu tím đường viền trường bào, khí độ hào hoa phong nhã, rất có vài phần lịch sự tao nhã, nhưng dơ lên đơn phượng nhãn hạ điểm một viên lệ trí, lại làm hắn nhìn qua nhiều vài phần kiều căng quý khí. Hắn nhìn trước mắt này nhóm người, ngự khí có chút nghiền ngấm, mặt sau tựa hồ là các ngươi đồng bạn. Bọn họ nhưng đang ở bị đáng sợ đồ vật đuổi giết Nga, các ngươi bất quá đi hỗ trợ sao? Ngoại lai người. Nhậm bình sinh giờ phút này lại không nói chuyện, thậm chí nghiêng người một bước, đem trung gian vị trí nhường cho Hoành Chu. Hoành Chu lập tức liền minh bạch đây là làm nàng thay ra mặt ý tứ, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là ứng nhậm bình sinh ý, không kiêu ngạo không xiểm định mà trả lời. Mặt sau người, nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung nói, có thể xưng là đồng hành giả, không tính là đồng bạn, ta chờ cũng có tự mình hiểu lấy. Bọn họ nhân số cùng thực lực đều cùng ta chờ không sai biệt mấy, bọn họ nếu là không hề biện pháp, chúng ta đây nếu là trở về, cũng đồng dạng cứu không được bọn họ. Nàng nói xong, lại nói, các hạ xưng hô chúng ta người từ ngoài đến, nói vậy đã biết chúng ta từ đâu mà đến, vì sao mà đến. Các hạ đã sinh hoạt tại đây di tích bên trong, hẳn là cùng phía trước chúng ta gặp được linh tộc yêu tộc giống nhau, đều là một ngàn năm trước người, hoành chu cả gan, xin hỏi các hạ tôn xưng. Lệ trí nam tử đánh giá hoành chu một lát nhướng mày nói lâu bác xuyên hắn ngữ khí bên trong tràn đầy chắc chắn phảng phất này đàn đến từ một ngàn năm sau người nhất định biết được hắn tên húy nhưng mặt sau người nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu có chút không tốt che giấu rõ ràng lộ ra mở mịt biểu tình hoành chu cười đến thập phần tự nhiên phảng phất nàng thật sự nghe qua tên này giống nhau bừng tỉnh nói nguyên lai là lâu tiền bối không biết lâu tiền bối tại đây chờ ta chờ, có việc gì sao lâu bác xuyên đưa bọn họ phản ứng thu hết đáy mắt cười nhẹ một tiếng bất đắc di nói Xem ra lâu mũ còn chưa đủ tư cách danh dương ngàn năm sau, cũng thế. Hoành Chu vừa rồi vấn đề, lâu bác Xuyên không có trả lời, chỉ là mặt mày thoáng đẹp thấp, hướng về bọn họ phía sau nhìn lại, nặng nghề vang lớn càng thêm tới gần, từ nơi này đều đã có thể nhìn đến có một cái thật lớn hắc ảnh chính hướng bên này tới gần, mang đến cực đại cảm giác các bách. Lâu bác Xuyên nhường ra phía sau thông đạo, lại nói, từ nơi này đến đỉnh núi, toàn bộ lộ đều là một cái thật lớn mê cung, ở ra hỏa kia đã đến phía trước. Các người không có khả năng tới kịp đuổi tới đỉnh núi. Nửa câu sau lời nói hắn không có nói, nhưng ý tứ biểu đạt thật sự minh xác chẳng sợ bọn họ phía trước thoát được lại mau, cũng thế tất sẽ cùng cái kia quái vật giao thủ. Kia quái vật nhìn như công kền, nhưng tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn mau rất nhiều, nói mấy câu công phu, bọn họ đã có thể rõ ràng mà nhìn đến cái kia quái vật thân ảnh. Toàn thân đen nhánh, sau lưng có vô số tinh mịn hát tuyến liên tiếp đến không gian cái khe bên trong, nó không có đầu. Ngực thượng sinh một đôi huyết hướng mắt, thật lớn bản chân không lưu tình chút nào mà từ vài người trên người nghiền quá, thực mau liền trên mặt đất lưu lại một quán huyết bùn. Có lẽ là bị sinh tử nguy cơ kích phát ra tiềm lực, một đám người thế nhưng ở thiên ngoại thiên hai người ra sức cùng đánh dưới chạy ra khỏi nghiên thanh kiếm trận, một đường hướng về sơn đạo bay nhanh đi lên. Từ trên núi thị giác xem qua đi, dưới chân núi người phảng phất một đám ra sức chạy trốn con kiến. Tất cả mọi người bị này thảm thiết một màn chấn động tới rồi bọn họ từ trong thành hấp tấp đào tẩu khi chỉ nghe được kinh người động tĩnh cũng không có chân chính nhìn đến kia quái vật chân dung hiện giờ thấy kinh hách cảm thụ càng thêm mãnh liệt thái sử ninh nghẹn họng nhìn chân trối nói này này đến tột cùng là cái gì lâu bác xuyên gật đầu hơi hơi mỉm cười kia đồ vật mới đầu cũng không thuộc về đất hoang là xuyên qua hư không biên giới từ các thế giới khác mà đến quái vật sinh ra liền có xuyên qua không gian năng lực đừng nhìn hình thể lớn như vậy kỳ thật phản ứng tốc độ phi thường mau hơi không chú ý liền trốn vào không gian cái khe, hoặc không lưu thủ. Chúng ta không biết đến từ 3.000 thế giới bên trong cái nào, cũng không biết hắn gọi là gì, liền cho hắn nổi lên cái tên, têu liệt tiên Liệt thiên lực phá hoại kinh người, đối nhân loại có mánh liệt địch ý, lại thực sẽ chạy trốn, hơi không chú ý liền trốn vào hư không cái khe bên trong, chúng ta vô pháp đem nó hoàn toàn giết chết, nơi đây chủ nhân liền suy nghĩ cái biện pháp, đem nó phong ấn cầm tù lên, cảnh đời đổi rời, phong ấn buông lỏng, nó liền chạy ra. Lâu bác xuyên ngón tay chống cảm, kỳ dị nói, theo lý thuyết, phong ấn còn tại, chỉ là buông lỏng, ra hỏa này có thể ra tới thời gian hẳn là đã tới rồi, không biết là gặp người nào trêu chọc hắn, hắn lại vẫn không có trở lại phong ấn nơi đi ngủ say. Nơi đây chủ nhân? Thái sử Ninh đột nhiên hương phấn nói, là Minh Trúc tiền bối sao? Hắn hỏi như vậy vốn gì chỉ là thử một chút, lúc trước đối với nơi đây chủ nhân đến tột cùng là Minh Trúc vẫn là tố quang trần có chút tranh luận. Trước mắt rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện chân chính nhân loại, lập tức hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lại không nghĩ rằng lâu bác xuyên thế nhưng lãng cười vài tiếng, cảm khái nói, xem ra nàng ở ngàn năm sau lực ảnh hưởng như cũ không nhỏ. Minh Trúc, không hổ là ngươi. Nói xong, lại nói, có thể kiến tạo ra như thế thần kỳ tạo vật, trừ bỏ Minh Trúc, còn có thể có ai. Thái sử ninh một chút kích động lên, gầm nhẹ nói, quả nhiên là Minh Trúc tiền bối, ta không có nói sai. Cái này trả lời lại làm những người khác rất là kinh ngạc, bọn họ lúc trước nhìn đến Minh Trúc bút tích, còn tưởng rằng đây là Minh Trúc tiến đến hòa quang trong nhà làm khách lưu lại. Không nghĩ tới chuyện xưa trung chủ nhân cùng khách nhân thế nhưng muốn trái lại xem. Lâu tiền bối muốn cho chúng ta làm cái gì, nói thẳng đó là. Hoành Chu thập phần bình tĩnh, hỏi, nói vậy lâu tiền bối riêng đem chúng ta ngăn ở nơi này, sẽ không chỉ là nói chuyện phiếm vài câu đơn giản như vậy. Lâu bác xuyên khẽ cười một tiếng, ta liền thích giỏi về biến báo người thông minh yêu cầu của ta cũng không cao ta tu vi tuy không coi là này cảnh mạnh nhất lại cũng hiểu được một ít đem nó một lần nữa phong ấn tiểu bí quyết nói chuyện công phu phía sau người đã không rảnh lo đánh ra hàng dài tới buôn đảo thậm chí ở hoảng sợ chạy trốn bên trong còn có người rớt xuống sân đi, phát ra thảm thiết đều sợ hãi hẹp hòi sơn đạo thành đoàn người chạy trốn lớn nhất trở ngại định châu hoàng thành cấm vệ quân cùng thương châu một đám tu sĩ vốn là không tính là quen thuộc ở như thế sống chết trước mắt càng là chưa nói tới lễ nhượng tất cả đều ra sức hướng lên trên trốn xô đẩy gian lại là hảo những người này rớt xuống sân đi trong nháy mắt quái vật liền đuổi theo hắn ngực thượng huyết hồng đôi mắt xoay chuyển giơ tay đen nhánh thân thể hóa thành sắc bén ngọn gió chém ngang mà xuống thế nhưng nháy mắt đem không gian hoa khai một đạo cái khe mà bị hắn chạm chung người mới vừa một chạm vào kia đen nhánh lưỡi dao sắc bén thân thể liền lập tức tiêu tán liền dư vang đều không có lưu lại thiên ngoại thiên hai người tu vi tối cao tốc độ cũng nhanh nhất Ném ra mọi người chạy ở phía trước nhất, nhưng thực hiện nhiên, kia quái vật là đuổi theo bọn họ mà đến. Di tích bên trong toàn cảnh đều thiết có cấm phi lệnh, bọn họ người mang ngự không khả năng lại chỉ có thể bị bắt tại đây sơn đạo phía trên lấy thể lực leo lên, khâu hoàng tử phẫn hận nói, đáng chết, kia đổ vật như thế nào theo đuổi không bỏ. Thang lão theo sát ở hắn mặt sau, ngay vậy, ngự khí bên trong nhịn không được để lộ ra một ít trách cứ nói, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn đi treo chọc hắn, hắn lại như thế nào cuốn lên chúng ta. Khâu hoàng tử cười lạnh một tiếng, thang Lão, vừa rồi nhìn đến trên người hắn có thiên linh ngọc khi ngươi cũng không phải là nói như vậy. Một ngày trước, bị vạch trần thân phận lúc sau, khâu hoàng tử cùng thang Lão liền cùng những người khác phân nói mà đi. Lúc ấy tất cả mọi người nghe theo nhậm bình sinh cảnh báo, kịp thời chạy thoát đi ra ngoài, chỉ để lại khâu hoàng tử cùng thang Lão hai người còn ở trong thành. Khâu hoàng tử tự cao tu vi cao cường, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ tiến đến, chẳng sợ thang Lão khuyên bảo, hắn cũng kiên trì nói. Chúng ta trốn xa một ít, ta đảo muốn nhìn, liền ta đều không cảm giác được, đến tột cùng là như thế nào cường địch. Thang lão tuy không tình nguyện, lại không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đi theo khâu hoàng từ một đạo dùng quy tức thuật che giấu lên. Thức mau, kịch liệt động tĩnh ở trong thành vang lên, làm cho người ta sợ hãi huy áp phảng phất chống rông xuất hiện giống nhau, tiêu hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bọn họ ở trong thành ẩn tàng rồi trong chốc lát, nhìn cái kia đen nhánh vô đầu người khổng lồ bắt đầu ở trong thành thong thả băn khoăn, này thân hình chi đáng sợ. Làm hai cái gặp qua đại việc đời thượng giới người đều có một tia kinh hãi. Thang lão nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ còn dùng tốt chính là chân tiên đại nhân truyền thụ quy tức thuật, hẳn là sẽ không bại lộ, mới vừa như vậy nghĩ, trong óc bên trong liền nghe được khâu hoàng tử truyền âm, "Thang lão ngươi mau xem, kia quái vật chính ngực địa phương, có phải hay không thiên linh ngọc?" Thang lão cả kinh, vội vàng nhìn lại. Kia vô đầu người khổng lồ trước ngực hai chỉ đỏ như máu đôi mắt phía dưới một tấc chỗ có một khối màu xanh biển ngọc, này màu làm sâu đậm, nếu không nhìn kỹ cùng quái vật đen nhánh thân thể phản phất hòa hợp nhất thể. Thang láo hô hấp nháy mắt dồn dập lên, có thể xuyên qua không gian thiên linh ngọc. Khâu Hoàng tử trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn hưng phấn, phải nghĩ biện pháp bắt được nó. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, kia quái vật thật sự như thế khó chơi, bọn họ hai người liên thủ cũng không có thể thương này mảy may, mà là phản chịu nảy chế. Trên núi người đem một màn này hoàn toàn thu vào đáy mắt, mặt ngoài tuy rằng không hiện, nhưng trong lòng đã bắt đầu khẩn trương lên. Như vậy quái vật, không phải bọn họ có thể ứng phó? Hoành Chu thật sâu nhìn phía dưới liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt khi dư quang từ lâu bắc xuyên trên người cọ qua, đối phương tựa hồ cảm ứng được nàng ánh mắt, đối nàng lộ ra một cái rụt rè có lê mỉm cười. Người này tu vi sâu không lường được. Phải nói tự bọn họ xâm nhập này thuộc về ngàn năm trước di tích lúc sau, nhìn thấy sở hữu đến từ ngàn năm trước sinh mệnh, vô luận nhân loại yêu tộc linh tộc, tu vi tất cả đều là đời sau này đàn tu hành nhiều nhất cũng không vượt qua 300 năm vãn bối khó có thể tưởng tượng. Nàng không cảm thấy có thể cùng phong ấn cái này quái vật lẫn nhau vì điều kiện có thể là cái gì nhẹ nhàng sự tình, lại cũng không cảm thấy lâu bác Xuyên sẽ dễ dàng làm cho bọn họ lên núi. Lâu bác Xuyên cười một tiếng, tiếp tục nói, ta có thể giúp các ngươi ngăn trở cái kia quái vật, thậm chí có thể đưa các ngươi lên núi, mà các ngươi phải làm sự tình cũng không khó, lên núi sau, đem bên trong một cái đồ vật mang ra tới cho ta. Nhậm Bình sinh nghe đến đó, đã minh bạch hắn đánh cái gì chủ ý. Hoành Chu Truy vẫn nói, thứ gì? Lâu bác xuyên với tay, ý bảo mọi người tới gần, rồi sau đó nhẹ giọng nói câu, là một cái hẳn giống. Hắn thấp giọng nói, đến nỗi là cái dạng gì hẳn giống, liền chờ các ngươi đi vào lúc sau, ta lại nói cho các ngươi. Hoành Chu vẫn cứ nghi ngờ, các hạ chính mình vừa không liền tiền đến, đến lúc đó muốn như thế nào liên hệ chúng ta. Ta đều có biện pháp. Hoành Chu do dự một cái trước mắt, ánh mắt theo bản năng mà thiên hướng nhậm bình sinh bên kia. Lâu bác xuyên bắt giữ tới rồi nàng rất nhỏ động tác nhỏ. Lúc này mới con mắt nhìn nhậm bình Sinh liếc mắt một cái. Này mang mặt nạ người vẫn luôn đứng ở đám người bên trong, chưa từng nói chuyện, nhìn cũng không thu hút. Không nghĩ tới nàng mới là người năng quyền, Nhậm bình Sinh đồng dạng ngầm đầu, nhẹ quét lâu bắc xuyên liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Hảo, chúng ta đáp ứng rồi. Nàng thanh âm bất đồng với lúc trước, về điểm này tế ma xa dường như khuynh hướng cảm xúc rút đi, nghe so với phía trước muốn trong trẻo rất nhiều. Quen thuộc nàng thanh âm mấy người đều không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Nhậm bình sinh lại nói, như thế, liền làm phiền các hạ đưa ta trở lên núi. Triển mi lúc trước dặn dò một lần nữa hiện lên đi lên. Nàng nghĩ tới, nhân tâm dễ biến, một ngàn năm đi qua, năm đó nhận thức một ít người có chút thay đổi cũng khó tránh khỏi. Nhưng chính mắt nhìn thấy khi, vẫn là nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Thiểu lâu, thiếu đánh. Minh Trúc Thiên Nam Phần 115 chương 115 Thiên Nam học phủ. Lâu bác xuyên hơi có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái nhường ra một cái lộ tới hắn mười ngón bấm tay niệm thần chú đây là cái trong thời gian ngắn biến hóa 13 thứ phức tạp pháp quyết thức mau rậm rạp rừng trúc ở bắt đầu di hình đổi ảnh đã trải qua vài luân phức tạp biến ảo lúc sau rốt cuộc ở bọn họ trước mặt tích ra một cái rộng thoáng đường mòn lập tức đi thông đỉnh núi nhậm bình sinh dẫn người hướng đỉnh núi xuất phát từ lâu bắc xuyên bên cạnh trải qua khi nhẹ giọng hỏi câu các hạ hôm nay cái gọi là sẽ không sợ bị trên núi người phát hiện hay là, là chúng ta lật lọng Lâu bác xuyên cười khẽ, trong giọng nói mang theo chắc chắn, ta nếu dám làm như thế, sẽ không sợ bị phát hiện. Nói xong, hắn đánh giá đoàn người, nhướng mày nói, càng thêm không sợ các người lật lọng. Lâu bác xuyên dương giọng nói, các ngươi tổng phải rời khỏi nơi này, không phải sao. Ngụ ý đó là, ta nếu không nghĩ, các ngươi quyết định đi không ra nơi này. Nhậm bình sinh thật sâu nhìn hắn một cái, cùng hắn sát vai tiếp tục hướng về phía trước đi. Nàng đôi tay giao điệp, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngu bàn tay thượng đơn cánh hoa cánh hoa văn. Đối Triển Mi truyền âm nhập mật, ngữ khí không kinh không lan. Ngươi nói người kia là Tiểu Lâu, nàng dung chính là khẳng định ngữ khí. Không trong chốc lát, Triển Mi liền truyền âm lại đây. Đúng vậy, ngươi gặp được hắn. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ một tiếng, hắn cùng ta làm giao dịch, làm ta đem trên núi trung tâm lệnh đưa cho hắn. Nói xong, trong đầu truyền đến Triển Mi không thêm che giấu cười to. Nhậm Bình Sinh bị này trói thai thanh âm kích đến nhịn không được đè xuống Mi, nghe được Triển Mi hết sức vui mừng hỏi, hắn không nhận ra ngươi. Hắn thế nhưng không nhận ra tới ngươi. Triển Mi một bên nén cười, một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, loại người này nên hảo hảo giáo huấn một đốn. Nhậm Bình sinh nhướng mày, lao thần khắp nơi nói, Triển Mi. ân, Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi ngay từ đầu cũng không nhận ra ta. Triển Mi. Nhậm Bình sinh lại nói, trở lại chốn cũ, một nhìn qua là có thể nhận ra ta tới, thế nhưng chỉ có kia chỉ tiểu huyền điểu, chân chính có giao tình người, không phải kêu đánh chính là kêu giết. Cái này kêu nhân tình dùng cái gì kha a? Triển Mi ho nhẹ một tiếng, nỗ lực bù nói, ai làm ngươi cùng Huyền Linh cùng nhau đem tiểu Huyền Điểu lông chim nổ sạch, đối với Vũ tộc mà nói, đây chính là vô cùng độc nhã. Loại này không đội trời trung thâm cựu đại hận, ngươi liền tính hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra ngươi tới. Không nghĩ tới tiểu Huyền Điểu thấy Minh Trúc đệ nhất mặt cư nhiên không đánh lên tới, thậm chí còn nói cái hợp tác. Không thể không nói, tiểu Huyền Điểu lòng dạ đảo thật là rất chống trải. Triển Mi nói xong, vội vàng dặn dò câu Chính ngươi để ý, không có việc gì đừng gọi ta. Lúc sau chạy nhanh chặt đứt truyền âm nhập mật. Rất khó làm người không nghi ngờ đây là đang trổ dạng. Nhập Bình sinh cười nhẹ một tiếng, hồi tưởng khởi ngàn năm trước nàng mới gặp Lâu Bác Xuyên bộ dáng, Không nghĩ tới thời gian thật sự có thể làm người có như vậy đại thay đổi. Lâu Bác Xuyên đứng ở đấu pháp trên đài, mắt lạnh nhìn ở liệt thiên công kích dưới tử thương thảm trọng mọi người kiên trì tiếp tục hướng trên núi hướng. Hắn cười lạnh một tiếng đầu ngón tay vê khởi tam cái bùa chú hướng về liệt thiên nhẹ nhàng một ném bùa chú khinh phiêu phiêu mà bay qua đi chính rán ở liệt thiên ngược thiên linh ngọc cùng hai con mắt thượng đôi mắt bị bùa chú che giấu liệt thiên một chút mất đi phương hướng đôi tay đều hóa thành đen nhánh lưỡi dao sắc bén phẫn nộ mà cuốn vũ hắn tốc độ thật mau cơ hồ đã muốn đuổi kịp chạy ở đằng trước thiên ngoại thiên hai người hai người ở trên sơn đạo hoảng sợ chạy trốn nhìn đen nhánh lưỡi dao sắc bén lập tức hướng về chính mình phách chém xuống tới khâu hoàng tử cùng thang láo liếc nhau tâm một hành đều minh bạch đối phương ý tứ loại này thời điểm lại ngụy trang liền không thích hợp hai người trong tay đều vê khởi một quả đan dược đang muốn nuốt vào khi một cái thon dài thân ảnh trầm chậm đi tới yêu nhãm mà giơ tay chặn hoành phách mà xuống lưỡi dao sắc bén mà lần này liệt thiên tứ chi hóa thành lưỡi dao sắc bén thế nhưng không có thể thượng này mảy may trái lại liệt thiên lại như là cứng lại rồi giống nhau ngừng ở tại chỗ khâu hoàn tử cùng thang lão đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới Bọn họ thế nhưng bị một cái hạ giới cấp thấp nhân loại cấp cứu. Lâu bác xuyên vươn ra ngón tay, ở liệt thiên ngực bị phong ấn trụ thiên linh ngọc thượng nhẹ nhàng một chút, hắn nhẹ giọng nói nhỏ nói, ngủ đi, bé ngoan. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, liệt thiên thế nhưng thật sự lâm vào ngủ say, về phía sau một đảo, từ trên sơn đảo ngã xuống đi xuống. Nhưng cũng không có té mặt đất, liệt thiên phía sau xuất hiện một đạo không gian cái khe, đem hắn một lần nữa hút trở về, hết thể quy về bình tĩnh. Giao dịch mục đích đã đạt thành. Lâu bác xuyên lười đi để ý này đàn người từ ngoài đến, ống tay háo phất một cái, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, lưu lại một đám người ở trên sơn đạo ngốc lăng hai mặt nhìn nhau. Thức mau, vệ tấn nguyên phản ứng lại đây, đại A nói, mau lên núi, cái kia ám đạo muốn đóng cửa. Mọi người nghe vậy, lập tức bay nhanh mà xông lên phía trước. Hai ngày một đêm khúc chết trải qua sau, phân tán đi hướng bất đồng phương hướng một đám người rốt cuộc lần thứ hai hội hợp. Nhưng cùng lúc ban đầu tiến vào di tích khi tình cảnh đã đại không giống nhau vệ gia thậm chí thương châu chiến trận tại đây hai ngày hành trình trung thương vong cực kỳ thảm trọng cơ hồ có thể nói là tổn thất quá nửa ngay cả bộ phận đi theo vệ tấn nguyên một đạo rời đi thăng châu thế gia đồng dạng cũng có bất đồng trình độ tổn thất bọn họ là mang đến người nhiều nhất nhưng một phen lăn lộn lúc sau còn lại còn có chiến lược nhân số cùng đường xa mà đến thả người tới không nhiều lắm vân châu các tông nhân số trên lệch đang không ngừng thu nhỏ lại vệ tấn nguyên phẫn hận mà nhìn chằm chằm phía trước nhất cái kia dẫn đường thân ảnh cùng với nàng bên cạnh cái kia đồng dạng mang mặt nạ nam tử Hắn biết, bọn họ đã muốn chạy tới cái này di tích nhất trung tâm địa phương. Có không hòa nhau cục diện, liền xem cuối cùng này một quan. Lần này lên núi Chi Lộ, so với lúc trước mạo hiểm không ngừng, có vẻ muốn bình thản đến nhiều. Nhập bình sinh đi xong cuối cùng một cái thềm đá khi, ánh mặt trời rốt cuộc sáng lên tới. Mờ mờ nắng sớm chiếu vào thềm đá thượng, sáng ngời quang dọc theo thạch kính trở nên càng thêm trống trải. Mọi người theo ánh sáng hướng về phía trước nhìn lại, không khỏi nín thở. Nơi này có lẽ đã là toàn bộ di tích đỉnh điểm đứng ở trên núi, rất có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Nhưng trước mắt này chỗ di tích trung tâm đều không phải là bọn họ tưởng tượng tiên khí mở mịn tiên cung, cũng đều không phải là xa hoa lộng lẫy đỉnh đài lầu cát, đảo có vài phần thế gian kiến trúc phong cách. Chính phía trước là một cái cực kỳ trống trải quảng trường, toàn bộ quảng trường đều bị nguyên hình trận bàn bao trùm, trận pháp là tuyên khắc trên mặt đất thạch gạch bên trong, hoàn toàn cố hoa ở trên quảng trường, thạch gạch thượng phân biệt có khác nói pháp võ ý Điề, phật trận phù khí tiên đạo tám môn tiêu chí ký hiệu hoa văn chính giữa là một cái treo không thiêu đốt ánh nến đồng dạng ánh nến bọn họ ở di tích ngoại trận pháp bên trong cũng gặp qua lúc ấy bọn họ còn không rõ này ánh nến hàng nghĩa trước mắt nghe lâu bác xuyên xác nhận chủ nhân nơi này xác thật là minh trúc sau mới hiểu được đêm dài ánh nến nay đại biểu chính là minh trúc quảng trường đông tây hai bên chỉnh tề mà lập hai bài mái con đấu giáp phong úc đồ vật hai sừng có hai điều hành lang về phía sau kéo dài chính phương bắc là một cái bảy tầng cao lầu Che đậy mọi người tầm mắt, thế cho nên nhìn không thấy phía sau càng nhiều đồ vật. Khiến người kinh dị chính là, lúc trước một đường đều cỏ xanh mơn mởn, thiên thanh khí lãng, cho người ta cảm giác đó là ấm áp ngày xuân. Nhưng bước lên phía sau núi bọn họ lại phát hiện, đỉnh núi này đó kiến trúc mái cong đấu giác thượng đều bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết. Nơi này rõ ràng là có tuyết, nhưng lại hoàn toàn làm người không cảm giác được rết lạnh, không biết là như thế nào tạo thành. Nơi này chưa thiết tường viện, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Duy nhất có thể phân biệt nơi ở, cũng chỉ có bảy tầng trên nhà cao tầng treo bảng hiệu, thượng thư bốn cái chữ to. Thiên Nam học phủ. Hoành Chu nhìn đến cái này bảng hiệu, sửng sốt một cái trước mắt, nhẹ dọng mặc niệm nói, Thiên. Nam. Nàng trực giác này hai chữ có chút quen thuộc, vừa chuyển đầu nhìn đến bên cạnh mang mặt nạ thân ảnh sau đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, nàng tự xưng sân chủ, nói nàng đến từ Thiên Nam Sơn. Đồng dạng nghĩ vậy sự kiện còn có vệ tấn nguyên. Hắn đi chắc quá. Thiên Nam Sơn là cái sen vào thăng châu, yêu vực cùng ma vực chi gian tiểu địa phương, bởi vì đã ra nhân tộc lãnh thổ quốc gia, lại tới gần ma vực, rất ít có nhân loại đi tới đó, có thể nói hẻo lãnh ít dấu chân người. Nhưng không lâu phía trước, chính là cái này tự xưng đến từ Thiên Nam Sơn vô danh giả y hề, đoạn hôn mang đi hắn vốn tưởng rằng nắm ở lòng bàn tay nhi tử, càng là ở vệ gia sản xe thượng trói lọi mà đánh hắn mặt. Hắn chết cũng sẽ không quên Thiên Nam Sơn này bà chứ vệ tấn nguyên kinh nghi bất định mà nhìn trên lầu cao quải thiên nam học phủ bốn cái chữ to thầm nghĩ như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình quảng trường chính giữa có hai nữ tử đứng yên đều là một thân màu xanh lơ lan sam đảo ứng này học phủ hai chữ hai người nhìn đột nhiên từ dưới chân núi xâm tới đông đảo khách không ngợi mà đến đảo cũng không có quá mức kinh ngạc phảng phất đã ở chỗ này chờ bọn họ hồi lâu lên núi sau nhậm bình sinh lại không giấu vết mà lui về trong đám người tướng lãnh lộ nhiệm vụ giao cho hoành chu Hoành Chu ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái, lại cũng không có hỏi nhiều, mà là lánh mọi người tiến lên, hướng về quảng trường trung. kia hai người đi đến. Bên trái áo xanh nữ tử mắt trong quét tới, ở Hoành Chu trên người ngừng một lát, rồi sau đó khẽ cười nói, người từ ngoài đến. Nàng ngữ tốc không nhanh không chậm, mang theo một loại nhu hòa nhẹ nhàng thong rong cảm, lá liêu dường như mắt cười rộ lên như trăng rằm giống nhau, rất khó làm nhân tâm sinh phòng bị. Phó Ly Kha cùng vệ tuyết mãn nhìn người này, không biết vì sao. Đồng thời nhớ tới chính mình xa ở Thiên Diễn cái kia bằng hữu. Trước mắt người này ngữ khí rõ ràng là ôn hòa, nhưng luôn có loại chân thật đáng tin chắc chắn. Tổng cảm thấy nàng hòa Bình ruột thượng khí chất phi thường tương tự. Cứ việc như thế, vẫn là có không ít người đều linh lực vận chuyển lên, phòng bị nơi này tái sinh biến cố. Bọn họ một đường đi tới, cơ hồ gặp được sở Hữu Di tích nguyên trụ dân đều là ôm có ý, đi đến nơi này, đã rất khó tin tưởng sẽ có đối bọn họ thái độ người tốt. Không nghĩ tới Áo xanh nữ tử lại là cười, ôn thanh nói, các khách nhân đường xa mà đến, rất là không dễ, tiến vào uống ly trà xanh đi. Nhậm bình sinh nhận ở đám người bên trong yên lặng nhìn đối phương, nghe nàng nói như thế, không khỏi cười. Thời gian xác thật là sẽ thay đổi người. Nhiều năm không thấy, lĩnh nam hiện giờ cũng trưởng thành vì một mình đảm đương một phía sân trưởng. mười 116 chưa thế nhưng chi nguyện. Trong lúc nhất thời, mọi người thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào đáp lại. Phía trước môi đến một chỗ không phải bị kêu đánh kêu giết, chính là mắt lạnh tương đãi Đột nhiên đụng tới cái thái độ như vậy ôn hòa, khó tránh khỏi có chút hoài nghi, sợ đối phương là muốn nhân cơ hội đưa bọn họ một lưới bắt hết. Áo xanh nữ tử tựa hồ minh bạch bọn họ suy nghĩ, ôn thanh nói, học phủ là dạy học và giáo dục địa phương, cũng không thích miễn cưỡng người khác, nếu là chư vị không muốn đi vào tự tiện là được. Ta biết các ngươi vì sao mà đến, các ngươi muốn đổ vật, liền ở chỗ này. Nàng đều nói như vậy. Thật sự rất khó làm người không tâm động. Một đám người nửa tin nửa ngờ mà theo vào đi, lập tức thượng tới rồi chính đường lầu 2. Này trong lâu so với bọn hắn tưởng tượng muốn rộng mở rất nhiều, cất chứa gần trăm người cũng không phải việc khó, chỉ là trong phòng này cấu tạo có chút kỳ lạ. Hoành Chu kinh ngạc mà nhìn phòng trong bày biện, còn không có tới kịp ra tiếng, một bên Minh Tâm thư viện các học sinh đã hô lên thành, nơi này cùng chúng ta thư viện bày biện giống như. Áo xanh nữ tử khẽ cười nói, nơi này là giảng đường, thư viện cũng hảo. Học phủ cũng thế, liền tính một ngàn năm qua đi, này giảng đường bảy biện hẳn là cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Mọi người tại đây rộng lớn giảng đường chung nhất nhất ngồi xuống, nhập Bình sinh ý bảo Mai Nhược Bạch ngồi ở nàng phía trước một vị trí, vừa lúc đem nàng ngăn trở, nàng tác tuyển cái rửa sau ngạch không trước mắt góc ngồi xuống. Không trong chốc lát, liền có người mặc màu lam đen lan sam học sinh theo thứ tự đi vào, cho bọn hắn đưa lên ấm áp nước trà. Có người đánh bạo uống một ngụm, phát hiện này trà tựa hồ có tươi mát ngưng thần công hiệu lúc trước một đường buôn đảo sao động tâm bị vớt phẳng, rốt cuộc có thể tùng một hơi. áo xanh nữ tử mắt trong đạm quét, lại cười nói, chư vị đường xa mà đến, là ta chờ chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi, tại hạ ngu linh nam, là thiên nam học phủ hiện giờ đại lý sơn trưởng. đại lý, hoành chu hiếu kỳ nói, kia ban đầu sơn trưởng hiện tại nơi nào? ngu linh nam không đáp, nâng chung trà lên ngửi ngửi, trong chảo nước trà ở ly chung lay động. nàng tạm dừng một lát, nói tiếp, chư vị nếu đã muốn chạy tới nơi này nói vậy đã biết này tòa động phủ chủ nhân là ai thiên nam học phủ đệ nhất nhậm cũng là cho tới nay mới thôi duy nhất mặc cho sân trưởng chính là này cảnh chủ nhân thái sử ninh hỏi dò là minh trúc tiền bối ngu lĩnh nam nhẹ nhàng cười nghe thấy cái này tên sau tươi cười đều chân thành tha thiết vài phần vui sướng hỏi các ngươi biết nàng những lời này đánh vỡ nàng nguyên bản ôn nhã trầm tĩnh khí chất khóe môi treo lên hai cái tiểu má lún đồng tiền nhìn nhiều vài phần thiếu nữ linh động ngu linh nam đến gần rồi chút Chuy vẫn nói, các người biết nói nàng, là cái cái dạng gì người. Thái sử ninh rất có loại tìm được rồi đồng đạo người trong vui mừng cảm, khác không nói, nhưng muốn nói rõ đuốc người này, hắn có thể giảng thượng 3 ngày 3 đêm đều không mang theo đủ. Thái sử ninh quạt xếp mở ra, hơi hơi lay động, tư thế bại đến 10 phần, nếu là cho hắn một khối thức gõ, nói không chừng hiện tại là có thể đi trả lâu thuyết thư đi. Minh Trúc Tiền Bối A, kia chính là đất hoang khai thiên tích địa tự cổ trí kim thiên hạ đệ nhất người. Thái sử ninh câu đầu tiên lời nói liền định ra này phiên nói chuyện nhạc dạo. Nhậm binh sinh. Này cũng quá khoa trương đi. Lời này nàng chính mình nghe xong đều ngượng ngùng. Ngù lĩnh nam lại nửa điểm không cảm thấy, thậm chí ngữ điệu đồng dạng cũng mang lên chút hưng phấn. Cổ vũ nói, ta cảm thấy hơn nữa tuyệt vô cận hưu bốn chữ sẽ càng thỏa đáng một ít. Thái sử ninh nghe xong liên tục gật đầu, một bên ở chính mình quyển sách nhỏ thượng nhớ thượng những lời này, một bên khen nói, ta như thế nào không nghĩ tới còn có thể có như vậy hoàn mỹ thuyết minh. Ngu lĩnh Nam cảm thán nói, Nguyên Lai ở ngàn năm sau núi lớn lên Mỹ danh như cũ truyền xa, thấy vậy thịnh cảnh, lĩnh Nam chết cũng không tiếc. Nhậm binh sinh. Đảo cũng không cần như thế, thật sự không cần. Hai người nhất kiến như cố, hận không thể cùng đối phương giảng thượng ba ngày ba đêm minh chúc tiền bối nhị tam sự. Lại bị vệ tấn nguyên vô tình mà đánh gãy, hai vị, nói chính sự quan trọng. Vệ tấn nguyên nói xong, Thái Sử Ninh cùng ngu lĩnh Nam đồng thời hướng hắn đầu đi không vui ánh mắt giống như hắn là cái quái rầy tốt đẹp nói chuyện phiếm hoàn cảnh khách không mời mà đến. Ngưu Linh Nam mặt mày trầm chút, tựa hồ nỗ lực nhịn xuống không vui, đề cao thanh âm nói: nhiều năm trước kia, đất hoang hành đến con đường cuối cùng, tuyệt cảnh dưới, không có nửa điểm sinh cơ. Lúc ban đầu, sơn chủ kiến tạo cái này là phủ, là vì bảo tồn nhân loại cuối cùng văn minh ngồi lửa. Học phủ trung thu dụng ngàn năm phía trước, đất hoang tuyệt đại bộ phận tiên môn công pháp điển tịch, kinh văn bảo soạn, còn có rất nhiều đất hoang nhân văn phong tình núi sông phong cảnh bao gồm sơn trưởng chính mình sở lưu phù đạo toàn thư luyện khí pháp tác phù văn toàn giải chờ nguyên bộ phù đạo truyền thừa ngô lĩnh nam đẩy ra cửa sổ chỉ dẫn mọi người hướng không trung nhìn lại không đỉnh phía trên vân ảnh như ẩn như hiện lại không có bên vật mọi người chính nghi hoặc là lúc ngô Linh nam giải thích nói hiện tại là nhàn khi là vô pháp trực tiếp nhìn đến vân trung kia tòa cung điện cung điện bên trong gửi sơn trưởng cho tới nay mới thôi luyện chế sở hữu cường đại linh khí chỉ cần các ngươi có bản lĩnh mở ra đóng cửa thông đạo liền có thể tiến vào trong đó. Lời này nói ở đây mọi người tâm đều nhiệt lên. Minh Trúc thân thủ luyện chế linh khí, ngay cả trước mắt vị này tu vi sâu không lường được đại lý sơn trưởng đều nói cường đại, kia đến là cỡ nào lợi hại đồ vật. Mọi người cảm xúc đã bị kích thích, hoành chu hít sâu hạ, bảo trì bình tĩnh, xoay người hỏi, ngài đã ra lời này, ý tứ là chúng ta có thể đem mấy thứ này mang đi sao. Mọi người ngừng thở, dẫn theo tâm đồng thời nhìn về phía ngu linh nam. Ngu linh nam hơi hơi mỉm cười, không c các ngươi có thể mang đi. giảng đường bên trong vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh, một nửa là kích động, một nửa là bị dọa. Sao có thể sẽ có người như thế khẳng khái học phóng, có thể đem như thế 8 ngày phú quý chắp tay nhiều người. Ngụ lĩnh nam nhìn ra bọn họ nghi hoặc, hoan thanh nói, nhiều năm phía trước, Sơn Trưởng liền từng đối chúng ta nói qua, nàng sáng tạo thiên nam học phủ bổn ý, là muốn cho sở hữu không có điều kiện tu luyện người thường đều có thể bước lên tu hành chi lộ, nơi này hết thệ công pháp. Tài nguyên tất cả đều sẽ dốc lòng cầu học phủ học sinh mở ra, nàng chính mình công pháp truyền thừa đồng dạng như thế, cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc nàng cũng không thể đủ tận mắt nhìn thấy đến cái này trí nguyện to lớn thực hiện kia một ngày, đất hoang cũng đã lâm vào chiến loạn, từ nay về sau đó là cùng thần hàng con rối mấy năm rằng có cùng cuối cùng khó có thể vãn hồi bại cục. Sau lại, ở như vậy thảm đạm bầu không khí dưới, học phủ lại thu được đến từ khắp thiên hạ chúng tiên môn gia tộc tặng điển tịch, chân bảo, tự kia lúc sau. Học phủ lại nhiều mặt khác một thật mạnh muốn thân phận, đó là mang theo này đó trầm trọng tin cậy cùng trách nhiệm, đem này đó văn minh truyền thừa đi xuống. Ngu lĩnh nam cười cười, đem chúng ta văn minh truyền thừa đi xuống, lan truyền mở ra, đây là ngàn năm phía trước sơn trưởng đối ta giao phó, cũng là ngàn năm sau, học phủ trên dưới học sinh cộng đồng tâm nguyện. Thực hiển nhiên, vô luận là ta, vẫn là học phủ, đều không có quyền lợi đem này độc chiếm, chúng nó lý nên thuộc về người trong thiên hạ. Nàng biểu hiện như thế vô tư xúc động lại làm ở đây không ít người sinh ra chút hổ thẹn. Bọn họ là ôm tầm bảo mục đích tiến vào di tích, mới đầu chỉ là tưởng thỏa mãn chính mình nho nhỏ dục cầu, cũng không có nghĩ tới chuyến này thế nhưng có thể biết được như thế kinh người chân tướng, càng không nghĩ tới bọn họ sẽ đột nhiên bị phó thác như thế trọng đại trách nhiệm. Hoành Chu tháo xuống đơn phiến mắt kính, đè đè giữa mày lần đầu tiên cảm thấy như vậy đau đầu nàng trầm tư trong chốc lát sau hỏi, ngụ sân trưởng không thành tưởng, lời nói còn chưa nói xuất khẩu Đã bị ngu linh nam đánh gãy, đừng cứ gọi ta sân trưởng, thiên nam học phủ sáng lập đến nay, trước nay đều chỉ có một sân trưởng, trừ nàng ở ngoài, lại vâu người khác. Hoành Chu ngạnh một chút, biết nghe lời phải mà sửa lời nói, ngu tiền bối, ngươi nói chúng ta có thể mang đi những cái đó, nhưng có điều kiện gì? Nàng đã hỏi tới điểm tử thượng, mọi người đều chờ mong mà nhìn về phía ngu linh nam. Ngu linh nam lại không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái thần bí tươi cười, điều kiện? Đương nhiên là có. Không riêng có điều kiện, còn có thiết có một ít ngạch cửa. Nàng đôi mắt khẽ nhuyết, rào hoạt cười nói, ta dù sao cũng phải biết, mang đi sơn trưởng chuyển thừa xuống dưới chân bảo, là một đám cái dạng gì người, các ngươi có đủ hay không tư cách mang đi chung nó. Nàng nói có điều kiện, ngược lại là mọi người trong lòng kiên định xuống dưới. Nếu là hoàn toàn vô điều kiện tặng không, bọn họ mới là muốn khả nghi. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Bọn họ có thể tin tưởng ngàn năm trước minh chúc tiền bối cùng nàng các đồng bạn là thật sự có như vậy trí tuệ cùng tâm mắt, mới làm ra như vậy quyết định, lại không cách nào tin tưởng tại nơi đây khô thủ ngàn năm sau mọi người còn có thể có như vậy vô tư cùng khẳng khái. Nếu không, này di tích bên trong năm tộc vì sao vẫn là giống ngoại giới giống nhau hoa khu mà chị, lẫn nhau chi gian không coi là hài hòa. Bọn họ lên núi phía trước, cái kia tên là lâu bắc xuyên nam tử lại vì sao riêng tiến đến, chỉ vì làm cho bọn họ ở chỗ này lấy ra một quả hạt giống. Một ít dấu hiệu đều cho thấy, chẳng sợ trước mắt vị này đại lý sơn chủ có thể vô tư khẳng khái mà tặng này đó chân bảo, di tích bên trong cũng vẫn có những người khác không muốn. Điều kiện là cái gì? Ngu lĩnh nam kéo ra ngăn kéo, từ giữa lấy ra tựa hồ là đã sớm đã chuẩn bị tốt nhiều phân khế thư, bãi ở trước mặt mọi người, theo sau dựng thẳng lên ba ngón tay nói. Đệ nhất, ta muốn các ngươi bảo đảm, từ học phủ mang đi ra ngoài tất cả đồ vật, đều không được độc chiếm, cần phải vô điều kiện cùng chung đi ra ngoài. Đệ nhị. Các ngươi nếu có thể đủ làm được một sự kiện, ở 200 năm thời gian trong vòng, hoàn thành năm đó Sơn Chủ không thể hoàn thành tâm nguyện. Đến nỗi đệ tam sao. Nàng khỏe môi nhẹ cong, ánh mắt băn quan, chậm rãi nhìn quét quá ở đây mọi người. Nhậm Bình xinh ngồi, nhìn không ra thân hình, lại bị mai nhược bạch tre ở phía sau, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lộ ra tới Thái Dương. Nàng cố tình thu liễm hơi thở, cũng không lo lắng cho mình sẽ bại lộ, không sợ gì cả mà ngồi ngay ngắn tại chỗ thang lão lại trộm xoa xoa thái dương hãn thầm nghĩ may mà năm đó hắn cùng minh trúc giao thủ khi thiên nam học phủ đã rời đến vân châu khoảng cách bọn họ chiến trường ngàn dặm xa lúc ấy ngu lĩnh nam tuổi thượng nhẹ hẳn là chưa từng gặp qua hắn ngu lĩnh nam ở nhìn đến trong một góc cái kia mấy cái mang mặt nạ người khi giữa mày hơi hơi nhảy dựng không biết vì sao trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác nàng nhìn chằm chằm nhậm bình sinh mang theo mặt nạ sườn mặt nhìn một lát cái loại này dị dạng cảm giác càng thêm mãnh liệt nàng hình dung không ra Nhưng tâm lại bắt đầu kinh hoàng. Trước mắt Trường hợp không chấp nhận được nàng tưởng quá nhiều, ngũ Linh Nam thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: "Đệ tam, vì nghiệm chứng các vị có được đem ngàn năm trước tu chân văn minh truyền thừa mang linh này cảnh tư cách, ta phải đối các vị tiến hành một cái nho nhỏ trắc nghiệm." Nàng đem khế thư đẩy đến mọi người trước mặt, khẽ cười nói: "Này đó khế thư là học phủ phù sư hao phí nhiều năm thời gian nghiên cứu chế tạo trận phù khế thư, chỉ cần ở chỗ này ký xuống tên, vô luận khi cách ngàn năm vẫn là và năm." Chỉ cần ngươi vi phạm khế thư thượng khế ước, át gặp phản phệ, tu vi mất hết, con đường tẫn hủy, ngày ngày gặp thực cốt chi đau, cao tâm chi ngứa, cho đến kết thúc ngày ấy. Nửa đoạn sau lời nói nghe được tất cả mọi người đánh cái dùng mình, kinh tủng mà nhìn ngu linh nam. Người này vì cái gì có thể treo như thế thanh lệ huyền chuyển tươi cười, nói ra như vậy đáng sợ nói. Ngu linh nam phảng phất chưa giác, thậm chí còn thêm câu, không cần các vị lập tâm ma thể, đơn giản không ít. Mọi người! Ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình thực chi kỷ? Điều kiện này quá khắc nghiệt, mọi người mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp. Dù sao cũng phải nói rõ ràng Minh chúc tiền bối năm đó có cái gì chưa thế nhưng tâm nguyện đi. Ngài nói trắc nghiệm, lại là như thế nào trắc nghiệm, nên sẽ không lại là cái gì sinh tử khảo nghiệm đi. Ngụ lĩnh nam cười nhẹ vài tiếng, chúng ta nơi này là học phủ, không phải địa phủ, sẽ không làm những cái đó đánh đánh giết giết quá mức huyết tinh đồ vật ta nói trắc nghiệm, cùng học phủ nhập học trắc nghiệm cùng loại chỉ là một cái bình thường khảo hạch mà thôi giờ khắp này tất cả tham gia quá vân châu nam tông khảo hạch đệ tử đều nháy mắt ngộng hồi kia khủng bố một ngàn nói văn đề thi đến nỗi sơn chủ tâm nguyện ngụ lĩnh nam thu hồi tươi cười ánh mắt buồn bã một lát nhẹ giọng nói các ngươi đi theo ta nàng mang theo mọi người đi xuống lầu đi qua quá tây sườn giảng đường một đường hướng về bảy tầng tiểu lâu phía sau xuyên qua vân trung hành lang đi tới học phủ chỗ sâu trong nơi này là một phương thật lớn vách núi Ở đây mọi người duỗi khai cánh tay song song đều với không tới bên cạnh, vách núi hình dạng kỳ lạ, là một cái tương đương bình thản dựng thẳng mặt bằng, tầm thường sơn thể rất khó xuất hiện như vậy mặt bằng, hẳn là bị nhân vi chế tạo thành như vậy. Vách núi ước chừng khoan 60 trượng, cao 45 trượng, bị một phương đồng dạng thật lớn màn che che đại trụ, nhìn không tới nội bộ là cái gì. Ngu linh nam tới gần sau, thật sâu nhìn vách núi liếc mắt một cái, túm chặt màn che phía cuối đột nhiên dương tay đem màn che kéo xuống tới. Kinh người một màn hiện ra ở mọi người trước mắt. Đây là một bức to lớn sơn thể bích họa Tây khởi vân châu lưu quang cảnh, đông đến ma vực là hầu sơn. Nam để thương châu bạn Nguyệt Hải, bắc đạt man tộc tuyết chi sâm. Này bức họa đem đất hoang thiên địa kể hết bao quát đi vào, đều không ngoại lệ. Đây là một chương đến từ ngàn năm trước đất hoang bản đồ, cùng hiện giờ xem, có chút tương tự, lại cũng có rất nhiều bất đồng. Địa hình địa mạo sai biệt tạm thời không nói chuyện nhất dẫn nhân chú mục chính là bích họa thượng một ít mọi người chưa bao giờ gặp qua đồ vật một cái kéo dài qua năm châu bốn vực đi quỹ đạo hơn 20 cái có thể dây lắt gian đến đất hoang toàn cảnh truyền tống điểm nhìn kỹ dưới còn có một chương tinh mịn phòng hộ vong đem đất hoang bao phủ ở giữa bảo hộ nó không chịu thượng giới quái nhiễu phòng hộ vong một bên đồng dạng có tinh mịn đường cong cơ hồ cùng phòng hộ vong trọng điệp chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện này mặt khác một trọng tinh mịn đường cong đó là lúc ấy còn chỉ có hình thức ban đầu tiến võng Này phúc nét bút thật sự quá lớn, một nhìn qua mọi người chỉ có thể nhìn đến nhất thấy được đồ vật. Nhưng càng xem, càng phát hiện bức họa thượng chi tiết quá nhiều, lớn đến văn minh truyền thừa, nhỏ đến học phủ ở các loại ứng thiết lập nhiều ít phân viện, kể hết bao quát đi vào. Thái Sử Linh nhìn một màn này, không biết vì sao, đột nhiên lã chá rơi lệ. Hắn run giọng hỏi, "Này, đây là Sơn Hà đồ sao?" Ngu lĩnh Nam lắc đầu, "Này không phải Sơn Hà đồ, đây là nàng không có thể hoàn thành tâm nguyện." Phần 117 Trước 117 trắc nghiệm người được chọn. Nhiều năm trôi qua lại nhìn đến này bức họa, nhậm bình sinh bình tĩnh đến liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Ngưu lĩnh nam từ bên lấy ra một quyển bút ký, mặt trên là mọi người đã phi thường quen thuộc mình chúc chữ viết, dậm dặm viết rất nhiều tư tưởng về học phủ truyền thừa cùng phát triển, về thế giới này vô số kỳ tư diệu tưởng. Bút ký nhìn qua có chút cũ, tựa hồ thường xuyên bị người lật xem. Ngưu lĩnh nam đem này buồn bút ký đưa tới mọi người trước mặt, nàng sở hữu chưa thế nhưng chi nguyện. Tất cả đều tại đây buồn bút ký bên trong. Các ngươi có 200 năm thời gian đi hoàn thành chúng nó. Mọi người còn đắm chìm tại đây chấn động nhân tâm bích họa bên trong không có thể phục hồi tinh thần lại. Hoành Chu tiếp nhận bút ký, Thái Sử Ninh Vội không ngừng mà thấu đi lên xem. Mới vừa nhìn đến đệ nhị trang liền hô to. chúng Kiến hiểu rõ năm Châu bốn vực truyền thống trận. Chúng ta hiện tại liền loại này kỹ thuật cũng chưa có thể nắm giữ. Sở Thanh Ngư cũng tò mò mà thấu đi lên, thi thầm, tiên võng giả thuyết tư liệu bản khối xây dựng thêm. Tiên võng. Nàng nghiệm xong mới ý thức được cái này quan trọng vấn đề nguyên lai tiên vong cũng là minh trúc tiền bối kiến một ngàn năm trước nàng đến tột cùng làm nhiều ít đồ vật bút ký bên trong không chỉ có tư tưởng mỗi trang mặt sau đều phụ có tinh vi bản vẽ thậm chí còn chi kỷ mà phụ thượng tách ra đồ giải hoành chu đệ đệ giữa mày mở học phủ phân viện phổ cập tu hành giáo dục đả thông toàn cảnh đi quỹ đạo xây dựng đất hoang toàn cảnh nhiều duy lập thể phòng hộ võng xây dựng không gian cái khe quan chắc trọng điểm ly giới đơn hướng thông đạo tu bổ biên giới, lệnh thiên đạo quý vị. Hoành Chu Phùng này buồn phỏng tay khoai lang, nghiêm túc hỏi, phía trước mấy hạng liền tính, cuối cùng cái này. Ngài là thật sự cảm thấy chúng ta làm được sao? Bọn họ còn chỉ có tiến nhập sống lại thời đại 300 năm mà thôi a. Vân Cận Nguyệt đúng lúc ngắt lời nói, phía trước mấy hạng cũng không thể thôi bỏ đi, đi quỹ đạo, nhiều duy lập thể phòng hộ võng, không gian, cái khe quan chắc chạm, đây đều là cái gì? Đây đều là một người nghĩ ra được. Ngô lĩnh nam thập phần bình tĩnh, Kỹ thuật mặt các ngươi không cần quá mức lo lắng. Các ngươi làm không được, nhưng học phủ làm được đến. Hiện giờ động phủ lần thứ hai trở lại đất hoang. Chúng ta này nhóm người tổng hội rời đi nơi này đi hướng đất hoang. Nếu các ngươi bên trong có người có thể thông qua trắc nghiệm, bắt được sơn chủ truyền thừa, học phủ trên dưới sở hữu học sinh, sẽ đem hết toàn lực phụ tá ngươi. Mọi người tính một lát, không biết nên nói cái gì cho phải. Đem hết toàn lực phụ tá, đã là nhất trịnh trọng hứa hẹn. Cho dù có các ngươi hỗ trợ, này đó mục tiêu cũng quá mức không thể tưởng tượng. Ngưu lĩnh nam trầm mặc sau một lúc lâu, ngược lại nói: Kỳ thật, này trong đó có rất nhiều đồ vật, sớm tại một ngàn năm trước cũng đã ở xây dựng chúng, chỉ là sau lại bởi vì cùng thượng giới giao chiến, còn có vẫn thế chi kiếp đã đến, rất nhiều chuyện đều bị bắt bỏ dở, vì làm vài thứ kia không rơi đến thượng giới trong tay, thậm chí tất cả đều dỡ bỏ. Nếu không phải như thế, các ngươi vừa rồi nhìn đến vài thứ kia, vốn nên ở trong vòng trăm năm hoàn công. Ngưu lĩnh nam ngữ khí khinh phiêu phiêu. Biểu tình không quá lớn biến hóa, lại tổng làm mọi người cảm giác vô cớ mà bị trào phúng. Ngàn năm trước ở linh khí khô kiệt hoàn cảnh dưới, bọn họ đều có thể ở trong vòng trăm năm đem mấy thứ này kiến thành. Hiện giờ các ngươi có tốt như vậy điều kiện, cấp 200 năm còn làm không được. Ngù lĩnh nam như cũng là kia phò ôn nhu ngữ khí, các ngươi có ba ngày thời gian suy xét, nguyện ý tiếp thu điều kiện này, trong vòng ba ngày tùy thời có thể tới tìm ta thiêm khế thư. Ký xuống khế thư sau mới có tư cách tham dự trắc nghiệm. Nếu là trắc nghiệm không có thông qua, khế thư sẽ không có hiệu lực, các vị có thể yên tâm. Nàng quét vệ tấn nguyên liếc mắt một cái, bổ sung nói, đã quên nói, vân chung trong cung điện bảo vật, yêu cầu mở ra thang mây. Duy nhất biện pháp đó là tham gia ta lúc trước nói cái kia tiểu trắc nghiệm. Học phủ bên trong không chí giảng đường cùng trường học có không ít, tiến di tích lâu như vậy, mọi người khó được có cái hơi chút hảo chút địa phương có thể nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến ban ngày cái kia vấn đề, đại bộ phận người vẫn là một đêm vô miên. Muốn hay không tiếp thu, nếu là tiếp thu, bọn họ có thể làm được hay không, hết thể đều là không biết bao nhiêu. Toàn bộ trường học bên trong, có lẽ chỉ có nhậm bình sinh một người thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, nhậm bình sinh nhìn bên cạnh một đám vành mắt phát thanh đồng hành giả nhóm, không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Này nhóm người thật sự ở nghiêm túc suy xét có thể hay không hoàn thành 200 năm nhiệm vụ. Thật giống như bọn họ nhất định có thể hoàn thành cái kia trắc nghiệm giống nhau. 3 ngày quá khứ thực mau. Nhập bình sinh nguyên tưởng rằng sẽ không có người đáp ứng như vậy vớ vẩn điều kiện, ngày thứ ba sáng sớm, lại vẫn là có vài cá nhân tìm được rồi ngu linh nam. Hoành Chu nhữ mày nhìn chính mình bên cạnh một đám người, đau đầu nói, như thế nào lại là các ngươi? các ngươi thiên diễn liền loại sự tình này đều phải tụ tập tới xem náo nhiệt. Liên kim đan cảnh đều tới. Ở đây duy nhất một cái kim đan cảnh thái sử ninh vô tội trúng đạn, không vui nói, kim đan cảnh làm sao vậy? Các ngươi tu vi nhưng thật ra đều so với ta cao. Nhưng ngươi cảm thấy ở đây còn có ai so với ta càng hiểu biết mình chúc tiền bối sao. Không có ta này trách nghiệm các ngươi không có trở ngại sao. Mấy cái thiên diễn đồng môn ở một bên hát đệm gật đầu. ngu lĩnh nam hưng thú mà nhìn một đám tiểu bối ở chính mình trước mặt đấu võ mồm, nửa là vui mừng, nửa là cảm khái, tới thế nhưng đều là tiểu bối. Nàng khép cười một tiếng, hỏi, đều suy xét hảo. Cái kia trách nghiệm nhưng cũng không nhẹ nhàng. Vân Cận Nguyệt Thập Phần khẳng định nói. Nếu chuyến này có thể chân chính đem minh trúc tiền bối truyền thừa mang về, ta thái hoa phong một mạch cũng coi như là không có tiết mới Hiện giờ tu chân giới, liền thuộc bọn họ sư môn trên giới cùng minh chúc nhất có duyên phận. Nàng nguyên bản tưởng lưu lại sở thanh ngư, chuyến này không biết nguy hiểm, bọn họ sư môn tổng muốn lưu một cái ở bên ngoài, nhưng sở thanh ngư một câu còn có tiểu sư muội ở tông môn đâu liền đem nàng cấp đổi rồi, khăng khăng muốn cùng lại đây. Phó Ly Kha, tạ liên sinh không biết vì sao cũng đi theo một đạo tới, đến cuối cùng. Thiên diễn tụ tập dường như tới một chuỗi người, không biết còn tưởng rằng trận này khảo hạch là thiên diễn buổi biểu diễn chuyên đề. Nhậm bình sinh xa xa mà bên ngoài nhìn một đám người thiếu niên một bên đấu võ một bên vào trắc nghiệm nơi sân, môn khép lại khi, nàng nghe thấy đế Hưu khó hiểu hỏi, ngươi không tính toán đi sao? Nhậm bình sinh một buông tay, đều là ta chính mình ra để, ta đi chơi sao? Nói nữa, nàng tới này mục đích, lại không phải vì vài thứ kia. Ai cũng không nghĩ tới, ngù Linh nam trong miệng một cái nhẹ nhàng tiểu trắc nghiệm. Bảy ngày sau vẫn chưa kết thúc. Thiên Nam học phủ hướng bọn họ mở ra bao gồm tàng thư các ở bên trong rất nhiều địa phương, làm cho bọn họ có thể tự do xuất nhập, học tập, nhưng thật ra thật sự làm được từ đầu đến cuối lễ ngộ. Nhậm bình sinh mỗi ngày giấu ở đám người bên trong, nỗ lực làm chính mình không cần quá mức thu hút, nhìn qua cùng mặt khác tất cả mọi người không có khác nhau. Liên ở nàng chính mình đều chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, nàng rốt cuộc chờ tới rồi người kia tin tức. Ở Thiên Nam học phủ ngày thứ 8 đêm khuya, nhậm bình sinh nhận được thứ nhất truyền âm nhập mật đêm nay giờ dần xuyên qua học phủ đông hướng vân trung hành lang lập tức đi nhất mặt đông có thác nước sau núi thác nước hạ giữa hồ bên trong sẽ có một đoá ưu đảm thịnh phóng đái hoa tàn sau sẽ lưu lại một cái hạt giống đem kia viên hạt giống lấy ra mang cho ta là lâu bác xuyên thanh âm nhậm bình sinh mới vừa nằm xuống không lâu nghe được thanh âm sau lại lần nữa ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ rốt cuộc tới nàng không có trả lời chỉ là lộ ra có chút kinh hoàng nhưng lại nỗ lực bảo trì trấn định biểu tình lâu bác xuyên tựa hồ ở chỗ nào đó nhìn nàng thấy nàng như thế cười nhẹ nói không cần sợ hãi lộ tuyến ta đã cho ngươi dọc theo con đường này đi liền có thể đến hắn vừa dứt lời nhậm bình sinh cảm giác được cánh tay đau đớn một trận nàng trong lòng hiểu rõ vén lên ống tay háo vừa thấy cánh tay thượng thế nhưng hiện ra phảng phất bị đường cong cực tế bàn ủi lạc năng quá dấu vết tựa như có người trống rông ở nàng cánh tay trên có khắc thượng một cái máu chảy đầm địa lộ tuyến Nhậm bình sinh bình tĩnh hỏi, nếu ta không đi, sẽ thế nào? Lâu bác xuyên đạm cười nói, ta ghét nhất lật lọ người, ngươi đáp ứng rồi ta điều kiện, nếu là không tuân thủ, ta sẽ tự làm ngươi biết, này bản đồ trừ bỏ xuất hiện ở ngươi cánh tay thượng, còn sẽ xuất hiện ở đâu? Nhậm bình xinh quyết đoán mà chặt đứt truyền âm nhập mật. Nàng mỉm cười lên, ở trong lòng lại cấp lâu bác xuyên nhớ một bút. Nàng giáo phủ, thế nhưng bị như vậy dùng. Tiểu lâu, ngươi thực hảo. Giờ dần, học phủ bên trong đã không có gì người. Kỳ thật nàng biết vì cái gì lâu bắc xuyên tuyển hôm nay. Học phủ có nhất nghiêm mật phòng hộ trận pháp, ngày thường không thiết tuần tra đội, hôm nay là bổn nguyệt 19, ngụ Linh nam thông thường đều sẽ đi trong thành dạy học, không ở học phủ, hắn nhất kiêng kỵ người không ở. Nhậm bình sinh căn bản không cần lạc năng ở trên cánh tay bản đồ cũng biết kia một cái hạt giống sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Nàng quen cửa quen mẻo mà đi rồi học phủ bên trong nhất hẻo lánh một cái lộ, ngày thường cho dù là ban ngày đều không thế nào sẽ có người trải qua nơi này. Nàng hoàn mỹ mà tránh đi sở hữu phòng ngự trận pháp cùng không trung giám sát trận, xuyên qua vân trung hành lang, một đường đi tới sau núi thác nước trước. Ở xa hơn một chút chút địa phương, là có thể nghe được thác nước kia đầu chuyển đến tiếng nước. Bóng đêm yên tĩnh, thời gian vô thanh vô tức tới gần giờ dần canh ba. nhậm bình sinh không có tới gần, tuyển cái không xa không gần mà khoảng cách, chậm đợi yêu đàm nở rộ. Nàng giữa mày đột nhiên vừa động, ngay sau đó, phía sau chuyển đến cực kỳ rất nhỏ linh áp dao động. Có thể cảm nhận được linh áp chủ nhân cố tình áp chế quá. Này linh áp nàng thập phần quen thuộc. Ít khi, phía sau liền lại thanh âm truyền đến. Ta nhớ rõ, hiện tại hẳn là sau núi phong bế thời gian, không biết vị khách nhân này đêm khuya tiến đến, là vì chuyện gì. Ra tiếng người, đúng là giờ phút này buồn hẳn là ở cách xa nhau khá xa mặt khác một tòa trong thành dạy học ngu lĩnh nam. Không biết là bởi vì bóng đêm, vẫn là bởi vì bầu không khí. Giờ phút này ngu lĩnh nam một sửa lúc trước ôn hòa. Ánh mắt sắc bén như đau, nhìn Nhậm Bình Sinh, túc sát chi ý mọc lan tràn. Nhậm Bình Sinh cương một cái trước mắt, bất đắc dĩ xoay người, cùng Ngu Lĩnh Nam chính diện tương đối. Ẩn tang rồi mấy ngày này, vẫn là không thể tránh né mà hoàn toàn bại lộ ở Ngu Lĩnh Nam trước mặt. Phần 118, chương 118 sau núi chiến đấu kịch liệt. Ngu Lĩnh Nam nhìn đối diện người đeo mặt nạ một lát, càng thêm cảm thấy cái loại này quen thuộc cảm mãn liệt. Nàng mặt mày lộ ra lơ đễng lãnh đạm, ngữ khí còn vẫn duy trì bình tĩnh ôn hòa. Các hạ. Như thế nào xưng hô? Nhậm bình sinh không đáp, ngu lĩnh nam liền lại hỏi, vì sao đêm khuya tới đây? ngu lĩnh nam ánh mắt lướt qua nhậm bình sinh, nhìn về phía nàng sau lưng chính chậm rãi triển khai cánh hoa ưu đàm. Chẳng lẽ là vì này đoá hoa mà đến? Nhậm bình sinh ngón tay ở mặt nạ thượng vuốt ve một lát, còn không có tưởng hảo này mặt nạ nàng là bóc vẫn là khó hiểu khi. Một cái hoa lệ trương dương giọng nam từ xa tới gần mà đến, còn cùng với chỉnh tề tiếng bước chân. Đương nhiên là ta làm nàng tới. Vân trung hành lang liền ở cách đó không xa, Lâu Bác Xuyên tự hành lang chậm rãi mà đến, hành lang một khắc đầu, chẳng sợ cách bóng đêm cũng có thể thấy dậy đặc bóng người thủ vệ ở một bên, cực có lực các bách. Nghe được hắn thanh âm, Ngô Linh Nam ánh mắt lạnh xuống dưới, xoay người nhìn lại, nhìn Lâu Bác Xuyên sân vắng tản bộ mà đi hướng nơi này, Đạm Thanh nói, bản tính đánh đến không tồi. Lâu Bác Xuyên mỉm cười nói, kế hoạch hơn 200 năm, khó được có như vậy có thể nói tuyệt hảo cơ hội, ta như thế nào sẽ bỏ qua. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, Cảm khái nói, bị ngươi trục xuất học phủ lâu như vậy, rốt cuộc có thể trở về xem một cái, vẫn là như trước kia giống nhau, làm người lưu luyến quên phản. Linh Nam, biệt lai vô dạng. Nhậm bình sinh đang do dự muốn hay không ngả bài, lời nói đến bên miệng bị đánh gãy, một chút liền không có vừa rồi kính. Mang theo bao nhiêu người tới. Ngù Linh Nam không chút hoang mang, thậm chí còn có cùng hắn nói chuyện phiếm công phu, như vậy đoạn thời gian, thế nhưng có thể nói động người từ ngoài đến tới giúp ngươi trích hoa, nhưng thật ra rất lợi hại lâu bác xuyên cười tủm tìm nói còn không phải ít nhiều ngươi lệnh cấm này cảnh người trong đều trích không giới này đoá hoa ta chỉ có thể tìm người ngoài hỗ trợ nhậm bình sinh đôi tay vây quanh hợp lại tay tháo rửa vào một bên nghe này hai người có qua có lại đối thoại rốt cuộc đem lâu bác xuyên làm nàng tới trích hoa này kỳ quái hành vi biết rõ ràng này đoá ưu đàm hoa héo tàn sau lưu lại hạt giống đó là động phủ trung tâm lệnh chi nhất đồng dạng trung tâm lệnh còn có bốn cái phân thuộc năm tộc dùng để khống chế từng người khu vực ngoài ra Còn giữ lại một cái nhất quan trọng trung tâm không chế trung tâm, từ nàng đạo ấn chế thành, bị sắp đặt ở vân trung trong cung điện, kia cũng là nhậm bình sinh chuyến này mục tiêu. Nhân tộc bên này trung tâm lệnh vẫn luôn gửi ở học phủ trung, từ học phủ đại Lý Sơn trưởng Ngu lĩnh Nam trưởng Quảng. Ở nhậm bình sinh trí nhớ, nhiều năm trước này hai người quan hệ vẫn là rất không tồi, không biết vì sao sẽ đi bước một đi đến hiện tại, lâu bác xuyên bị trục xuất học phủ, đến thông qua nàng cái này người ngoài tay tới cướp đoạt trung tâm lệnh ngu lĩnh nam cùng lâu bác xuyên chuyện ngươi tới ta đi thế nhưng ai đều không có phát hiện nhậm bình sinh giấu ở trong tay háo mu bàn tay thượng ấn một mảnh năm cánh hoa cánh hoa hoa văn đúng là nàng từ yêu tộc thuận tay sở tới yêu vực trung tâm lệnh nhậm bình sinh dù bận vẫn ung dung mà ở một bên nhìn thậm chí còn nhắc nhở câu hoa đã hoàn toàn nở rộ thực mau liền sẽ héo tàn hai người đồng thời nhìn về phía nàng lâu bác xuyên ánh mắt một lệ cất cao giọng nói đậu thủ cùng với hắn nói âm vân trung hành lang một khác đầu hắc ảnh chen trúc linh áp hội tụ ở bên nhau ở ảm đạm trong đêm đen lưu lại phá lệ sáng lạn ảnh dây lắc gian này phiến diện tích không tính đại thanh hồ liền hoàn toàn bị lâu bác xuyên mang đến người vây quanh lên lâu bác xuyên khẽ cười nói học phủ phòng hộ trận pháp thiết trí một năm thay đổi một lần ngươi đem ta trục xuất học phủ khi cũng từng sửa chữa phòng hộ trận pháp nhưng linh nam chúng ta cùng trường mấy chục năm cộng sự mấy trăm tái ngươi thiết hạ phòng hộ trận pháp ta lại như thế nào sẽ phá không được hắn lúc trước luôn luôn không đứng đắn ánh mắt đột nhiên lãnh trầm hạ tới Vung tay lên, đều không cần nhiều lời, hắn mang đến người liền ngầm hiểu mà vây kín đi lên. Ngưu lĩnh nam lẻ loi một mình đứng ở mấy trăm người vòng vây bên trong, bị bắt chậm rãi hướng về hồ kia đầu thối lui, cùng nhậm bình sinh vừa lúc đứng ở cùng điều đường thẳng song song thượng, khoảng cách thối lui đến trong hồ chỉ có ba bước xa khi. Ngưu lĩnh nam dừng bước chân. Ngưu lĩnh nam lẳng lặng nhìn hắn một lát, thế nhưng gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, chúng ta cùng trường mấy chục năm, cộng sự mấy trăm tái, ngươi làm sao biết, ta không phải đồng dạng hiểu biết ngươi. Lâu bác xuyên khẽ như mày, mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, ý thức được một ít vấn đề. Chẳng sợ trước mắt là giờ dần, học phủ bên trong rất nhiều học sinh đều đã nghỉ ngơi, bọn họ lẻn vào tiến vào khi, cũng không có khiến cho càng nhiều động tĩnh, nhưng đều đã bị vây khốn, ngu linh nam vì sao không gọi người. Lâu bác xuyên lúc này mới cảm thấy, tối nay học phủ có chút quá mức án tĩnh. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình phá trận lẻn vào thời khắc y dùng đùa chú ngăn cách tiếng vang, lúc này mới không có kinh động học phủ những người khác. Hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Lâu bác xuyên thật sâu nhìn Ngưu lĩnh nam, người đã sớm nghĩ tới. Ngưu lĩnh nam hơi hơi mỉm cười, vỗ tay tâm hạ, dây lắc gian, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng sau núi đột nhiên buộc phát ra cực thịnh quang mang. Tia ánh sáng từ bốn phương tám hướng mà đến, phản phất có người đứng ở bốn phía trên vênh trên vách núi đá, tự cao mà thấp thấp sáng ánh đến, đem nơi này duy nhất một chỗ vùng đất thấp chiếu đến giống như ban ngày. Lâu bác xuyên phóng nhãn nhìn lại. Quanh mình đem nơi này vây quanh đỉnh núi thế, nhưng tràn đầy đều là người. Học phủ học sinh cởi hàng ngày nhất thường xuyên học phủ lan sam chỉnh tề mà thay kính trang. Bọn họ mỗi người trước mặt đều huyền phù một lá bửa Chiếu sáng lên đêm tối đúng là này số lấy ngàn kế bừa chú đôi bộ bốc cháy lên phù hỏa. Học phủ các học sinh ẩn cùng sân gian ở cao thấp đan xen phù hỏa sau lưng lộ ra vô số song sáng ngời đôi mắt. Trên cao nhìn xuống xem kỹ này đàn đêm khuya xâm nhập khách không mời mà đến. chuẩn bị như thế cường quang tập kích. Lâu bác xuyên mang đến người có chút không khỏe mà hiếp hiếp mắt. Ngu linh nam khẽ cười nói, ngươi đợi nhiều ít năm, rốt cuộc chờ đến động phủ một lần nữa y trở lại đất hoang, chờ tới rồi một đám người từ ngoài đến, như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cướp đoạt trung tâm lệnh cơ hội. Nàng ánh mắt vô cùng chắc chắn, cái này từ trước đến nay chỉ trước mặt ngoại nhân triển lộ ôn nhu bình thản một mặt thiên nam học phủ đại lý sân trường, rốt cuộc lộ ra nàng sắc nhọn áp bách một mặt. Ngươi vừa không sẽ bỏ qua cơ hội này, làm sao biết? Ta sẽ bỏ qua ngươi Ngu lĩnh nam biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hai người ánh mắt đan sen mà qua, ai đều không có ra tiếng, thế nhưng ăn ý mà đồng thời giơ tay, trước người đều là huyền phụ chín trương đùa chú, đùa chú đôi bộ kéo thật dài sáng ngời phù hỏa. Giữa không trung, vô số thiên nam học sinh đồng dạng khống chế được đùa chú theo bọn họ sơn trưởng một đạo vận sức chờ phát động. Trong chấp đoán, không biết là nào một phương phủ dẫn đầu đánh úp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kéo ra trận này giữa đêm khuya chiến đấu kịch liệt hai bên đều là phù tu chiếm đa số lâu bác xuyên trước người hai chương bửa chú nhanh chóng đẩy đi ra ngoài phù hỏa châm tận nháy mắt một chương lược như hỏa không hề giữ lại mà hóa mánh liệt ánh lửa hướng về ngu lĩnh nam đánh úp lại nhưng lược như hỏa chẳng qua là cái bắt đầu bị này che ở mặt sau mặt khác một lá bửa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thiêu đốt hầu như không còn trói mắt lôi quang ở phù hỏa bên trong như ẩn như hiện ngu lĩnh nam mặt không đổi sắc cao a một tiếng học phủ học sinh nghe lệnh kết lưỡng nghi tứ phương trợ đồng thời đầu ngón tay vê một quả bừa chú, trở tay ném đi ra ngoài. Trầm hoãn mà vô hình sơn thế hoành cách ở bên trong, cơ hồ đồng thời có kinh người chi thế lôi đỉnh nhanh chóng mà rơi xuống. Sơn thế đón đi lên, nhanh chóng cùng trầm hoãn sắc nhọn cùng dày nặng, lôi đỉnh giận cùng bất động sơn. Tiếng sấm cùng với cháy quang một đạo nổ vang, bừng tỉnh tiền viện đang ở ngủ say chung người từ ngoài đến nhóm. Tất cả mọi người từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, mở mịt hai mặt nhìn nhau sau, sôi nổi theo thanh âm phát ra phương hướng tìm qua đi. Đồng thời, cung kinh động hai cái trước sau dấu ở chỗ tối người. Hai người mặt bị ánh lửa lôi quang cùng với thỉnh thoảng xuất hiện các màu linh diễm chiếu lúc sáng lúc tối, trao đổi ánh mắt qua đi, ở đánh túi bùi hôn chiến bên trong, bất động thanh sắc mà nghĩ giữa hồ ưu đàm phương hướng trộm tiềm mà đi. Cùng lúc đó, thiên nam học sinh lưỡng nghi tứ tượng trận đã kết thành. Một đám bay nhanh tới rồi người từ ngoài đến vừa lúc đụng phải một màn này. Nay cùng bọn hắn sở lý giải bất luận cái gì nhiều người kết trận đều bất đồng đây là này đàn người từ ngoài đến nhóm nhìn thấy cái thứ nhất phụ trận phu trận cấu tạo cung bất luận cái gì nhiều người kết trận đều bất đồng nếu là pháp tu nhiều người kết trận này đầy trận pháp hội tụ bất đồng lực lượng làm này lực lượng trồng lên sau phát huy ra càng cường đại năng lượng nếu là kiếm tu kiếm trận căn cứ chạm vị cùng trận hình bất đồng biến hóa có thể phát huy ra bất đồng kiếm chiêu tốt nhất hiệu quả nhưng đều không ngoại lệ những cái đó nhiều người kết trận mỗi người đều có thể khống chế hoàn chỉnh lực lượng theo sau đem này tụ tập Nhưng trước mắt phụ trận lại hoàn toàn bất đồng. Sở hữu thiên nam học sinh đều khống chế một lá bùa, chỉ một chương mà thôi. Một lá bùa rất nhỏ, thậm chí không đến người trưởng thành bàn tay khoan, nhưng bọn họ mọi người trong tay phụ tựa hồ đều có vi diệu khác biệt, đi theo chính mình chủ nhân khống chế chậm rãi phiêu phù ở không trung, từng chương đùa chú thế nhưng khâu ở bên nhau, từ từng chương rất nhỏ đùa chú đua ra một bộ trường ba trượng khoan hai trượng nửa thật lớn bùa chú. phảng phất bọn họ căn bản không phải ở kết trận, mà là từ này đó không đếm được thiên nam học sinh mỗi người một bút cộng đồng sáng tác ra một bộ bức họa của tròn nay trương thật lớn phù nhìn qua rất là mềm mại bị gió thổi ở không trung hơi hơi lay động Ngù lĩnh nam ánh mắt hơi ngưng hai ngón tay khép lại hoa quyết mềm mại mà thật lớn bùa chú che trời lấp đất về phía mặt đất thượng địch nhân nhóm công tới người từ ngoài đến nhóm tựa như một đám xâm nhập ngàn năm trước cái kia huy hoàng sáng lạn thượng cổ thế giới trí đồng nhìn trước mắt sáng lạn đấu pháp liền hô hấp cũng không dám quá nặng sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái xuất sắc nháy mắt Này đáng sợ phụ trận cái hạ đem lâu bác xuyên mang đến tất cả mọi người chế một cái trước mắt ngay sau đó thủy mặc chi sắc hóa thành vô số đường cong đem lâu bác xuyên người tinh mịn mà quấn quanh trụ dây nhỏ lạc thịt nhất đau học phủ lập tức chiếm thượng phong lâu bác xuyên thấy tình thế không ổn hướng về phía nhậm bình sinh lệ a nói lại đây hỗ trợ hấp tấp gian hắn ánh mắt ở nhậm bình sinh cánh tay chỗ nhẹ điểm liếc mắt một cái nhìn về phía nàng cánh tay thượng vẫn giữ có lạc năng dấu vết lộ tuyến đồ Tựa hồ là ám chỉ ngươi đêm nay hành vi đã chứng thực ngươi là ta bên này người. nếu là ngươi không giúp, học phủ đắc thắng, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhậm bình sinh yên lặng nhìn lâu bác xuyên liếc mắt một cái, buông tay dùng vô tội mà ngự khí nói, ai, ta thật sự chỉ là cái tay trói gà không chặt đan tu, không thể giúp gấp cái gì. Ở bên cạnh xem náo nhiệt người từ ngoài đến nhóm, là ai bằng bản thân chi lực mang theo bọn họ từ bên ngoài một đường xâm đến nơi đây, tay trói gà không chặt đan tu. Ai tin a? lâu bác xuyên khó thở dưới một ngụm ngân nha đều phải cắn ánh mắt càng thêm lanh trầm, cười lạnh nói nếu không phải này đàn người từ ngoài đến tiến vào đến tinh vân bí cảnh trung tham gia trắc nghiệm vân trung thánh điện che chở cũng không đến mức lúc này tách ra ta càng sẽ không dễ dàng mà xông vào học phụ tới linh nam ngươi vẫn là như vậy mềm lòng cố trước chết, chết cấn não nếu là ta căn bản là sẽ không khô thủ sơn trưởng truyền thừa nhiều năm lại hoàn toàn không đi động nó càng sẽ không đem mấy thứ này chắp tay nhường người Vật chết lưu trữ vĩnh viễn đều là vật chết. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút muốn trở lại đất hoang, muốn báo năm đó chi thủ. Không biết có phải hay không ý thức được chính mình tình thế bị quản chế, lâu bác xuyên càng thêm tàn nhẫn, ngay cả biểu tình đều có một cái chớp mắt và mẹo, chúng ta đã trở lại, chúng ta đã đã trở lại. Không cần lại lang thang không có mục tiêu mà ở trên hư không trung du đãng càng không cần canh phòng nghiêm ngặt lo lắng chân tiên ngày nào đó liền sẽ phát hiện cái này trong hư không đọc phủ Hắn chỉ vào một bên quan chiến người từ ngoài đến nhóm, Thế Thanh nói, những người này, ngươi có thể tín nhiệm sao? Ngươi có thể yên tâm đem Sơn trưởng truyền thừa giao cho bọn họ sao? Bọn họ cùng chúng ta cách một ngàn năm thời gian, bọn họ không có trải qua quá ngàn năm trước thống khổ cùng dãy ruột, bọn họ như thế nào có thể lý giải này đó truyền thừa đại biểu cái gì? Lâu bác Xuyên Thanh âm ngẹn ngào, nổi giận nói, bọn họ đi vào nơi này tới, bất quá là vì bản thân tư dục tìm kiếm tài phú cùng tăng lên tu vi phương pháp mà thôi. Mọi người á khẩu không trả lời được, bọn họ mới đầu mục đích xác thật là như thế này. Ta không hiểu, ta không hiểu các ngươi lâu bác xuyên thanh âm có chút phát run, sơn trưởng cũng là, ngươi cũng là. Chúng ta rõ ràng có thể thân thủ báo thủ. ngươi báo không được thủ. Ngụ lĩnh nam vô cùng bình tĩnh mà nhìn cái này nhiều năm trước từng là bạn thân hiện giờ lại đi ngược lại người. từng ấy năm tới nay, học phủ vẫn luôn là từ bọn họ hai người cộng đồng chất trưởng. Hơn 200 năm trước, lâu bác xuyên bị nàng trục xuất học phủ mang theo một đám tin phục hắn học sinh khắc tích đỉnh núi cùng nàng vị này đại lý sơn trưởng địa vị ngang nhau lúc ấy cảnh chung tất cả mọi người ở tò mò bọn họ hai người đến tột cùng có cái gì vô pháp vãn hồi mâu thuẫn kỳ thật cũng coi như không thượng bọn họ mâu thuẫn cứu này căn bản là bọn họ lý niệm không hợp nàng kéo dài sơn trưởng lý niệm muốn đem này đó truyền thừa bảo vệ tốt đưa hướng tương lai đi bác xuyên còn lại là vẫn luôn muốn thân thủ hướng chân tiên báo thủ liều mạng tìm kiếm dẫn dắt động phủ trở lại đất hoang phương pháp Ngu lĩnh Nam cũng từng ở ban đêm trằn trọc khó miên vô số lần, cuối cùng lại chỉ có một kết luận. Bọn họ ai ý tưởng đều không có sai. Nhưng bác Xuyên không nên vì thực hiện chính mình tư dục đi động động phủ phong ấn. Nàng đem bác Xuyên trục xuất học phủ ngày ấy liền có dự cảm. Trung quy sẽ có một ngày này. Nhưng bác Xuyên, người ta đều là sống ở cái kia đã chết quá khứ người. Ngu lĩnh Nam đầu ngón tay kẹp ba đạo phủ, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, bốc cháy lên phù hỏa ở nàng đồng tử bên trong chiếu ra một cái duyệt động tinh hỏa. Bọn họ mới là chân chính thuộc về hiện tại thế giới này. Lâu bác xuyên ánh mắt cơ hồ nhỏ máu, đồng dạng cũng chịu hồi ra tam trương đùa chú. Hai bên này tam trương đùa chú đồng thời xuất hiện khi, tất cả mọi người cảm giác được một trận đáng sợ linh áp trận xuất hiện, như là có cái gì thực đáng sợ sự tình muốn đã xảy ra. Quan chiến người từ ngoài đến nhóm đều nhịn không được lui về phía sau chút. Lâu bác xuyên thấp khủ nói, đều lui ra. Hắn mang đến người ban đầu còn có chút do dự. Ở nghe được lâu bác Xuyên lại nói một lần sau mới chậm rãi thối lui. Người ta là học phủ sớm nhất một đám học sinh, năm đó nhập học khi chúng ta có 9 người, 9 học sinh, năm cái lao sư, đáp nổi lên học phủ hình thức ban đầu, 1.000 năm xuống dưới, cũng chỉ thừa người ta. Ngu lĩnh nam đầu ngón tay nhẹ đạn, đùa chú nhẹ nhàng mà bay đi phía trước, huyền với không trùng, mơ hồ đem quanh mình không gian đều vạn mẹo. Người át chủ bài, cũng là ta át chủ bài. Nếu ai cũng thuyết phục không được ai, không bằng liền giống như trước đây. Thực lực luận thắng thua. Nhập bình sinh nguyên bản vẫn luôn thanh nhàn mà ở bên ngoài quan chiến, nhìn đến này hai cái học sinh bao nhiêu năm trôi qua có như vậy đại tiến bộ còn rất là vui mừng, hiện tại nhìn đến hai bên đồng thời lấy ra này tam chương phủ, giữa mày nhảy dựng, thân ảnh chật lóe, cắm tới rồi hai người trung gian. Nàng không biết từ nơi nào nhặt được một cây bị đánh gãy rơi trên mặt đất cành liêu, cành liêu cuối cùng còn treo xanh non lá cây. Nàng sân vắng tản bộ mà đi đến hai người trung gian đứng yên, một bộ không đi rồi bộ dáng làm lâu bác xuyên càng thêm táo bạo cung ngay đừng che ở nơi này nghe thấy cái này lan tự nhậm bình sinh lại yên lặng ở trong lòng cấp lâu bác xuyên nhớ một bút từ gặp mặt đến bây giờ đã không biết nhớ nhiều ít bút ngu lĩnh nam nhìn đến nàng cầm cành liễu bộ dáng không biết vì sao trong lòng đột nhiên đập lỡ một nhịp nàng rốt cuộc ý thức được cái này mang mặt nạ nữ tử trên người quen thuộc cảm từ đâu mà đến rất nhiều năm trước sơn trưởng truyền thụ bọn họ phù đạo khi liền ái tùy tay nhặt lên trên mặt đất nhánh cây khoa tay múa chân nhất thường dùng chính là cành liễu nàng từng chính mắt gặp qua sơn trưởng dùng dính mặc cành liễu chỉ dựa vào múa may là có thể đủ họa ra từng chương không thể tưởng tượng họa những cái đó đã có thể là họa cũng có thể là phủ đó là nàng đối phủ đạo lúc ban đầu ấn tượng ngu lĩnh nam không chế được đùa chú nhịn không được trở về thu chút nhìn nhậm bình sinh ánh mắt có chút chính lăng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý nhưng xác thật cực kỳ giống sơn trưởng cành liễu tự nhiên mà rũ hướng mặt đất theo nhậm bình sinh đi lại thỉnh thoảng chụp đánh vài cái Nàng đứng ở hai người chính giữa sau, cũng không nhiều lắm xem hai người liếc mắt một cái, mà là ngược lại hướng về giữa hồ phương hướng nhìn lại. Một đóa ưu đàm ở giữa hồ lạng yên thịnh phóng, ở mát lạnh ánh trăng dưới cao ngạo sáng tỏ. Nhậm bình sinh nhìn chăm chú vào ưu đàm một lát, mặt mày khẽ nhúc nhích, xét qua cách đó không xa rõ ràng không người nhưng lại chuyển đến khắc thường giao động địa phương, cười nhẹ thanh. Sau núi lúc trước đau thương kiếm kích tương kích thích kim loại thanh, chưa từng ngừng lại tiếng gió cùng tiếng sấm. Thỉnh thoảng còn có lửa rừng ngay lập tức lan tràn khai lại trong khoảnh khắc bị dập tác động tĩnh đều khẽ tịch xuống dưới. Chỉ có phía trước thác nước nước chạy thanh chưa từng có một cái chớp mắt đoạn tuyệt. Ở như thế hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, nhập bình sinh thanh âm thế nhưng là mỗi người đều dành mạch mà nghe thấy được. Những lời này giống như là bám vào bọn họ bên thai nói giống nhau, vô cùng rõ ràng mà tới gần. Nàng thủ đoạn vừa lật, cành liễu cuốn lên trên mặt đất một cái không biết là gì đó cầu chạm vật hướng hồ một khắc đầu ném qua đi rơi xuống đất sau thế nhưng giống pháo hoa dường như nháy mắt nở rộ ra sáng lạn hoa hỏa cùng lúc đó hai người thân ảnh cũng không sợ che giấu nội đấu phía trước trước lo lắng hạ có thể hay không bị ngư ông đắc lợi chói mắt hoa hỏa bên trong thang lão cùng khâu hoàng tử bắt đầu không được mà rơi lệ cùng với nước nở cùng ho khan thanh có vẻ thập phần chật vật mọi người đều kinh ngạc một chút không nghĩ tới nơi này còn cất giấu hai người nhậm bình sinh thập phần ý xấu nói nhắc nhở một chút hai vị này đến từ thiên ngoại thiên Nàng nói xong, thậm chí quay đầu nhìn mắt ngu lĩnh nam cùng lâu bắc xuyên, chi kỷ hỏi, các ngươi biết thiên ngoại thiên sao? Phần 119 mười 119 ta đã trở về. Thiên ngoại thiên này hai cái từ đối với này đàn ở động phủ bên trong đáy một ngàn năm mọi người có lẽ có chút xa lạ. Nhậm Bình Sinh chỉ chỉ bầu trời, phi thường chi kỷ mà giải thích nói, thiên ngoại thiên là thượng giới vị kia chân tiên ở đất hoang truyền đạo tổ chức, thường xuyên sẽ chọn lựa thích hợp tu sĩ thỉnh cầu chân tiên điểm hóa, chợ này đắc đạo phi thăng ở đất hoang địa vị cao cả nàng nửa câu sau còn chưa nói xong ngu lĩnh nam sắc mặt liền hoàn toàn trầm xuống dưới khó coi đến cực điểm thậm chí học phủ học sinh đều chưa bao giờ gặp qua sơn trưởng lộ ra như thế đáng sợ biểu tình không chỉ có là ngu lĩnh nam lâu bác xuyên đồng dạng như thế hai người cũng không có nói một câu lại vô cùng ăn ý mà đồng thời dừng tay cơ hồ là nháy mắt công phu lúc trước đánh túi bụi hai bên đồng thời thu tay lại đầy khắp núi đồi học phủ học sinh mà lên lầu bác xuyên mang đến người tu hành Còn có ngu linh nam cùng lâu bắc xuyên hai người, đồng thời xoay người nhìn lại, ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía thiên ngoại thiên hai người. Sâu thẳm đêm vì bọn họ ánh mắt càng thêm chấm sắc, phảng phất một đám sắp lộ ra răng nhọn lợi chảo ra thú. Thiên ngoại thiên! a, Muốn làm này phiến thiên hạ ở ngoài càng cao thiên. Ngu linh nam trầm dai nói, hắn cũng dám, hắn cũng sướng. Khâu hoàng tử cùng thang láo hai người không nghĩ tới chính mình như vậy đột nhiên mà bị phát hiện, còn bị trước mặt mọi người kêu phá thân phận bọn họ tự xưng là đến từ thượng giới, xưa nay xem thường này đàn thấp hèn hạ giới người, ngay cả minh trúc nhật ký trung viết xuống chân tiên hành vi phạm tội việc, bọn họ cũng chưa quá mức kinh hoàng. thiên ngoại thiên ở đất hoang cày tới nhiều năm, siêu nhiên thế ngoại ấn tượng sớm đã chặt chẽ ở đất hoang sở hữu người tu chân trong lòng tâm dễ, chẳng sợ ở đã từng minh trúc di lưu bút tích thượng thấy được năm đó một ít đáng sợ chân tướng, một chốc lại cũng vô pháp hoàn toàn thay đổi ý tưởng, ở trong lòng như cũ sẽ theo bản năng mà cảm thấy thiên ngoại thiên siêu nhiên vật ngoại. Cho nên chẳng sợ bị công khai quá vãng, bọn họ như cũ có thể quang minh chính đại mà hành tẩu ở đám người bên trong. Nhưng này di tích bên trong người lại hoàn toàn bất đồng. Này nhóm người đến từ một ngàn năm trước, tự mình trải qua quá một ngàn năm trước chiến tranh, biết chân tiên đã từng đối thế giới này đã làm cái gì. Bọn họ đối thiên ngoại thiên sẽ không có bất luận cái gì kính sợ, có chỉ là khắc cốt huyết cửu. Ngu lĩnh nam âm trầm mà nhìn kia hai người, tay háo gian có một viên mượt mà hạt châu lăn xuống vào tay chung, bị nàng bóp nát. Đột nhiên gian, toàn bộ học phủ đều sáng lên. Nghiêm mật phòng hộ trận pháp từ học phủ ngoại sơn đạo một đường bảy ra đến sau núi bọn họ dưới chân, từ mặt đất tối cao không, đem học phủ quanh mình dãy núi cũng hoàn toàn bao phủ ở giữa, vương chắc mà đem học phủ hoàn chỉnh bảo hộ lên, đồng dạng, cũng trở thành một đạo kín không kẽ hở nhà giam, chỉ cần ngu linh nam không nghĩ, học phủ bên trong chẳng sợ một con muỗi đều phi không ra đi. Lâu bác xuyên kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì một lần nữa kiến tạo một bộ phòng hộ trận pháp. Ngũ lĩnh nam liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi có chút thương hại, rất sớm liền làm tốt, tiểu lâu, mấy năm nay ngươi trận pháp khóa lùi lại, phá trận xâm nhập học phủ khi thế nhưng hoàn toàn không phát hiện. Lâu Bắc xuyên, hắn minh bạch, hôm nay chờ thu thập xong này hai cái đáng chết thượng giới người, này nhà giam dường như phòng hộ trận pháp chính là dùng ở trên người hắn. Ngũ lĩnh nam đạm thanh nói, một người một cái, không thành vấn đề đi. Lâu Bắc xuyên, lão nhân giao cho ngươi. Hai người giam ba câu quyết định địch nhân phân phối Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì kiếm kỵ, nghe được thiên ngoại thiên hai người tức giận không thôi. Khâu hoàng tử cười lạnh nói, hai cái hạ giới người, biết được ta trở thuộc về chân tiên đại nhân giới trướng, lại vẫn dám như thế khẩu xuất của ngôn, nếu thật sự như thế lợi hại, lại vì sao như chó nhà có tang giống nhau tại đây động phủ trốn rồi một ngàn năm. Hắn lời còn chưa dứt, trên cao một đạo xét đánh đánh xuống, không có bất luận cái gì lưu thủ, mặt đất đều bị bổ ra cháy đen chi xác nếu không phải khâu hoàn tử tránh né kịp thời chỉ sợ muốn hung hăng ăn một chút. Khởi phù trận. Ngưu Linh Nam lạnh giọng phân phó nói, không cần lưu thủ, không cần bắt sống, trực tiếp đánh chết. Một chúng học sinh hít hà một hơi, ý thức được Sơn trưởng là thật sự độc khí, nhanh chóng phân tăng khai, lần thứ hai kết thành một cái phù trận. Lần này phù trận so với phía trước cái kia còn muốn càng thêm to rộng, từ trên trời giáng xuống khi phảng phất muốn đem thiên địa đều che đậy. Thật lớn phù trận rơi xuống là lúc, trong thời gian ngắn hóa thành vô hình thủy mặc, ở không trung dao động vô lượng hóa thành một đạo thủy mặc sắc to lớn lợi kiếm hướng về hai người hung hăng phách chả mà xuống mặc chi nhìn kia thanh kiếm đỉnh mày khẽ nhết lấy phù hoa kiếm uy thế như thế thái hoa phong vị kia tiểu đệ tử tựa hồ chính là như thế sơn gian mấy trăm người đồng thời mua bút bút tẩu long xà, phụ trận lần thứ hai biến hóa các học sinh thập phần thuần thục mà biến ảo trận hình đùa chúc có tự mà bay đi bốn cái góc vẽ thành một trường tứ giác phân thuộc xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh to lớn họa phù họa rơi xuống sau thế nhưng hóa thành 12 đạo kiếm khí từ tứ phía vây quanh mà đến một bên người từ ngoài đến đến bên trong có người kinh hô là dưới chân núi kiếm trận nhậm bình sinh đáy mắt cũng có một tia ngoài ý mớn nghiên thanh kiếm trận bị bọn họ cải tạo thành phụ trận đem kiếm ý nạp vào phụ chung. thân ảnh chớp động gian ngụ lĩnh nam cùng lâu bắc xuyên một đông một tây hoàn toàn phong kín hai người đường lui hai người lúc trước tế ra tam trương bị xưng là át chủ bài bừa chú bên trong đệ nhất trương bay tới hai người trước mặt phong đao thanh liệt tiếng sấm đánh trống gieo họ hình như có sóng lớn xốc sơn đảo. ngu lĩnh nam thái dương toát ra một chút hàn phảng phất khống chế này trương phủ đã là cực không dễ dàng sự tình dây lát chi gian phong lôi thanh huy vang ở sơn hát gian kinh khởi thật mạnh tiếng vang tầng tầng lớp lớp va chạm mọi người thức hải đêm hát phong lôi nàng cùng lâu bác xuyên có được đồng dạng át chủ bài chi nhất Tiêu đầu lâu bác xuyên sử dụng chính là mặt khác một lá bừa phong lôi dưới phảng phất mây mù vùng núi sổ khởi khói nhẹ từng trận mây khói tựa hồ cùng bầu trời vân dần dần trọng điệp rồi sau đó lại biến mất hầu như không còn không trung tiếng rít càng thêm mãnh liệt mọi người trong lòng đều bao phủ một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách tựa hồ có cái gì cực có uy hiếp lực đồ vật sắp phá tan trở trướng mà đến nguyên bản nhu hòa yên lam lại hóa thành vô hình phong đao xé rách kia trô không gian lưu lại một đáng sợ không gian cái khe mây khói giết không chiến đấu kịch liệt dưới ưu đàm rốt cuộc hoàn toàn khai bại từ đồi bại cánh hoa trung rơi xuống một cái hẳn giống Ngọc trước, tản ra ôn nhuận ánh sáng, an tĩnh mà nằm ở giữa hồ, phảng phất đang chờ đợi người đi ngắt lấy. Thiên ngoại Thiên hai người thấy như vậy một màn càng thêm kích động, thang lão Liên thanh nói, kia hẳn là khống chế này tòa động phủ trung thư lệnh bài. Khâu hoàng tử tâm châm xuống, tát một cái huyết hồng đan hoàn nuốt mà xuống, dây lắc gian, hắn tu vi thế nhưng bắt đầu điên trướng, mơ hồ phá tan đại thừa cảnh cực hạn, chạm đến đạo thành về bên cạnh. Thân thể thiên tư đồng dạng ảnh hưởng thân hàng con rối thực lực chẳng sợ bọn họ ở thượng giới lại lợi hại nếu là chịu thân thể hạn chế cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực khâu hoàng tử trên người đột nhiên xuất hiện đạo thành về linh áp làm mọi người đều vì này cả kinh ngu lĩnh nam lại không chút do dự xông lên trước đệ nhị trương át chủ bài tế ra từ trên người nàng phát ra dây thép thế nhưng cùng khâu hoàng tử không phân cao thấp một bên không biết làm sao chỉ có thể quan chiến mọi người kinh ngạc phát hiện nguyên lai này nhìn ôn nhu bình thản nữ tử lại là cái đạo thành về cường giả hai bên đánh nhau kịch liệt kịch liệt Một hôm một hấp gian đó là mấy trăm lần giao thủ, gọi người căn bản không có bất luận cái gì thời gian đi cướp đoạt kia một cái hạt giống, thậm chí còn ánh mặt trời khuynh lạc, chiếu vào mọi người trên người, bọn họ mới ý thức được nguyên lai trời đã sáng. Nhưng này một đêm còn xa không có kết thúc. Giao chiến không thôi là lúc, dưới nền đất đột nhiên truyền đến thật lớn động tĩnh, ngay sau đó đó là kịch liệt địa chấn truyền đến, trong nháy mắt quay dày mọi người tiến công. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh ngu lĩnh nam đều kinh ngạc nàng có chút khó có thể tin mà lẩm bẩm nói bọn họ thế nhưng thật sự thông qua khảo hạch liên vào giờ phút này ánh nắng xuyên thấu tầng mây tới xuống vàng rực tầng mây tựa hồ hoàn toàn tàn ra đem xanh lam như tẩy thiên hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mắt đồng thời xuất hiện còn có phía trước ngu lĩnh nam nhắc tới thánh điện kia thật sự là một tòa xa hoa lộng lẫy điện phủ sở hữu kiến trúc đều có lưu ly chế thành ở sán lạn ánh nắng dưới thậm chí lóa mắt đã có chút chói mắt thánh điện ở lộng lẫy thịnh quang bên trong chậm rãi rơi xuống không trung truyền đến trong chèo rồng ngâm tiếng động học phủ bên trong mọi người đột nhiên không kịp phong ngừa cảm giác được chính mình nơi đất bằng ở không được mà run rẩy thẳng đến mọi người từ chấn động bên trong hoàn thần lại đây mới phát hiện cũng không phải thánh điện tại hạ lạc mà là bọn họ nơi mặt đất ở bay lên phía trước cách đó không xa mặt đất chợt sụp đổ bùi đất tan đi sau lộ ra dưới nền đất phòng tối từ phong tối xuất khẩu một đạo lập tức đi thông thánh điện thang mây xuất hiện ở mọi người trước mắt phòng tối môn tự nhiên mở ra sau lưng đứng mấy cái hoặc là kinh ngạc hoặc là mờ mịt người thiếu niên đúng là lúc trước nguyện ý tiếp thu ngu lĩnh nam hà khắc điều kiện đi tiến hành khảo hạch một đám người bọn họ đầy mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng thực mau lại bị mặt đất kéo trở dọc theo thang mây một đường hướng về phía trước cho đến đến thánh điện trên mặt đất một mảnh hỗn loạn hỗn độn tất cả mọi người bị chấn động đến nói không nên lời lời nói chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn trên bầu trời kia nói quá mức lộng lẫy kim sắc du long nó quang huy thậm chí đem sơ thăng ánh nắng đều che lại Người từ ngoài đến nhóm run giọng nói, Long, là Long tộc. Ly Chu ánh mắt dừng hình ảnh tại đây đều ở không trung xoay quanh cự Long trên người, căn bản rời không ra. Đám người bên trong, từ tiến vào di tích tới nay vẫn luôn chưa từng từng có động tính hải tộc nhóm thế nhưng vào giờ phút này đồng thời túi người lễ bái. Long thần, thật là Long thần đại nhân. Trong chẻo mà lâu dài rồng ngâm sau, nay ngũ trảo kim Long phát ra nặng nề mà dày nặng thanh âm, nghe thấy thanh âm, sẽ cảm thấy đây là cái cực có uy nghiêm nữ tử người từ ngoài đến nàng để sát vào chút gần này một cái nhỏ bé động tác lại làm giữa không trung mọi người cảm nhận được mãnh liệt kình phong ập vào trước mặt quát được yêu thích sinh đau thang lão nhìn đến này long hồi tưởng nổi lên ngàn năm trước một ít nghĩ lại mà kinh ký ức mà khâu hoàn từ ánh mắt lại lập tức nhìn phía bên trong thánh điện bộ phương hướng chỉ vào nơi đó lộ ra xích hồng sắc ánh sáng địa phương kích động nói thang lão ngươi mau xem thang lão lúc này mới hoàn hồn thấy rõ kia đồ vật lúc sau phát ra kinh hô là khống chế trung tâm đó là cái xích hồng sắc bảo ngọc nói là ngọc thạch có lẽ không quá chuẩn xác nó có vô số bất đồng mặt cắt mỗi một cái mặt cắt đều có phức tạp ánh sáng chiết xạ mỗi một đạo ánh sáng đều hướng về phần ngoài lan tràn mở ra liên lụy cái này động phủ bên trong mỗi một góc mỗi một đạo linh mạch mỗi một cái mặt đất cùng núi sông hô hấp nó thậm chí còn ở hơi hơi rung động mỗi lần rất nhỏ rung động đều ứng hòa mọi người hô hấp cùng tim đập khống chế được thế giới này nhịp đập nó giống cái trái tim thang lão không thể ngăn chặn mà run rẩy lên thực mau hắn ánh mắt một lệ đồng dạng nuốt ăn vào kia cái đan hoàn thực lực của hắn dâng lên đến so khâu hoàng tử còn muốn đáng sợ cơ hồ ở nháy mắt bỏ lên đến đạo thành về trung kỳ đáng sợ linh áp phủ qua mọi người làm ngu lĩnh nam cũng sắc mặt trắng nhợt, hắn sở tu tựa hồ là một loại cùng không gian tương quan công pháp nháy mắt công phu hắn thế nhưng từ thánh điện nhất bên ngoài thuấn di đến kia trái tim trước mặt không trung ngũ chảo kim long hai mắt hiếp lại phát ra khàn khàn gào giống thượng giới người Là ngươi. Nàng phun ra một ngụm nóng rực long tức, phảng phất nóng bỏng rung nham tới ở thang láo trên người, kỳ thật lực so với đạo thành về thang lão cũng không nhường một tấc. Thái sử ninh đầy mặt chấn động nói, ta đời này chưa thấy qua nhiều như vậy đạo thành về đấu pháp. Mới vừa nói xong đã bị tạ liên sinh xả tới rồi một bên. Sở hữu người từ ngoài đến đều trong lòng run sợ mà trốn ở góc phòng, sợ bị này đàn đạo thành về hủy thiên diệt địa dường như đấu pháp cấp lan đến gần. Hoành chu đồng dạng tránh ở đám người bên trong mọi nơi nhìn xung quanh lại phát hiện thiếu một người nàng khẩn trương một cái trước mắt hình như có sở cảm về phía thánh điện trung gian nhìn lại phát hiện người kia quả nhiên không đội không chậm về phía trung tâm đi đến thậm chí đột phá thang láo phòng tuyến ngũ trảo kim long kim sắc long tức cùng thang láo đáng sợ linh áp hình thành địa vị ngang nhau chi thế thang láo ánh mắt trầm xuống rút ra một quả móng tay lớn nhỏ ngọc rác đem này nghiền nát thành bột mịn nháy mắt trên người hắn khí chất thay đổi trở nên không giống lúc trước hắn bản nhân bộ dáng Ngay cả linh áp đều thay đổi. Không hề giống phía trước đạo thành về linh áp như vậy mạnh mẽ, lộ ra trở lại nguyên trạng đơn giản cùng chất phát. Nhưng chính là như vậy đơn giản linh áp, lại chỉ dùng một cái nhẹ nhàng ngâng tay động tác, liền nháy mắt đem ngũ chảo kim long áp chế đi xuống. Mọi người phát hiện, thang lão phía sau tựa hồ đứng nào đó hư ảnh, đó là nhân loại thân ảnh, các vị nguy nga, làm người vô cớ mà cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng thần phục. Tựa hồ ngay cả hô hấp đều yêu cầu xin chỉ thị hắn lúc sau mới có thể đủ bị cho phép. Ở đây tất cả mọi người tuyệt vọng mà ý thức được, bọn họ vô pháp thắng qua người này. Không có bất luận cái gì khả năng. Ngũ chảo kim long hầu trung phát ra hy vang tiếng động, một đôi long mục cơ hồ nhỏ máu. Nàng nhận ra tới. Ngũ chảo kim long cắn chặt hàm răng, từng câu từng chữ tàn nhẫn nói, chân tiên. Người còn dám tới. Thang lão sau lưng hư ảnh lại tựa hồ cũng không có đem nàng xem ở trong mắt, ngón tay ở không trung ghép lại đem xoay quanh thật lớn long thân cơ hồ muốn bẻ gãy hạn chế chủ ngũ chảo kim long thế nhưng như thế đơn giản tựa như tại giáo huấn một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử thang lão phảng phất thân thể bị cái gì chiếm cứ bàn tay còn muốn lần thứ hai ghép lại đem không trung long hoàn toàn treo cổ lại ở giơ tay khi cảm giác được một cái lạnh lẽo mà hữu lực tay cách không kiềm chế ở chính mình động tác thang lão ánh mắt không mang vô ý thức mà quay đầu lại nhìn lại một cái mang mặt nạ nữ tử không biết khi nào bước lên bậc thang cũng đứng ở hắn bên cạnh thang lão không biết vì sao sinh ra một tia gấp gáp nguy cơ cảm lập tức từ bỏ đối phó nàng duỗi tay đi cướp đoạt kia đỏ tươi ướt át trung tâm ngũ chảo kim long phát ra thống khổ gào giống đừng chạm vào nàng một màn này giống như hoàn toàn chọc giận ngũ chảo kim long nàng kim sắc hư ảnh bạo trướng cơ hồ muốn cái hôm khắc mạc long thân bảnh trướng mấy lần dùng hết toàn lực hướng về bọn họ vào tới tựa hồ ôm đồng quy vu tận tư thế thang lão sau lưng hư ảnh nhìn chằm chằm nàng hình như có chút xem kỹ Cơ hư ảnh bàn tay hơi hơi ghép lại, hướng về mang mặt nạ nữ tử thân đi, tựa hồ phải bắt được nàng linh hồn hư ảnh, lại không nghĩ rơi xuống cái không, bị nữ tử khinh phiêu phiêu mà phất hai. Thang lão không mang trong ánh mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên. Ngay sau đó nữ tử ngón tay ở trung tâm thượng nhẹ điểm một chút. Kỳ dị một màn phát sinh. To như vậy trung tâm tản mát ra kịch liệt xích kim sắc quan mang, đem nàng hoàn toàn mà bao bọc lấy, ngay sau đó, hóa thành một đạo mỹ lệ màu đỏ lưu quang hối nhập nàng trong cơ thể. Này hết thể phát sinh chỉ ở ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, mặc cho ai đều không có phản ứng lại đây. Nhưng này trung tâm hối nhập đến thân thể của nàng trung, rồi lại không có bất luận cái gì phản ứng, giống như là trở về tới rồi chính mình bản thể giống nhau tự nhiên. Bị đánh hạ bậc thang ngu lĩnh nam đột nhiên ngừng đầu, trong lòng cái kia không thể tưởng tượng suy đoán trở thành sự thật. Ngũ chảo kim long hủy thiên diệt địa quang mang và chạm mà đến khi, nàng kia nhẹ nhàng mà tháo xuống mặt nạ, xoay người chính diện nên hướng ngũ chảo kim long. Tiểu long Nàng nói, ta đã trở về. Phần 120 chương 120 núi sông một giới Không trung kim quang đột nhiên trệ một cái trước mắt Theo sau bắt đầu không được mà run rẩy, phảng phất thật sự không thể tin được trước mắt nhìn đến đồ vật Nhưng nàng rõ ràng thấy người nọ tháo xuống mặt nạ sau gương mặt kia Kia trương nàng đời này đều sẽ không quên mặt Nhậm Bình sinh dựng thẳng lên một ngón tay đứng ở bên ngôi Đôi mắt hơi cong làm như miếng băng mỏng tan rã Đây là các nàng chi ra nám hiệu Nàng tin tưởng huyền linh sẽ hiểu Quả nhiên, kia khổng lồ kim sắc long thân mắt thường có thể thấy được mà rút nhỏ, hóa thành một đạo trói mắt kim mang bay nhanh về phía Nhậm Bình Sinh xuống tới, lộng lấy quang mang đem Nhậm Bình Sinh bao vây lại. Ngũ trảo kim long long đuôi đảo qua, thế nhưng đem Nhậm Bình Sinh cuốn đến bay lên lên, cao cư lắm mây, rũ mắt nhìn thang lão phía sau hư ảnh. Huyền linh thanh âm đến lúc này vẫn mang theo phẫn nộ, phun trào mà ra long tức đều phản phất tự cổ họng phát ra gào giống thanh. Nhậm Bình Sinh đứng ở long thân, trấn an dường như vô vỗ nàng long giác. Lại cười nói, là cái chóc ra tới ý niệm hóa thân, không phải chân tiên bản nhân, người tốt xấu đem khí giải đúng rồi người. Thang lão bóp nát kia cái ngọc giác khi, nàng cùng biên giới tương liên thần thức cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tự ngoại giới mà đến ý thức, biên giới cũng không có bị phá khai càng nhiều lỗ hổng. Chân tiên cũng không có đi vào nơi này, thang lão dùng, hẳn là bị chân tiên chóc ra tới ý niệm hóa thân, cất dấu hắn bản nhân thần niệm. Huyền linh mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng chỉ biết người này trên người có nàng hận nhất người kia hơi thở nàng muốn hắn chết liền hiện tại kim xác cự long ở không trung đang toàn lợi chào buộc chặt lạnh băng long tức phun chào mà ra làm cả tòa vân trung thánh điện nháy mắt bị hàn băng đóng băng trụ một trận thấu xương chi hàn ly chu kinh ngạc phát hiện chính mình trong cơ thể kéo dài không dứt bỏng cháy chi đau cư nhiên giảm bớt không ít chân tiên ý niệm hóa thân tựa hồ nhận ra nhậm bình sinh hư ảnh dần dần ngưng thật chút khống chế được thang láo thân thể làm thang lão nhịn không được trong mày Ánh mắt càng thêm lỗ trống, biểu tình càng thêm thống khổ. Nhậm Bình Sinh hơi kinh ngạc nói, Nga, xem ra là cái có thần trí ý niệm hóa thần, ngươi đối cái này con dối thật đúng là phí chút tâm tư. Thu hồi đạo ấn sau, Nhậm Bình Sinh cảm giác chính mình trong cơ thể tùy thời tràn ngập một cổ nóng rực lực lượng, làm nàng có loại xúc động, như muốn phóng xuất ra tới. Nàng có chút cảm khái, đây là thuộc về nàng lực lượng, chân chính thuộc về nàng chính mình. Nhưng nàng đã rất nhiều năm không có nắm giữ quá loại này lực lượng. Đáng sợ linh áp từ trên người nàng nổi lên, mới đầu cùng thang lão sau lưng hư ảnh hình thành địa vị ngang nhau chi thế, ngay sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cái quá chân tiên hư ảnh, đêm này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nàng lực lượng, chân tiên lực lượng, sớm đã vượt qua mọi người nhận chi nửa đường thành về phạm chủ. Mọi người giờ phút này đều đã không có vây xem tâm tình, chỉ có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng bản năng làm cho bọn họ muốn tìm cái địa phương trốn đi. Này hai cổ lực lượng quá mức khổng lồ tất cả mọi người bắt đầu xuất hiện không khỏe bệnh trạng đầu váng mắt hoa thần hồn phảng phất gặp bị thương nặng giống nhau sinh đau ngu linh nam hốc mắt hàm chứa nước mắt hồng con mắt ở mọi người trước người chống đỡ nổi lên kết giới nhưng ở như thế đáng sợ linh áp đối lưng dưới cho dù là nàng cũng rất khó đem tất cả mọi người hảo hảo bảo vệ lại tới ít khi mọi người lại cảm giác chính mình trên người không khỏe cảm giác giảm bớt một chút mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại lại cảm giác được một trận nhu hòa lực lượng phất tới ngay sau đó đó là thấy hoa mắt dây lát gian bọn họ cũng đã rời đi thánh điện một lần nữa đứng ở học phủ trên mặt đất thẳng đến lúc này bọn họ đều còn không có phục hồi tinh thần lại huyền linh long thân cùng chân tiên hư ảnh cơ hồ đem khắp không trung hoàn toàn che đậy động phủ bên trong một mảnh ảm đạm không ánh sáng giờ này khắc này động phủ bên trong vô luận là linh tộc yêu tộc vẫn là thâm cư bắc địa man tộc tất cả đều bên ngoài ngửa đầu nhìn phía không trung cảm nhận được này quen thuộc lực lượng phương nam linh tộc rừng rậm bên trong vô số linh tộc từ cây cối hoa cỏ sau lương hiện hành Ở triển mi dẫn dắt dưới, hướng về nhất phương đông không trung long đầu thượng đứng thẳng người nọ không mình hành lễ. Cao lớn cường tráng man tộc ở băng thiên tuyết địa bên trong yên lặng nhìn chăm chú vào trận này đáng sợ đấu pháp, cầm đầu cái kia lãnh tụ trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng dùng hữu quyền đột nhiên chủ y hướng ngược trái, phát ra một tiếng nặng nề giống giận phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác man tộc tiếng hô, giống như bầy sói gào thét. phảng phất ở thông qua phương thức này, nên đón nơi đây chủ nhân trở về. Lại như là nhìn thấy ngàn năm trước huyết cửu người sau phát ra không cam lòng giống giận. Động phủ bên trong các tộc đều trầm mặc về phía phương đông kia tòa thánh điện xuất phát mà đi, giống như một hồi mênh ngông quần quận di chuyển cùng chiều bái. Huyền Tôn ngồi ngay ngắn giữa hồ lâu, đè đè giữa mày, thấp giọng nói. Này động phủ thiên, rốt cuộc lại sáng. Chân trời, một mặt lưu quang hiện ra, trên mặt đất mọi người ly có chút xa, xem đến cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn đến là thứ gì về tới nhậm bình sinh trong tay nhậm bình sinh bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào trước mặt chân tiên ý niệm hóa thân trong mắt tựa chân một đoàn ngọn lửa phi mặc ở nàng lòng bàn tay linh hoạt mà chuyển động ngòi bút treo không chưa đặt bút phía trước nổ tung một tiếng dày nặng tiếng vang lại là cái kia trước sau làm người xem không rõ hư ảnh mở miệng minh trúc Hắn từng câu từng chữ mà gọi tên này động tác sinh động chút hư ảnh phảng phất sống lại đây ngươi lại vẫn tồn tại nhậm bình sinh ngước mắt nhìn lướt qua nhướng mày nói thắc vài vị bằng hữu phúc may mắn bảo hạ này mệnh Một đám người từ ngoài đến nhóm nghe đến đó đã hoàn toàn ngây người, căn bản nói không ra lời. Lúc trước hết thể chuyển biến đều phát sinh đến quá đột nhiên, bọn họ căn bản không kịp phản ứng đã bị tặng xuống dưới, chẳng sợ trong lòng có chút chấn động suy đoán, lại cũng không kịp thâm tưởng. Nhưng hiện tại, bọn họ là thật sự nghe được kia hai chữ, nghe được nàng thừa nhận câu nói kia. Minh Trúc, cái kia cùng bọn họ đồng hành người đi chung đường, là Minh Trúc. nhập Bình sinh đôi mắt hơi hạp, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia. Nàng cảm giác được có nào đó ý thức lướt qua biên giới trực tiếp thông qua cái này ý niệm hóa thân truyền đạt tới rồi nơi này. Chân tiên, thật sự tới. Không hề là lúc trước bị chóc khai ý niệm hóa thân, mà là thật sự cùng chân tiên thần hồn tương liên thần niệm kéo dài tới rồi nơi này. Chân tiên lặng im một lát, lại là phát ra một trận cười to. Minh Trúc, ngàn năm trước ta nói câu nói kia, như cũ giữ lời. Hắn chỉ chính là ở nàng độ kiếp thất bại kề bên tử vong là lúc đối nàng nói câu nói kia. Chỉ cần ngươi thần phục. Có thể không cần đi theo thế giới này một đạo hủy diệt. nhậm bình sinh đáy mắt hiện lên khởi đen tối không rõ ánh sáng, cười nhẹ nói, chân tiên đại nhân, nhắc nhở ngài một câu, ở người khác địa bàn thượng, đừng cứ như vậy cấp đạo khách thành chủ. Nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn gần chân tiên nói, hẳn là ta cái này chủ nhân, cho ngươi vị khách nhân này đưa lên chút lễ gặp mặt mới là Nàng khét cười một tiếng, nhìn lướt qua ngốc lăng ở một bên khâu hoàng tử, ý có điều chỉ nói nghe nói phía trước thiên ngoại thiên đối ta kia trường chiếu núi sông phủ rất là cảm thấy hứng thú thậm chí một lần nghĩ lầm đó là sơn hà đồ nàng lắc đầu tuy rằng là cười ánh mắt lại cực lãnh chân chính sơn hà đồ liền tính là đưa cho chư vị lễ gặp mặt nàng ngưng mắt trầm tâm thân thức cùng linh mạch trực tiếp cùng phi mặc tương liên mọi người thậm chí căn bản không có thể thấy rõ nàng có chút cái gì động tác chỉ nhìn đến nàng ngòi bút hơi hơi huy động vài cái dây lát gian liền cảm giác được chính mình phản phất bị cái gì bao phủ ở trong đó nhậm bình sinh ánh mắt phá lệ chuyên chú tựa hồ lại vô cái gì mặt khác đồ vật có thể quấy dậy nàng nàng dưới ngoài bút một bộ tươi sống họa dần dần thành hình kia họa là tồn tại sơn xuyên nhật nguyệt cỏ cây càng khôn tự đông hướng tây trào dâng không thôi xung dài mở mang cánh đồng bát ngát trời xanh mang vùng quê phong đầu đường cuối ngọ thư tự bốc cháy lên khói bếp cùng với sinh tồn ở trong đó mọi người bọn họ như cũ đang cười nháo ở lao động ở dãy ruộng ở khát vọng, ở tồn tại Này bức họa phảng phất có một loại lực lượng, làm những cái đó đã dừng hình ảnh ở ngàn năm trước người cùng sự, làm cái kia ngàn năm trước thế giới một lần nữa ở hiện tại sống lại. Nhậm bình sinh đình bức khi, này bức họa đã vô hạn kéo dài khai, hoàn toàn cùng động phủ bên cạnh giao điệp. Sở hữu thân đến ở giữa người nhìn chính mình phảng phất lại đến một cái khác thế giới bên trong, nhìn những người đó nhóm từ bọn họ bên cạnh đi qua, đi hoàn toàn cảm thụ không đến bọn họ tồn tại. Này bức họa, thế giới này bên trong mỗi một cái sinh linh cho dù là lại nhỏ bé cỏ cây đều cùng nhậm bình sinh tâm liên tiếp lên nàng có thể cảm nhận được thế giới này hết thể hướng đi mỗi một tấc hô hấp chân tiên nơi địa phương đồng dạng cũng là họa trung không trùng ở sáng quắc rượu ngày dưới đưa lưng về phía thanh không lắng ngầy nhậm bình sinh ngòi bút khẽ nhúc ních ở họa trung thái dương thượng nhẹ lạc một bút kia thái dương tựa hồ bị nàng thao tác giống nhau lập tức mở rộng mấy lần trực tiếp đem chân tiên hư ảnh nuốt hết đi vào bỏng cháy hầu như không còn Kia thịnh cực quang mang thậm chí đem thang láo thân thể cũng một đạo căn nuốt hắn cùng hư ảnh một đạo đồng thời hóa thành cho bụi. Đây mới là Sơn Hà Đồ. Nó không phải bất luận cái gì một cái vũ khí, cũng không phải một lá bừa. Đây là nàng lĩnh vực. Một ít cường đại tu sĩ ở đạo thành về tình hình lúc ấy có được chính mình lĩnh vực. Nhưng Sơn Hà Đồ bất đồng với mặt khác sở hữu đạo thành về lĩnh vực, Sơn Hà Đồ đồng thời vẫn là một cái thế giới. Nàng đem cái kia đã đánh rơi ở một ngàn năm trước thế giới dấu vết ở trong lòng Tương lai còn sẽ mang theo đã từng thế giới kia, những người đó, cùng đi xuống đi. Sơn Hà Đồ, là nàng lĩnh vực, cũng là nàng thế giới. Một cái khác thế giới bên trong, chân tiên từ điều tức bên trong mánh đến mở to mắt, mắt phải phát ra bén nhọn đau đớn. Hắn theo bản năng mà che lại mắt phải, lại cảm giác được thấm ức cảm giác tự lòng bàn tay nhỏ dọn. Hắn túi đầu vừa thấy, mắt phải chảy xuống huyết lưu đầy đất. Phần 121 chương 121 ngàn tái cố nhân Chân tiên hư ảnh hoàn toàn bị đánh nát sau. Sơn hà đồ dư mặc cũng còn không có biến mất. Kia ngàn năm ở ngoài một thế giới khác liền lấy như vậy ngạch tư thái hiện ra ở mọi người trước mắt. Một cái chát song nha bùi tóc tiểu nữ hài bị đại nhân nắm từ bọn họ gạo và mì trước đi qua, thân ảnh hơi có chút đạm, nhìn ra được là nét mực, lại tươi sống phảng phất chân nhân. Sở thanh ngư tò mò mà vươn tay đi, đầu ngón tay ở tiểu nữ hài thịt đô đô trên má điểm hạ. Nàng cảm giác chính mình ngón tay khinh phiêu phiêu mà dừng ở trong không khí. Nhưng không nghĩ tới tiểu nữ hài hình như có sợ cảm, thế nhưng quay đầu lại nhìn nàng một cái, hướng nàng lộ ra một cái con thành trăng non nhi dường như tươi cười, ngay cả nắm nàng đại nhân cũng hướng nàng lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Sở thanh ngư có chút chấn kinh mà thu hồi tay, bọn họ là quỷ hồn. ngu lĩnh nam triệt hạ kết giới, liếc nàng liếc mắt một cái, ôn thanh giải thích nói, không, này chỉ là sơn hà đồ trung bảo tồn ngàn năm trước ký ức. kia nàng vì cái gì sở thanh ngư mắt hạnh đều mở to, một bộ không thể tin được bộ dáng Ngô lĩnh nam lại không có lại giải thích, mà là nhìn về phía không trung lập với long đầu thượng người kia. Vì cái gì? Bởi vì Sơn Hà Đồ chung người cũng hảo, cỏ cây cũng thế, vạn vật sinh linh đều tuy người nọ tâm ý sở động. Vừa rồi kia tiểu nữ hài phản ứng, cũng chỉ bất quá là Sơn trưởng phản ứng mà thôi. Ngu lĩnh nam có chút hụt hẫng mà nghĩ, Sơn trưởng đối này đàn ngàn năm sau tiểu bối cũng khá tốt sao. Khi nói chuyện, không trung long thân quay, mang theo một tầng tầng kim sắc vân lãng, cực thịnh quang mang che đại dưới trên mặt đất mọi người căn bản thấy không rõ bầu trời đã xảy ra cái gì chỉ có thể nhìn đến kim sắc vân lãng không ngừng quay cuồng thỉnh thoảng truyền đến giống như lôi đình giống nhau dòng ngâm tiếng động lệnh thiên địa cộng hưởng nơi này nguy hiểm ta mang các ngươi hồi học phủ ngũ lĩnh nam nói xong quay đầu nhìn về phía này đàn người từ ngoài đến lại phát hiện này nhóm người không có một cái động tất cả đều đồng thời vẫn duy trì đồng dạng động tác ngửa đầu nhìn trên bầu trời kim vân biểu tình nói không nên lợi là chấn động càng nhiều vẫn là dại ra càng nhiều nàng Thật là minh chúc tiền bối sao. Vân cận nguyệt lẩm bẩm nói, giống nằm mơ giống nhau. ngô lĩnh nam cười nhẹ nói, các ngươi không phải chính thai nghe thấy được sao. Sở thanh ngư trinh lăng nói, liền tính nghe thấy được, cũng vẫn là cảm thấy không chân thật. Mọi người trong lòng đều có một đống nghi vấn, nhưng vào giờ phút này tất cả đều bị chấn động hòa tan. Vân cận nguyệt không biết nghĩ tới chút cái gì, xoay người nhìn về phía một khác đầu đội mặt nạ thấy không rõ biểu tình vệ tuyết mãn. Nàng còn nhớ rõ bọn họ cùng Minh Trúc Tiền Bối ở Thương Lan Thành lần đầu tiên gặp mặt đối phương chính là vì cứu Tuyết Mãn mà đến còn nói chính mình là đã chịu Tiểu sư muội làm ơn mới đến Tiểu sư muội Tuyết Mãn Minh Trúc Tiền Bối Vân Cận Nguyệt cảm giác chính mình đã mau vòng hôn mê nàng gión ra gión dén mà thò lại gần dùng bả vai đâm đâm vệ Tuyết Mãn nói nhỏ nói ngươi phía trước biết không vệ Tuyết Mãn thanh âm rầu dĩ mà từ mặt nạ truyền đến không không biết Nghe thanh âm đều có thể tưởng tượng ra hắn kia phó bị dọa đến bộ dáng. Vệ tấn nguyên choáng váng nửa ngày, lúc này mới ở mọi người nhất ngôn nhất ngự chung hoàn hồn. Thiên Nam Sơn Minh Sơn Chủ, Thiên Nam Học Phủ Sơn Trưởng Minh Trúc. Nàng thế nhưng từ lúc bắt đầu liền chưa từng che lấp quá thân phận, mà là thoải mái hào phóng mà báo thượng lai lịch. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đáng chết hắn thế nhưng không nghĩ tới. Vệ tấn nguyên nhìn kia đầu vệ tuyết mãn ở cùng vân cận nguyệt khe khẽ nói nhỏ, trong lòng cáo giận không thôi. Một cái đã sớm đã từ bỏ khí tử thôi, nếu là sớm biết hôm nay, hắn căn bản là sẽ không vì đứa con trai này đi đắc tội Minh Trúc. Giao châu cũng hảo, yêu tộc bí kíp cũng thế, đều không đáng hắn trả giá lớn như vậy đại giới. Vệ tấn nguyên nghĩ trăm lần cũng không ra, cái này xưa nay không yêu cùng người giao tiếp, nhiều năm như vậy thậm chí chưa từng ra quá vệ gia hậu viện nhi tử, đến tuột cùng là khi nào cùng Minh Trúc có giao tình. Lúc này, thiên diễn mọi người nhớ tới bọn họ thiên diễn có cái tương đương sùng bái Minh Trúc người một chúng đệ tử quan tâm mà xem qua đi không nghĩ tới chính là thái sử ninh thế nhưng không có thất thố chỉ là an tĩnh mà đứng ở tại chỗ ánh mắt sâu thẳm mà nhìn không trung phảng phất muốn đem một màn này thật sâu ghi tạc đáy lòng mặc chi đáy lòng nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ còn hảo lần này không có quá cấp thiên diễn mất mặt không trung kim vân quay chậm chạp chưa hưu thang lão theo chân tiên hư ảnh hóa thành một mịn khâu hoàng tử lại để lại một cái mệnh chết ngất tại chỗ ngũ lĩnh nam sai người đem khâu hoàn từ mang đi đối mọi người nói Các nàng có ngàn năm không thấy, chỉ sợ là có rất nhiều lời muốn nói, một chốc kết thúc không được, chờ chút thời gian cho các nàng ôn chuyện đi. Nàng nói đến cái này phân thượng, mọi người cũng không hảo lại lưu lại, liền từ thiện nhị lưu mà đi theo nàng một đạo rời đi thánh điện, trở lại học phủ. Một đám người mới vừa tản ra, tạ liên sinh phát hiện giải rác đội ngũ bên trong thiếu cá nhân, quay đầu lại lại phát hiện Thái Sử Ninh còn đứng tại chỗ không có nhúc ních. Hắn khó hiểu tiến lên, vô vô Thái Sử Ninh bả vai, sư đệ, đi trở về. Lại không nghĩ rằng, tay mới vừa một đụng tới thái sử ninh bả vai, hắn liền mềm mại mà ngã xuống. Tạ liên sinh sửng sốt, vội vàng đem thái sử ninh tiếp được, kinh hoàng nói, hắn đây là làm sao vậy? Đám người bên trong, một cái bách thảo các y tu tiến lên đây vì thái sử ninh dò xét hạ mạch, ít khi, một lời khó nói hết nói, hắn. Không có việc gì, chính là quá kích động, một chút dầu đi qua, chờ chậm dại thì tốt rồi. Cái này, còn lại nhìn về phía thiên diễn mọi người biểu tình lại phức tạp lên. Mặc chi, tuy rằng bọn họ thiên diễn đối ngoại luôn luôn không có gì hình tượng đang nói, nhưng là cũng không cần mỗi lần đều như vậy mất mặt đi. Đám người tan đi, không trung kim vân lại càng thêm nùng liệt chút, từ mặt đất hướng về phía trước xem, phảng phất thái dương bị hòa tan thành mạ vàng, đặc sệt mạ vàng ở không trung chảy xuôi thành tầng mây, phá lệ mỹ lệ. Trên mặt đất người nghe không hiểu long ngữ, chỉ đương kia dài lâu dòng ngâm là huyền linh như muốn tố chính mình khi cách ngàn năm hoài niệm. Nhưng trên bầu trời lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhậm bình sinh thân ảnh ở không trung liên tiếp không ngừng mà linh hoạt né tránh phía sau gắt gao đi theo một cái đấu đá lung tung kim sắc thân ảnh nàng một bên trốn một bên bất đắc dĩ nói chờ hạ từ từ người rốt cuộc là long vẫn là ngưu a bắt được người liền âm. nàng phía sau đi theo đã rút nhỏ thân thể ngũ trảo kim long kim sắc long thân ở không trung xoay quanh chỉ có long đầu thăm ở bên ngoài một đôi tròn trịa long mục gắt gao nhìn chằm chằm nhậm bình sinh thân ảnh tìm đúng thời cơ liền đột nhiên dò ra đi hướng về nhậm bình sinh hung hăng đâm qua đi Kim Long phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Nếu là ở đây có người có thể nghe hiểu Long ngữ, là có thể biết nàng những lời này là ở lên án, kẻ lừa đảo. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi làm sao dám gạt ta? Nhậm Bình xin nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nàng nói như vậy, cự Long càng thêm phẫn nộ, giít gào rồng ngâm cơ hồ sắp đem này phiến thiên sốc qua đi. Ngươi nói ta chậm chạp vô pháp tiến vào đến Long tộc tiến hóa cuối cùng giai đoạn, là bởi vì có cùng ngươi khế ước tồn tại. Ngươi khế đước đối ta hình thành cảnh giới áp chế, nếu tưởng phá cảnh, ta chỉ có thể giải trừ cùng ngươi khế đước. Năm đó ngươi muốn cùng ta giải trừ khế đước thời điểm là nói như thế nào. Cự long giống giận chất vấn, ngươi rõ ràng nói qua, chờ ta phá cảnh sau chúng ta liền một lần nữa ký kết khế đước. Nhưng ta phá cảnh ra tới, ngươi đã không còn nữa. Bọn họ đều nói ngươi đã chết. Nhập bình sinh hít sâu một hơi, chấn ăn nói, ta không có lửa ngươi. Long tộc là trong thiên địa linh khí chi tinh hoa tự nhiên tạo vật vốn là không nên bị bất luận kẻ nào giang buộc, các nàng chi gian khế ước, xác thật sẽ ảnh hưởng đến Huyền Linh phá cảnh. Cự Long đốn hạ, bạo nộ cảm xúc bởi vì những lời này bị trấn an một ít, ngẩng cao long đầu hơi thấp điểm, nhưng như cũ vẫn duy trì phẫn nộ tiến công Tư Thái, tiếp tục lên án. Ngươi ngay cả muốn đi chịu chết đều không nói cho ta, ta là từ người khác trong miệng nghe được ngươi tin người chết. Nhậm Bình sinh trầm mặc sau một lúc lâu, biểu tình có chút một lời khó nói hết nói, Huyền Linh, ta thật là làm tốt độ kiếp phi thăng tính toán. Không phải quyết tâm chuẩn bị đi chịu chết. Không có từ biệt, là bởi vì nghĩ tới hảo hảo tồn tại gặp lại. Tuy rằng này gặp lại một mặt chậm một ngàn năm. Cự long lại đốn hạ, muốn thanh hỏi, thật sự. Ngươi thật không tính toán ném xuống ta một cái đi chịu chết. Nhậm bình sinh nửa điểm nhìn không ra chỗ dạ, đầy mặt thành khẩn nói, thiên chân vạn xác Nga. Cự long thanh âm rốt cuộc thấp xuống, hãy còn biệt nữ một trận, vừa định mềm hạ tư thái, lại không biết nghĩ tới cái gì, thanh âm lần thứ hai nâng lên. Ngươi còn sống, cư nhiên không lập tức tới tìm ta. Nhậm Bình sinh cho chính mình kêu hoan, ta là từ một cái trúc cơ cảnh thân thể trung tình lại, cái kia thân thể tử phủ bị hủy, lại cự nơi này ngàn dặm xa, ta thật vất vả đem tu vi nhắc tới tới, trung gian còn đến quỷ vực lăn lộn một chuyến, nghe được động phủ tin tức, lập tức liền chạy tới, như thế mà còn không gọi là lập tức. Cự Long lại nóng nảy, ai, ai lăn lộn ngươi? Nhậm Bình sinh bình tĩnh nói, này không phải trọng điểm, đều đã giải quyết. Kia trọng điểm là cái gì? Cự Long rầu dĩ hỏi. Nhâm Bình Sinh cười một cái, hướng cự long vươn tay, ôn nu nói, trọng điểm là ta sai rồi, về sau sẽ không lại bỏ xuống ngươi một cái, ta trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi. Cho nên, ngươi muốn hay không tha thứ ta? Thật lớn long đầu vặn đến một bên, cái đuôi tiêm lại vui vẻ mà đánh lên quấn, biệt nữ tư thế mau đem chính mình long thân vận thành một cây thật lớn kim sắc bánh qua chèo. Miệng nàng lạnh mà nói, ai muốn tha thứ ngươi. Thân thể lại phi thường thành thật mà hóa thành nhân loại hình thái cự long biến mất, ngược lại là một cái tóc đen thiếu nữ xuất hiện ở không trung. Thiếu nữ cái đầu không tính cao, nhưng dáng người lại rất rắn chắc, một đầu tóc đen như thang nước, ăn mặc một thân lộng lấy kim sắc quần áo, trên đầu treo đầy lóa mắt vật trang sức trên tóc, lưu sướng hữu lực cơ bắp chẳng sợ bị giấu ở quần áo bên trong, cũng có mắt thường có thể thấy được lực lượng cảm. Nàng từ trên cao nhảy xuống, giống cái kim sắc tiểu đạn pháo dường như đột nhiên chui vào nhậm bình sinh trong lòng ngực trong miệng ngao ngao ô ô mà nói hỗn loạn một ít mơ hồ không rõ ngôn ngữ nhân loại long ngữ một đầu vùi vào nhậm bình sinh ngực gào khan ô ô ngao ngao ngao ngươi còn sống thật tốt quá ngươi còn sống nhậm bình sinh động tác cực nhẹ ô nu mà vỗ nàng đầu nhẹ giọng hướng nói đúng vậy còn sống sống được hảo hảo ô ô ô sinh sinh ta rất nhớ ngươi a nhậm bình sinh mềm nhẹ mà vớt ve huyền linh màu đen tóc dài ô nu nói ta cũng tưởng nàng nói đến một nửa Nhìn mắt chính mình dính đầy kim sắc nát bấy mặt bàn tay, một lời khó nói hết nói, nói bao nhiêu lần đem chính mình nhuộm thành kim sắc đối làn ra không tốt, vạn nhất rất vẻ rất chọc làm sao bây giờ. Huyền Linh chột dạ một cái trước mắt, thực mau lại đúng lý hợp tình nói, kim sắc là đẹp nhất nhan sắc. Long tộc nên là kim sắc. Nhậm Bình Sinh còn muốn lại nói chút cái gì, Huyền Linh một ngụm cắn thượng cổ tay của nàng, hung hăng cắn một cái dấu răng, tiếp tục bắt đầu mơ hồ không rõ ngao ngao ô ô nói chút như là ta rất nhớ ngươi A Linh tinh Long Ngữ Nói tiếng người, nhậm bình sinh chụp hạ nàng cái ốc, một ngàn năm không thấy ngươi như thế nào còn học được cắn người. Từ không trung xuống dưới thời điểm, nhậm bình sinh trên cánh tay trái treo cá nhân hình vật trang sức. Huyền Linh gắt gao khoanh lại nàng cánh tay trái, sợ nàng lại chạy dường như, dùng rất lớn sức lực. Nhậm bình sinh bất đắc dĩ nói, ngươi nhẹ điểm, ta cũng sẽ không chạy. Nàng mới vừa nói xong câu đó, hai người rơi xuống trên mặt đất, phát hiện trên mặt đất đám người đã tán không, chỉ có một mang mặt nạ nam nhân ở kia chờ các nàng thấy nàng xuống dưới, nam nhân tháo xuống mặt nạ, lộ ra chính mình xinh đẹp bạch kim sắc tóc dài cùng một đôi xanh biếc trong mắt, nhìn chằm chằm huyền linh gắt gao siết chặt nàng tư thế, lộ ra thiên chân lại vô tội biểu tình, hỏi chủ nhân, đây là ngươi tân dưỡng sủng vật sao? Phần 122, chương 122 Minh chúc cùng nàng huyền linh lông mày một dựng, chỉ vào chính mình cao giọng nói, cái gì sủng vật, ta là long, trong thiên hạ duy nhất long tộc, ngươi quản long tộc kêu sủng vật. Đế lưu quét huyền linh liếc mắt một cái. Ánh mắt dịch đến nhận chức bình sinh trên người, chậm gì gì mà nói, Nga, đó chính là linh sủng. Cũng không kém. Huyền Linh thiếu chút nữa dậm chân, lập tức liền phải tiến lên cùng đế hưu hảo hảo biện luận biện luận. Nàng chạy nhanh nắm Huyền Linh sau cổ, sợ phản nghịch tiểu long thật sự xông lên đi cấp nhu nhược không thể tự gánh vác cây nhỏ một đốn đấu. Huyền Linh ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, lên án nói, ngươi giúp án. Ngươi cư nhiên giúp nàng. Ngươi rốt cuộc là ai chủ nhân? Nhậm bình Sinh. Nàng cần thiết thừa nhận, chính mình giữa người khả năng sắc thật có điểm nhiều. Nhậm Bình sinh hít sâu một hơi, mỉm cười nói cho chính mình. Không quan hệ, tiểu trường hợp. Nàng ho nhẹ một tiếng, lôi kéo hai bên cho nhau giới thiệu. Tiểu Long, đây là đế hưu, năm đó ta gieo kia cây, ngươi hẳn là còn có ấn tượng. Huyền Linh đầu vung, cái gì nhanh cây, không nhớ rõ. Không nhớ rõ hai chữ mới vừa bật thốt lên, Huyền Linh lại giống như nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu tới bừng tỉnh nói là ngươi năm đó dụng tâm đầu huyết uy ra tới phá thụ ngươi liền cực cực khổ khổ phí như vậy nhiều máu liền uy ra như vậy cái đồ vật hai chữ chưa nói xong ở nhậm bình sinh cảnh cáo ánh mắt hạ hầm hực nghẹn trở về đế lưu lại gật gật đầu tiểu bước dịch đến nhận chức bình sinh bên người liếc huyền linh liếc mắt một cái dán tới rồi nhậm bình sinh bên tay phải trịnh trọng mà nói ta rất hữu dụng ta sẽ không làm ngươi huyết bạch lưu nhậm bình sinh dùng ngón nút ngéo một cái hắn vươn tới lá cây xem như nhận đồng nàng là Nhập bình sinh đang muốn tiếp tục giới thiệu, huyền linh nô đầu ra, ánh mắt bất thiện nhìn đế hưu, ta kêu huyền linh, từ ngàn năm trước cho tới bây giờ, đều là dưới bầu trời này duy nhất long tộc, là nàng kết khế đồng bọn. Nàng cố tình cường điệu đồng bọn hai chữ, ý đồ cho thấy chính mình địa vị. Nhập bình sinh nhìn gắt gao ôm chính mình tay trái huyền linh cùng dán ở chính mình bên tay phải đế hưu. Không biết vì sao, tổng cảm giác sau này nhật tử giống như sẽ thực náo nhiệt. Nhập bình sinh chậm chạp không có xuất hiện. Một đám người ở học phủ bên trong xem như hoàn toàn tặng nổi. Thiên diễn mọi người luôn cuống tay chân mà liều mạng cái bàn làm Thái Sử Ninh nằm ở mặt trên. Vân Châu một chúng môn phái đệ tử hưng phấn khó nhịn, hết đợt này đến đợt khác mà tất cả đều là, Minh Trúc tiền bối còn sống, ta cư nhiên thật sự tận mắt nhìn thấy đến Minh Trúc tiền bối, ta cuộc đời này không ổng. Linh tinh lời nói, học phủ bên trong ngay cả đi nhầm lộ đều có thể nghe được mọi người áp lực hưng phấn gầm nhẹ cùng hoan hô. Vệ tuyết mãn. Mai nhược bạch cùng Hoành Chu ba người song song đứng ở vân trung hành lang thượng, ba người hai mặt nhìn nhau, đồng thời hỏi, người biết, lại đồng thời trầm mặc Hoành Chu hít sâu một hơi, tâm tình cũng vẫn là không có thể bình phục đi xuống, lẩm bẩm nói, xem ra, trừ bỏ bên người nàng vẫn luôn đi theo cái kia thần bí nam nhân, chúng ta ba cái ai cũng không biết chuyện này. Nàng tâm tình quá mức phức tạp, thế cho nên hoàn toàn một sửa ngày xưa bình tĩnh diễn xuất, chẳng sợ cho thấy không hiện, thân thể cũng đã nhịn không được ở hành lang qua lại dạ bước, lẩm bẩm Thiên Nam Sơn, Thiên Nam Học Phủ, lấy minh vì họ, đan đạo phù đạo y đi ở đạo trận đạo không gì không biết, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vệ Tuyết Mãn an ủi nói loại sự tình này, không có khả năng sẽ có người tưởng được đến đi. Hoành Chu tháo xuống đơn phiến mắt kính, xoa xoa giữa mày, nhìn về phía mang mặt nạ vệ Tuyết Mãn, thở dài nói, Tuyết Mãn, ngươi biết nàng vì cái gì sẽ đi cứu ngươi sao. Vệ Tuyết Mãn vừa định đáp lời, lời nói đến bên miệng mới giật mình nói, ngươi như thế nào biết là ta. Hắn tử tiến vào di tích khi liền trước sau mang mặt nạ, an mặc có thể đem thân hình che đậy mũ choàng áo choàng, ngay cả tóc đều bao phủ ở trong đó, thanh âm cũng cố tình làm ngụy trang, nguyên bản cho rằng sẽ không bị nhận ra tới. Hoành Chu xoa xoa đôi mắt, liếc hướng trên người hắn khí vận ánh sáng, người coi như ta có chút thức người bị pháp. Vệ tuyết mãn liền cũng không hề hỏi nhiều, mà là nói, kỳ thật. Ta cũng không rõ lắm, nàng tới cứu ta thời điểm, nói chính mình là chịu bình sinh gửi gắm, còn cấp ra bình sinh tin cùng tín vật. Chữ viết cùng tín vật đều có thể đối được, ta liền không có hoài nghi. Hắn xưa nay không phải cái thích thám thính bằng hưu trong nhà việc cùng quan hệ cá nhân người. Bình sinh nguyện ý nhờ người tới cứu nàng, đã là nàng tình nghĩa, hắn liền không hề hỏi nhiều. Chỉ là không nghĩ tới. Bình sinh mời đến thế nhưng là như thế này một vị đáng sợ nhân vật. Vệ tuyết mãn chính mình cũng không dám tin tưởng. minh trúc tiền bối chịu bình sinh ủy thác tới cứu hắn, còn cấp tân nhân. Nghĩ đến đây, vệ tuyết mãn tổng cảm thấy quái quái. Hoành Chu lại dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nôn nóng hỏi, là ai làm ơn nàng tới cứu ngươi? Bình sinh. Vệ tuyết mãn bị nàng này bộ động tác làm cho có chút khó hiểu, mờ mịt gật đầu, đúng vậy, bình sinh. Hoành Chu chỉ cảm thấy trước mắt lung lay một chút, lúc trước cái kia hoang đường ý niệm lại xông ra. Nàng mới đầu là bởi vì minh sơn chủ trên người khí vận màu sắc hòa bình sinh sự thường tương tự, mới chú ý tới minh sơn chủ. Thông thường, có được loại này độc đáo màu sắc người, đều là có đại khí vận trong người. Này độc đáo nhan sắc nàng chỉ ở nhậm bình sinh trên người gặp qua từ ở nam tông khảo hạch nhìn thấy nhậm bình sinh ánh mắt đầu tiên hoành chu trong lòng liền có một loại nồng hậu dự cảm trước mắt người này chính là đế tinh cho dù là cực cá ngày sau tiên vong nơi trốn đều ở thảo luận đêm đó sơn hà đồ thảo luận minh trúc cùng cái kia kinh hồng vừa hiện đế tinh khi nàng đều tin tưởng vững chắc đế tinh chính là nhậm bình sinh như vậy chắc chắn ở mấy tháng sau ở thương châu nhìn thấy minh sơn chủ khi bị đánh vỡ cố tình trùng hợp như vậy Hai người trên người khí vận màu sắc như thế cùng loại, chỉ có một tia vi diệu sai biệt. Nàng nguyên tưởng rằng là chính mình nghĩ sai rồi. Lúc ấy còn hề phải quá một đoạn thời gian. Từ nhỏ đến lớn, hoành chu này hai mắt liền không có nhìn lầm hơn người, không nghĩ tới tại đây hai người trên người té ngã. Hoành chu tâm tư bay nhanh mà biến chuyển, mày càng nhăn càng chặt. Nguyên lai like minh chúc cùng nhậm bình sinh nhận thức, thậm chí quan hệ thực thân mật, cho nên mới có thể bị làm ơn tới cứu chính mình bằng hữu Các nàng chi gian. Nguyên Lai còn có tầng này quan hệ." Hoành Chu lẩm bẩm nói, "Chính là, chẳng lẽ cũng chỉ có tầng này quan hệ sao?" Nhậm Bình Sinh cùng Minh Trúc giống nhau, đồng dạng am hiểu Đan Đạo Phù Đạo cùng trận pháp. Lúc trước Minh Trúc tuy không có chính thức ở trước mặt mọi người dùng quá phù, nhưng Thiên Nam Học phủ trên dưới toàn tu phù đạo, đủ để thấy được đã từng Thiên Nam Học phủ sơn trưởng nhất định là cái tinh thông phù đạo giả, thậm chí chủ tu đúng là phù đạo. Hôm nay Kinh Hồng Thoáng nhìn Minh Trúc dung nhan ở Hoành Chu trong óc bên trong thật lâu không thể phai nhạt. Nàng hòa bình sinh chi gian, ngay cả dung nhan đều như thế tương tự. Thật sự, chỉ là trùng hợp sao? Hoành Chu Tổng cảm thấy nơi này còn có nào đó càng sâu trình tự nguyên nhân. Hai người bọn họ này đoạn đối thoại, Mai Nhược Bạch nửa câu cũng chưa nghe đi vào. Hắn ôm Minh Trúc cho hắn kiếm, ngồi sổn hành lang thượng, ú hồn dường như không ngừng thì thầm. Vì cái gì? Nàng là Minh Trúc, nàng vì cái gì còn muốn ta làm hộ vệ, nàng thật sự yêu cầu sao? Vì cái gì đâu? Hoành Chu liếc mắt Mai Nhược Bạch. Đến, lại điên một cái. Trận này từ minh trúc khiến cho phong ba còn xa không có dừng lại. Học phủ giảng đường bên trong, Mặc Chi lý hạ hôn độn manh mối, hỏi, thái sử tỉnh không? Tỉnh, nhưng nhìn không giống tỉnh. Mặc Chi đỉnh mày hợp lại khởi, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Sở thanh ngư dẫn hắn qua đi, một lời khó nói hết nói, Mặc Sư Thúc, ngài chính mình xem đi. Mặc Chi tiến lên, nhìn thái sử ninh thẳng ngơ ngác mà ngồi ở từ hai cái bàn đua thành giản tiện trên giường. Trong tay gắt gao nhéo hắn quyển sách nhỏ cùng bút, ánh mắt dại ra thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước, ánh mắt không hề tiêu điểm đang nói, giống điều cá chết. Sở thanh ngư cấp mạc chi biểu thị hạ, sư thúc, ngài xem. Nàng tiến đến thái sử ninh bên hai, dùng khí thanh nói câu, minh trúc còn sống. Thái sử ninh đột nhiên ngồi thẳng, trong mắt đột nhiên có ánh sáng, bắt đầu điên cuồng ở chính mình quyển sách nhỏ thượng không biết ký lục chút cái gì, mặc sái như long, trong miệng không ngừng lặp lại mặc niệm minh chúc tiền bối còn sống nàng cùng ta một đường đồng hành đi đến nơi này nàng còn bảo hộ quá ta nàng như thế nào tốt như vậy a a a cả ngươi cùng chúng ta dường như sở thanh ngư hướng mặc chi buông tay chính là như vậy mặc chi đau đầu mà bỏ qua một bên tầm mắt xua xua tay ý bảo sở thanh ngư chạy nhanh đem thái sử ninh rút đi đường lại cấp thiên diễn mất mặt vệ tấn nguyên ở giảng đường trước đình viện đi qua đi lại từ ban ngày đến đêm tối mặt đất đều làm hắn quét đến không còn một mảnh buổi sáng hắn biểu tình vẫn là mắt thường có thể thấy được lo âu đến buổi tối rốt cuộc bình tĩnh không ít cấm vệ quân còn lại tàn binh cùng minh tâm thư viện học sinh tiến đến cùng nhau một đám các học sinh khí thế ngất trời mà thảo luận minh trúc cùng chân tiên ngàn năm trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì cùng với minh trúc là như thế nào sống đến hiện giờ linh tinh vấn đề hải tộc phong cách đặc biệt đặc biệt bọn họ chờ không phải minh trúc mà là bọn họ long thần đại nhân một đám hải tộc ở giảng đường ngoại tha thiết hy vọng long thần đại nhân sớm ngày trở về che chở bọn họ hải tộc Thủ cái kia từ sau núi lại đây nhất định phải đi qua chi lộ. Mỗi người đều đang chờ đợi Minh Trúc xuất hiện, nhưng thẳng đến ngày hôm sau ban đêm, bọn họ liền Minh Trúc bóng người cũng chưa nhìn thấy. Mà ngày này một đêm, Nhậm Bình sinh là thật sự rất bận. Thang lao đã chết, chân tiên thần niệm bị đánh nát, dư lại một cái bắt sống khâu hoàn tử còn có điểm giá trị. Học phủ không có địa lao, sau núi một gian ám phòng bị tích ra tới đương lâm thời phòng thẩm vấn. Nhậm Bình sinh đi vào ám phòng thời điểm, ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Ám phòng chỗ sâu trong làng Ngu lĩnh Nam thiết cái trận pháp đang ở khảo vấn khâu hoàng tử, khâu hoàng tử bị lăn lộn đến cực thảm, người tu chân quan trọng nhất tu hành chi nguyên bị hủy, toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, cổ cốt đứt gãy sau đầu chỉ có thể mềm mại đạp xuống dưới, toàn thân trên dưới huyết nục mơ hồ. Ngu lĩnh Nam thấy nàng lại đây, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, sơn trưởng, hắn mạnh miệng thật sự, tạm thời còn không có hỏi ra về thiên ngoại thiên hữu dụng tin tức. Nhâm Bình sinh xua xua tay, nhẹ giọng nói, không quan hệ, ta tới. Nàng ngồi xổm phòng luyện hai ngày đang dược Chính là nghĩ tới sẽ có giờ khắc này Bình Ngọc Trung đảo ra một quả nhan sắc phi thường kỳ lạ đang dược Nhìn như là màu trắng Nhưng chỉ cần nên quang nhìn lại liền sẽ phát hiện trong đó lập lòe rực rỡ lung linh tím Nhìn phá lệ mỹ lệ Uy xong dược sau, nàng quay đầu đối ngu lĩnh nam nói Sau nửa canh giờ, chính hắn sẽ nói Ngu lĩnh nam hưng phấn mà đồng ý Lại nói, còn có, cảnh trung mặt khác mấy tổng muốn. Long ta hiểu rõ, trước áp một áp, không nổi Nhậm bình sinh đơn giản an bài hảo một ít thời nghi, rời đi phòng tối sau, ở bên ngoài thấy được một hình bóng quen thuộc. Lâu bác xuyên không biết khi nào ở trong tối bên ngoài thủ, thấy nhậm bình sinh ra tới, lộ ra một cái cười mịa, sơn trưởng. Nhậm bình sinh nhìn hắn, lộ ra tương đương hiền lành tươi cười. Tiểu lâu A. Nàng vương tay, tiếp đón tiểu cậu dường như, ngươi lại đây. Lâu bác xuyên mặt ngoài còn đang cười, trong lòng cũng đã khổ thành hoàng liên. Hắn hồi tưởng Hạ Từ Sơn trưởng sau khi trở về chính mình này một đạo đều làm chút cái gì, uy hiếp Sơn trưởng đi trộm trung tâm lệnh, dùng Sơn trưởng dạy bọn họ hỏa văn phủ ở Sơn trưởng cánh tay thượng lạc năng, làm cho Sơn trưởng mặt cùng lĩnh nam làm học phủ nội đấu, thiếu chút nữa làm thiên ngoại thiên sấn hư mà nhập. Hắn thậm chí còn gọi Sơn trưởng cút ngay, lâu bác xuyên chậm gì gì mà dịch qua đi, ruột đều mau hối thanh. Nhưng tổng cộng liền này vài bước lộ, hắn dịch đến lại chậm, cũng vẫn là tới rồi nhậm bình sinh trước mặt. Nhậm bình sinh hư quét hắn liếc mắt một cái, mới vừa nghiêng người, còn chưa nói cái gì, lâu bác xuyên đã thập phần tự giác mà bùn một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. mươi 123 thất lạc nhiều năm, nhậm bình sinh chút nào không mua trướng, cũng không nói lời nào, chỉ là chọn mắt phong xem hắn, xem đến lâu bác xuyên trong lòng càng thêm khẩn trương. Hắn thanh hạ giọng nói, bắt đầu nhận sai thêm tỉnh lại. Sơn trưởng, ta sai rồi. Nhậm bình sinh, Nga. Sai nào. Lâu bác xuyên ngữ khí đau kịch liền nói. Ta không nên đối ngại ác ngữ tương hướng. Nhậm Bình sinh thong thả ung dung mà từ giới tử trong túi lấy ra một cây cành liễu, lâu bác xuyên trong lòng ngảy dựng, nhớ tới đêm đó hắn cùng ngu lĩnh nam ở học phủ sau núi loạn đấu khi, sơn trưởng cũng là như thế này cắm đến bọn họ trung gian, trong tay cầm một cây cành liễu. Hắn khi đó tâm tư đều ở ngu lĩnh nam trên người, căn bản không có quá nhiều lưu ý, hiện tại nhìn đến này căn cành liễu, một ít bóng ma tâm lý hoàn toàn xuất hiện ra tới. Nhậm Bình sinh lại nói, không quan hệ người không biết không biết tội lâu bác xuyên nuốt hạ nước miếng minh bạch cái này đáp án sơn trưởng không hài lòng lại nói ta không nên loạn dùng phụ đạo đối ngài đậu thủ nhậm bình sinh rũ mắt ý vị không rõ mà cười hạ còn có đâu không nên âm thầm như hoa cướp đoạt trung tâm lệnh tiếp tục không nên không nên cùng lĩnh nam đậu thủ nhậm bình sinh sắc mặt bình đạm mà vẫn luôn nghe lâu bác xuyên nhận sai không có minh xác tỏ vẻ làm lâu bác xuyên càng thêm khẩn trương nàng một ánh mắt đảo qua tới lâu bác xuyên theo bản năng mà ứng câu còn còn có a nhậm bình sinh cười đến hiền lành ngươi hỏi ta lâu bác xuyên trôn đầu không dám nói lời nào nhậm bình sinh xem hắn kia phó chim cút dạng nhẹ giọng nói lên luyện luyện thở lâu bác xuyên ổn định vững chắc quỳ trên mặt đất bất động bị nhậm bình sinh dùng mũi chân đá hạ mới nhâm mệnh mà lên mặt ủ mày hê nói thật đánh a nhậm bình sinh đạm thanh nói ân đầu gốc nửa điểm đều không có tiến bộ nhìn xem ngươi mấy năm nay tu vi có hay không tiến bộ chút nghe được nguồn đấu pháp Lâu bác xuyên biểu tình nhanh chóng nghiêm túc lên, hắn lấy ra chính mình bút, trinh trọng về phía nhậm bình sinh hành lễ. Hắn thực đặc biệt, đặc biệt đại, không giống phi mặc như tầm thường bút lông giống nhau lớn nhỏ. Lâu bác xuyên bút đại giống một phen kiếm, hơn nữa là thể trạng rất lớn trọng kiếm, thể lực kém một chút chút người, một tay còn bắt không được, đến đôi tay mới có thể đem này chỉ bút vây quanh lên. Loại này kỳ lạ bút, vẽ phủ phương thức tự nhiên cũng bất đồng. Tầm thường phù sư vẽ phủ chú ý mau cùng chuẩn, thu bút thời gian muốn mau phù hỏa thiêu đốt thời gian muốn mau mà muốn ở lớn bằng bàn tay lá bùa thượng rơi xuống nhiều đạt mấy chục thậm chí thượng trăm linh lực tiết điểm chú ý chính là tinh chuẩn hai chữ giống lâu bác xuyên lớn như vậy phù bút là rất khó đạt tới này hai cái yêu cầu nhưng hắn dễ sai khiến vận dụng tự nhiên lâu bác xuyên phù đạo trọng ở một cái đại tự dây nặng mà bằng bạc tầm thường yêu cầu mấy chục cái phù sư mới có thể kết thành phù trận sau mới có thể họa ra đồ hắn ít ỏi vài nét bút là có thể đủ câu họa ra tới này trương phù rất lớn Cùng với nói là phủ, không bằng nói đây là một bức tự Rất nhiều năm trước, lâu bác Xuyên còn ở học phủ khi liền không thiện họa Lúc ban đầu học phủ khi rất thống khổ Cùng hắn đồng thời nhập học người Suy xét đều là như thế nào đem phủ văn hoàn Mỹ dung nhập đến họa Duy độc hắn còn ở gặp gần địa học vẽ tranh Sau lại nhập bình sinh thời hắn một tay tự viết đến không tồi Đơn giản làm hắn từ bỏ học họa Sửa lấy tự chế phủ, nhiều năm xuống dưới Thế nhưng cũng thành tiểu chính mình độc môn phụ đạo Không trung sơ phong khai bước hình như có cực đạm tầng mây ở bọn họ trước mặt cuốn động người khác phù rất nhiều này đây tiểu thấy đại mà lâu bác xuyên càng thiện lấy đại thấy tiểu kia vi lan thanh sóng lơ đãng mà tới gần nhậm bình sinh đợi cho khoảng cách nàng cơ hồ không có khoảng cách khi mới hiển lộ ra nhuệ khí Này trương quá mức to rộng tự phù thượng thư ba cái chữ to nhập thanh vân là nhậm bình sinh chưa từng gặp qua phủ hán phủ vừa ra chiêu nhậm bình sinh liền cảm nhận được lâu bác xuyên hiện giờ tu vi cùng ngu lĩnh nam không sai biệt mấy Đều là vừa lối đi nhỏ thành về tu vi, chỉ là cảnh giới không bằng ngu lĩnh nam củng cố, dao động cực đại. Nhập bình sinh không kinh không lan, ngược hướng trước một bước, xách theo cảnh liêu sân vắng tản bộ dường như tùy ý huy động hạ. Tiêu nhanh chóng tụ tập tầng mây thế nhưng bị một cây cảnh liễu nhẹ nhàng phát tán. Cảnh liễu tiêm hơi không biết từ đâu mà đến một cổ mánh liệt lực hấp dẫn, lôi cuốn kình phong họa ra mặt khác một trường vô hình phủ. rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tan thành mây khói sau, đó là tinh không vạn lý lâu bác xuyên cảm nhận được ngày đó tựa hồ tức khắc đè ép xuống dưới vạn quân trọng lượng đè ở hắn ngực làm hắn một cái chớp mắt nhấc không nổi tới khí chính là này nháy mắt công phu cảnh liêu bang một tiếng đánh vào hắn phía sau lương thượng sức lực không nặng chỉ là nghe thanh âm đại thả đánh đến tương đương tinh chuẩn Này căn cảnh liệu giống roi giống nhau một kích liền đánh chúng lâu bác xuyên khí khổng hắn mới vừa tụ tập lên linh khí một chút bị đánh tan ngay cả ngoài thân hộ thể linh trướng đều bị rỡ xuống ngay sau đó lại một cành liều đánh vào lâu bác xuyên trên ngông thương tổn không cao nhưng nhục nhã tính cực cường lâu bác xuyên bị đánh đến thẳng dậm chân lén nhìn xung quanh hạ phát hiện chung quanh không có người khác ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó nhanh như chớp mà ở trong sân khắp nơi chạy trốn liên thanh hét lên sơn trưởng có thể hay không đổi cái địa phương đánh nhậm bình sinh cười khẽ hạ thủ đoạn vừa lật lại là một roi đi xuống Bang một tiếng phi thường thanh thúy cái này lâu bác xuyên mới cảm thấy có điểm đau một lần nữa bùn một tiếng quỳ xuống thành thành thật thật bị đánh Nhập bình sinh tổng cộng đánh năm tiên đại biểu lâu bắc xuyên phạm vào năm cái đại sai học phủ giảng đường ngoại trưởng một cây thô tráng cây liễu, giáo tập các tiên sinh tổng ái lấy cảnh liễu đương giáo tập tiên học phủ bầu không khí luôn luôn thực hảo dễ dàng sẽ không đối học sinh động thủ trừ phi phiên cái gì đại sai vừa rồi lâu bắc xuyên chính mình công đạo 4 điểm Nhập bình sinh đánh xong lúc này mới nghiêm mặt nói ngươi biết ngươi lớn nhất sai lầm ở nơi nào sao Lâu bác xuyên thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, thử nói, ta không nên phản bội ra học phủ. Nhậm bình sinh tàn nhẫn địa đạo phá sự thật, ngươi là bị lĩnh nam trục xuất học phủ. Còn rất sẽ cho chính mình thiết vàng. Nàng thanh âm bằng phẳng tựa nước chảy, chọc thùng một cái lâu bác xuyên cực lực muốn che giấu sự thật. Các ngươi đều bị phong tỏa ở cái này động phủ bên trong, thời gian lâu rồi sẽ có dị tâm, chuyện này ta sớm có đoán trước, người nghĩ ra đi cũng hảo, lĩnh nam thủ vẫn cũng hảo, không có đúng cùng sai. Ngươi duy độc không nên đem học phủ bên trong khác nhau đặt tới bên ngoài đi lên. Nàng ánh mắt nặng nề, nay cảnh bên trong, ở đất hoang nam tộc, nhân tộc chính mình bên trong đều không hợp, ngươi thật đương nam tộc là bền chắc như thép. Lâu bác xuyên trong lòng dùng mình. Ở thánh điện bên trong công khai thân phận sau, Minh Trúc trực tiếp biến mất một ngày một đêm. Một đám người từ ban ngày chờ đến đêm tối lại chờ đến cái thứ hai ba ngày, đã tới rồi có thể chịu đựng cực hạn khi, Nhậm bình sinh trước lén thấy thiên diễn mọi người. Thiên diễn một đám người xem như này, đàn người từ ngoài đến cùng nàng nhất quen biết, tương đối những người khác mà nói, bọn họ sẽ không có như vậy mãnh liệt câu nệ cảm. Tuy rằng cũng vẫn có bộ phận nhân viên biểu hiện ra vượt mức bình thường khẩn trương. Nhậm Bình sinh nơi ở sau núi, liền ở ngày ấy hôn chiến thác nước phía trên, là rất nhiều năm trước đơn độc tích ra một cái thanh lũ tiểu viện, là ba mặt hoàn cư, trung gian là phòng ngủ, hai đầu một bên là thư phòng, một bên là phòng luyện đan, trong viện có cái giản dị thạch đình, thiên diễn mọi người tiến đến khi... Nhậm Bình Sinh mới vừa ôn hảo một hồ trà. Thấy bọn họ lại đây, Nhậm Bình Sinh cười một cái, giơ tay ý bảo nói, ngồi. Cùng lúc trước thái độ giống nhau, cũng không cái gì bất đồng. Mặc chi khó được có chút khẩn trương mà nhìn nàng một cái, dẫn đầu ngồi xuống, phía sau đi theo một đám đệ tử thấy thế liền cũng ngồi xuống. Thái sử ninh đi vào tới thời điểm thiếu chút nữa thuật quải, sau khi ngồi xuống còn cảm thấy không quá chân thật. Nhậm Bình Sinh giơ tay châm trà, đầu ngón tay đẩy, đem trà đưa đến Thái sử ninh trước mặt. Uống ly trà nóng áp một áp. Thái sử Ninh tiếp nhận chén trà, thiếu chút nữa khóc ra tới, quay đầu đi lau lau nước mắt, lại bắt đầu ở chính mình quyển sách nhỏ thượng múa bút thành văn. Minh Trúc tiền bối giúp ta châm trà. Cuộc đời này không ổn Thiên diễn mọi người. Tuy rằng đã thói quen, nhưng thật sự chính là thực mất mặt. Bất đồng với Minh Trúc thâm niên nghiên cứu viên Thái sử Ninh kích động, một ngày một đêm thời gian, làm thiên diễn những người khác hơi chút bình tĩnh chút, không có phía trước như vậy hoảng loạn. Đi vào sau trừ bỏ mạc chi ngoại mặt khác sở hữu thiên diễn tiểu đệ tử ánh mắt ở nhậm bình sinh trên mặt dừng lại một lát sau bắt đầu âm thầm trao đổi ánh mắt mạc chi thân là trưởng bối khởi động trường hợp xin hỏi tiền bối đơn độc gọi thiên diễn tiến đến là vì chuyện gì nhậm bình sinh cười khẽ thanh ôn thanh nói sự phát đột nhiên lúc trước không kịp giải thích nhưng đồng hành bên trong có thiên ngoại thiên người ta không thể trực tiếp công khai thân phận đều không phải là cố tình giấu giếm chư vị nàng lời này là đối với vân cận nguyệt cùng sở thanh ngư nói Các nàng ở Thương Lan Thành liền gặp qua. Vân Cận Nguyệt thụ sủng như kinh, không nghĩ tới minh chút thế nhưng sẽ vì loại này việc nhỏ nghiêm túc hướng các nàng giải thích cùng xin lỗi. Cái này không biết là Thái Sử linh, ngay cả Vân Cận Nguyệt cùng Sở Thanh Ngư đều mau khóc.